Bóng đêm càng t r ầ m Lâm Đàm thở dài nói: ă n này bữa cơm, ta thiếu n g ả i nhân tình càng nhiều. Bất quá là thỉnh kịch bản cố vẫn ăn bữa cơm mà thôi, không cần có áp lực tâm lý. Cố s a n h Niên nghĩ nghĩ lại nói: Mặc dù không thỉnh ngươi ăn cơm, đưa tiểu cháu ngoại gái về nhà sau, ta chính mình cũng phải tìm cái địa phương lấp bụng. Có phải thế không? Lâm Đàm cười nói vô nghĩa. Cố s a n h Niên cũng đi theo cười thành, thu hồi l o á t m i ê u tay, tháo xuống t ỡ lạt tiệp bao tay, hắn quay đầu hỏi nàng. Ngày mai tổng tài tiểu trợ lý liền phải phát sóng đi. Đúng vậy, hai đại cùng bá đều là hoàng kim đương. Lâm Đàm gật đầu, lồng ngực chung đã có đông phong v ư n g xuống nhiệt huyết, cũng có một tia đối biến số sợ hãi. Cố x a n h niên đôi tay căng hạ đầu gối, nhanh nhẹn đứng dậy, phổi một chút bởi vì ngồi s ổ n quá nghiêm túc mà b a n h ra tới nếp ố n Trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói, ta rửa mắt mong chờ. Cách nhật vãn, tổng tài tiểu trợ lý đúng hạn tới. Hoa điểm ảnh nghiệp người các đều chú ý này bộ kịch. Như chú ý chính mình công ty làm kịch giống nhau, bọn họ một bên xem kịch, một bên cùng số liệu, tùy thời chú ý giả tỉnh cùng trên mạng đối này bộ kịch đánh giá. Rốt cuộc tiểu trốn thê lớn nhất ưu thế, dựa vào đó là tổng tài tiểu trợ lý. Cho tới bây giờ, nay bộ kịch thành tích quả thực du quan hoa điểm năm n a y thành bại. Liên kiêu việt cái này lão tổng cũng đúng hạn ấn điểm ngồi ở tivi trước cùng xem, trong lòng có áp không được thất h ỏ m Chu Tỉnh đám người càng là sớm liền chờ ở tivi trước. giống chờ đợi chiến tranh trở về xe lửa giống nhau, lòng tràn đầy kỳ vọng nhìn đến ái nhân có thể nguyên vẹn trở về, lại sợ chỉ chờ tới một cái tin giữ. đương nhiên, công ty cũng không ngừng chờ mong tiểu t r ố n thuê người tốt ở chú ý tổng tài tiểu trợ lý này bộ kịch. trương tác cũng trước tiên định rồi thông báo, muốn nghiêm túc nhìn một cái này bộ kịch rốt cuộc như thế nào. hắn cũng làm hảo, nếu này bộ kịch không được, ngày hôm sau đến công ty muốn như thế nào chào phúng thân bằng cùng lâm đàm đám người. Lại như thế nào mị mở công kích Tiểu Việt tin vào lâm đàm làm sai lầm quyết định nói không chừng còn có thể ngăn cơn sóng dữ, nghị cách lại đem tiểu t r ố n thê dâm chết. Tuy rằng công ty đã chi trả kịch bản tiền nhuận bút chờ phí tổn, nhưng kịp thời ngăn tổn hại cũng tổng hảo quá căng ra đầu mệt rốt cuộc đi. Ở tổng tài tiểu trợ lý phát sóng ngày này, rất nhiều người vận mệnh đều bị tác động. Hộ thượng Ti Vi đại văn phòng khu Phương Tiểu Nông còn ở công ty tăng ca, buổi sáng vẫn luôn ở mở họp. Hắn buổi chiều mới bắt đầu có thời gian xem tiểu t r ố n thê phân tập cùng kịch bản nội dung. Kết quả ngồi xuống chính là một buổi trưa thêm cả đêm. l i ề n cơm chiều đều là cơm hộp đến trong văn phòng, một bên xem kịch bản một bên ăn. Đại r ố t cuộc đem kịch bản đệ tam tập cuối cùng một chữ xem xong, ở trang giấy bên cạnh làm cái đánh dấu sau. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì ngẩng đầu, nhìn thời gian, hắn buông kịch bản, cất bước đi ra văn phòng, thẳng đến xem p h i ê n thức. Bên trong trống rỗng không ai, hắn bật đèn khai TV. một mình ngồi ở xem ảnh vị trước nhất nhất trung tâm vị trí xem khởi vừa mới bắt đầu 2 phút tổng tài tiểu trợ lý phim truyền hình đánh q u a n g đạo diễn điều hành cốt truyện tiết tấu cắt nối biên tập phong cách diễn viên lời kịch bản lĩnh diễn viên đặc tả năng lực tiền 10 phút cốt truyện a n bài nhân vật đắp nạn phương tiểu nông ở trang giấy thượng thỉnh thoảng làm ký lục đ ã i một tập kết thúc khi hắn mới ý thức được thời gian trôi đi quảng cáo trong lúc hắn dựa vào lưng ghế an tĩnh một hồi lâu đông nhiên cười rộ lên hôm nay k ị c bản hắn nhìn tổng tài tiểu trợ lý phim truyền hình cũng nhìn quả thực như lâm đảm theo như lời hắn thật sự muốn chủ động liên hệ nàng móc di động ra hắn cấp lưu cầm gọi điện thoại thứ nhất làm lưu cầm hảo hảo truy xem tổng tài tiểu trợ lý phim truyền hình ngày mai đêm n à y bộ kịch sở hưu số liệu cùng tin tức đều sửa sang lại ra tới phát biểu kiện cho hắn gửi bản sao đài trường thứ hai làm lưu cầm ước một chút lâm đ à m mau chóng lưu cầm trịnh trọng linh mệnh cắt đứt điện thoại sau Quay đầu lại nhìn phía ngồi ở bên người bạn trai. ở Phương Tiểu Nông tới điện thoại trước, nàng chính lôi kéo bạn trai bồi nàng cùng nhau xem tổng tài tiểu trợ lý. Phim truyền hình phi thường đẹp, cảm xúc, nhân vật, cốt truyện chờ đều rất tuyệt, cho dù là từ chuyên nghiệp người góc độ xem cũng không thể không nhận đ ồ n g Này bộ kịch chất lượng không thua lập tức nhất hồng hàng kịch. Nàng phán đoán nói nhất định hỏa, chỉ là không nghĩ tới Phương Tiểu Nông sẽ như vậy vội vàng cho nàng gọi điện thoại, thậm chí đợi không được ngày mai đi làm. Phương Chủ nhiệm. Bạn trai n h ư ớ n g m à y hỏi nàng, Lưu Cầm gật đầu, ngươi đi làm tới nay, lần đầu tiên ở nhà nhận được Phương Chủ nhiệm điện thoại đi. Bạn trai hỏi, Lưu Cầm nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là, nàng đi ăn mảng khác lại đây thời điểm, cấp bậc liền không thấp, chỉ là không đuổi kịp hảo thời điểm, vẫn luôn cũng không có thể bị quan trọng đến lệnh nàng vừa lòng trình độ. Hiện giờ, cư nhiên Nương Lâm đ à m hạng mục, nàng trở thành Phương Tiểu Nông cùng Hoa Điểm l i ề n tuyến quan trọng nhị cầu, nếu cái này hạng mục có thể thành. nàng liền khả năng trở thành cái này hạng mục trên danh nghĩa sản xuất rất nhiều chuyện phương tiểu nông đều sẽ làm nàng tới cùng hoa điểm liên hệ một cái hạng mục làm xuống dưới nàng có cơ hội trở thành phương chủ nhiệm nhất thân tín cấp dưới trong tv bắt đầu truyền phát tin tiểu trợ lý phiến đầu khúc lưu cầm hít sâu một hơi bắt lấy bạn t r a i tay nỗ lực gáp xuống kích động mở miệng nói tiếp tục xem đi nàng một bên chuyên chú quan hán một bên tưởng vẫn là không cần chờ ngày mai một hồi đệ nhị tập một song ta liền cấp triệu nhất vân gọi điện thoại đi, mau chóng bước lên, mau chóng. cách nhật lục từ như thường lui tới giống nhau chen vào tàu điện ngầm, nắm lấy thùng xe phía trên thiết giang, nhắm mắt lại mệt r ã rời. đang lúc hắn mơ mơ màng màng ở vào nửa n g ộ n g nửa tỉnh bên trong khi, bên hai bông nhiên truyền đến hai cái nữ nhân trẻ tuổi nói chuyện p h i ế m thanh âm. ngươi xem tổng tài tiểu trợ lý đi, hảo hảo xem a, nam chủ hảo x o á i a, mê chết ta. nhìn nhìn, ta chờ này bộ kịch chờ đã lâu. phía trước quan tuyên thời điểm ta liền ở chú ý quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người thật là đẹp mắt a a a nữ chủ đôi mắt tròn x o e hảo đáng yêu a nam chủ còn rất x o á i bá đạo tổng tài ta ái t i ế p tấu thật mau mới 2 tập ta đều tô rất nhiều lần nữ chính là tân diễn viên khó được diễn tốt như vậy ta đã lâu chưa thấy qua như vậy đáng yêu nữ diễn viên là đâu nam nữ chủ cp cảm hảo cường ta đã bắt đầu c ắ n ta ngày hôm qua phát bằng hữu v ọ n g thật nhiều bằng hữu điểm tán thảo luận mọi người đều đang xem, chuẩn bị khai đổi theo, kế tiếp mấy tháng có việc làm. đúng vậy. đến t r ạ m đi thôi. hai cái tiểu cô nương hạ chậm sau, lục từ mở mắt ra, buồn ngủ toàn tiêu, cả người đều phấn chấn lên. đêm qua hắn liền cảm thấy đẹp, còn đang suy nghĩ có hay không khả năng chỉ là hắn người nam nhân này ánh mắt, nhìn dáng vẻ quả nhiên không t ồ i mới nghĩ, ngồi ở trước mặt một đôi tiểu tình nữ cư nhiên cũng cho tới tổng tài tiểu trợ lý. ngươi buổi tối muốn tăng ca sao? không bỏ thêm. Buổi tối trở về hai ta cùng nhau xem tổng tài tiểu trợ lý đi. Hảo A, ta đây buổi tối làm cà g i gà cơm đĩa chờ ngươi. Xuống xe thời điểm. Lục từ lại nghe được. A, ngươi không thấy tổng tài tiểu trợ lý? Kia hôm nay giữa trưa chúng ta liên hoan thời điểm, ngươi khẳng định tham dự không tiến vào chúng ta đề tài. Làm sao vậy? Rất đẹp sao? đương nhiên, chúng ta đều đang xem. Đêm qua xem thời điểm, đều ở trong đàn liêu tới. Ngươi không thấy đàn sao? Đừng hẹn họ. tới cùng nhau truy kịch. Hảo Ha, Lục Tư một đường bước nhanh đi ra trạm tàu điện ngầm, chạy chậm chạy về phía công ty. Hắn muốn đem tin tức này nói cho Lâm đ à m Tổng tài tiểu trợ Lý Phát h ỏ a như nàng đoán trước như vậy. Lục Tư đến công ty thời điểm tổng tài tiểu trợ Lý Dạ Tỉnh đã ra tới, mới online, liền nghiền áp năm nay đến nay mới thôi mặt khắc kịch. Lưu Tín Dương đoán trước, Dạ Tỉnh còn sẽ tiếp tục bò lên. Internet thảo luận lượng rất cao, có trở thành xã giao để tải xu thế. Thậm chí có chuyên nghiệp công chúng hào đã bắt đầu đoán trước, tổng tài tiểu trợ lý có hy vọng trở thành hiện tượng cấp huyền phù ngôn tình kịch, mở ra sản phẩm trong nước ngôn tình kịch tân c ụ c diện. Phim truyền hình nữ chính cùng nam chính ở trên mạng phân số, trong một đêm liền phiên gấp đôi không ngừng. Liên biên kịch tô tâm hiểu cái này hơi bắt trong suốt người đều có chính mình nhiệt độ. Chu Tỉnh Từ nhìn tổng tài tiểu trợ lý lúc sau, liền ở vào hưng phấn bên trong. Bởi vì tiểu trợ lý này bộ kịch ở làm thời điểm, còn không có dự đoán đến sẽ hỏa. một cái bắt đầu dùng tân nhân đạo diễn, biên kịch cùng diễn viên ngôn tình kịch, phí tổn không cao, liền lao bản đối nó thu vào kỳ vọng cũng hữu hạn. nay đây kịch tập trung cấy vào thiếu đáng thương, chu tình một bên xem, một bên thế chế tác phương tiết hận. rõ ràng nơi này có thể làm loại này sản phẩm cấy vào, nơi đó có thể vô phùng làm cái loại này sản phẩm cấy vào a. đều là sẽ không dẫn phát người xem phiền chán cảm xúc cấy vào, như thế nào đều không có đâu. hào đáng tiết ca, chờ tiểu t r ố n thê thời điểm. Nàng nhất định đem loại này phân đoạn t ấ y vào tất cả đều bán giá cao, này đó tiền tuyệt đối không thể không kiếm. Bằng không bọn họ này đó làm c ấ i vào sẽ t i ế c hận bóp cổ tay a. Suy như vậy cảm xúc, xem xong tiểu trợ lý, nàng kế tiếp một đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon giấc. Cách nhật đến công ty thời điểm cũng ở vào phấn khởi trạng thái, bọn họ tiểu trốn thê c ấ i vào bắt đầu tiến vào chính thức nói giá, đẩy hợp đồng phân đoạn. Tiểu trợ lý phát hỏa, nàng có thể bắt đầu rồi. Ôm ý nghĩ như vậy. Nàng bắt đầu có tiết tấu có phương pháp cùng phía trước l i ề n tiếp xúc quá một ít khách hàng đẩy mạnh liên lạc, được đến phản hồi đều thực hảo. Khách hàng nhóm tính tích cực toàn bộ đại biên độ tăng lên đi lên. Không chỉ có như thế, đến buổi chiều thời điểm, Chu Tỉnh cư nhiên thu được vài cái nàng phía trước không liên hệ quá khách hàng điện thoại, bọn họ thấy được tổng tài tiểu trợ Lý kịch dạ tỉnh, biết Chu Tỉnh chính phụ trách tiểu t r ố n t h ê dùng chính là tổng tài tiểu trợ Lý nguyên ban nhân mã, muốn cùng Chu Tỉnh ước một chút, tâm sự hợp tác. Đến nay mới thôi, hết thể như Lâm đ ằ m theo như lời. Không cần nàng đi tìm người khác, người khác tự nhiên sẽ chủ động tới cửa liên hệ nàng. Thật sự đã xảy ra. Tất cả mọi người ở tích cực liên lạc lâm đàm. h ư ớ n g cái này lúc ban đầu đối đại gia nói muốn tuyển dụng tiểu trốn the nguyên tắc tác giả một khác bộ kịch tổng tài tiểu trợ lý nguyên ban nhân mã người báo tin vui. Phát hỏa. Cái này tác giả đệ nhất bộ cải biên kịch phát hỏa. Bọn họ tuyển dụng nguyên ban nhân mã quyết sách quả thực đại đối là đối. Mặt sau lộ, h à o tẩu. Mỗi người đều suy hưng phấn, nẹn đầy bụng nói hết d ụ c chờ đợi lâm đàm cố tình cái này đầu não buổi sáng xin nghỉ mãi cho đến buổi chiều 3 giờ mới đến công ty ngươi như thế nào mới đến lục từ chọn mày đầy mặt ai hoán đêm qua viết tổng tài tiểu trợ lý ưu khuyết điểm tổng kết cùng nhưng cải tiến phân tích ngao cái đêm hôm nay ngủ đủ tới như thế nào xảy ra chuyện gì sao lâm đàm như mày tổng tài tiểu trợ lý lửa lớn a toàn công ty các bộ môn người cả ngày đều ở tìm ngươi a Lục Từ k h o i áp kích động nói, tìm ta làm gì? Lâm Đàm nghi hoặc. Lục Từ cứng lại, đối n g a tìm nàng làm gì? Giống như cũng không có gì sự tình yêu cầu nàng giải quyết. Chính là loại này thời điểm a, nàng sao có thể còn ngủ được giấc? Nàng vẫn luôn chủ tính sự tình rốt cuộc nên đón lần đầu tiên đại thắng, nàng chẳng lẽ không nên lập tức tới công ty thu hoạch này phân vui sướng sao? Liên ở Lục Từ cùng Lâm Đàm đối thoại công phu, mặt khác bộ môn các đồng sự biết được Lâm Đàm đến công ty tin tức. cũng sôi nổi dũng lại đây. chu tình trên mặt tràn đầy tươi cười, quả táo cơ đỏ bừng cô lấy, đ ể ép đôi mắt mị thành một cái p h ù n g liêu tín dương cũng đẩy ra chính mình cửa văn phòng, chiều lâm đàm bên này nhìn x u n g quanh. thân bằng buổi sáng liền chạy về công ty, vẫn luôn không chờ đến lâm đàm, đã hẹn chính mình đoàn đội đi dưới lầu mở họp. lúc này nghe nói lâm đàm đã trở lại, lập tức gấp trở về tìm nàng. đại gia phảng phất đều suy đầy bụng lớn nhỏ sự muốn cùng lâm đàm nói, mà khi lâm đàm hỏi bọn hắn có chuyện gì khi. Đại gia lại tất cả đều mở miệng lên. Đúng vậy, hết thảy đều ở chiêu kế hoạch đề cử, giống như cũng không có gì trọng đại biến hóa cùng xoay ngược lại. Tìm Lâm Đàm muốn làm gì đâu. Kích động a, ngươi chẳng lẽ không kích động sao? Chu Tỉnh chụp một phen Lâm Đàm bả vai, gia hỏa này như thế nào như vậy bình tĩnh. Đại gia lúc này chẳng lẽ không nên ôm nhau lại nhảy lại cười sao? Lâm Đàm vọng liếc mắt một cái Đại gia, đung nhiên mỉm cười, hơi hơi nâng cầm lên, l ư ợ c hiện ngạo kiều nói. này không phải đã sớm đoán trước sự tình sao? Có cái gì hảo kích động hoa. Mọi người nghe được Lâm Đàm nói, tất cả đều ngơ ngẩn, ngay sau đó ồ lên. Chu t ì n h giữ chặt Lâm Đàm, nhìn thời gian, reo lên, đều cái này điểm nhi, ngươi đây là tới đi làm sao? Đừng giả vờ giả vịt, đi đi đi, đi uống rượu, cùng nhau chúc mừng một chút, thân sản xuất, Lưu tổng, đều tới đều tới, ta mời khách. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ duy trì, vì thế mới đến công ty. ghế rửa còn không có ngồi nóng hổi lâm đ ả m lại bị các đồng sự lôi ra công ty. Lúc này còn có cái gì so sung sướng một chút, càng quan trọng đâu. Chương 65.000 n g à n vạn phú ông cùng trăm vạn phú ông là thời điểm thực hiện hứa hẹn tiểu tổng. Tổng tài tiểu trợ lý phát sóng ngày đầu tiên số liệu liền so đồng kỳ phim truyền hình hảo rất nhiều, phát sóng một vòng sau số liệu, thẳng đuổi theo một năm kịch vương đồng kỳ số liệu. Rất nhiều người đã bắt đầu đoán trước, này bộ vốn ít ngôn tình kịch, khả năng sẽ trở thành năm n a y kịch vương. nữ tính người xem sương vương thời đại chậm rãi đã đến tổng tài tiểu trợ lý nữ chính trời xanh người đại diện đóa lan tỷ này một vòng v ộ i chân đánh cái óc, đưa tới nàng trước mặt kịch bản cùng mời số lượng phiên bội lại phiên bội phòng làm việc cấp tốc h u y ế t trường vẫn cứ lo liệu không hết quá nhiều việc kế tiếp nhận được hợp tác mỗi một cái đều so hoa điểm thù lao đóng phim cao rất nhiều thậm chí còn có cao gấp đôi nhưng nghề hà hợp đồng đã thiêm lúc trước ký hợp đồng thời điểm thân bằng thực nhẹ nhàng bâng khuâng nói sở dĩ viết như vậy cao tiền vi phạm hợp đồng bất quá là cái lưu trình mà thôi, không cần để ý. Bởi vì lúc ấy hoa điểm cấp gia thủ lao đóng phim đã cao hơn tổng tài tiểu trợ lý thủ lao đóng phim 1 phần 2, đ ó á lan tỷ ngược lại là kia cổ lo lắng hoa điểm bộ ước người. Này đây đối kết xù b ổ i thường kim không chỉ có không có dị nghị, còn cảm thấy thân bằng đối cái này mức tùy tính thực làm nàng an tâm. Hiện tại lại xem, nàng căn bản chính là bị thân bằng cấp lửa dối đi. Nàng lại tỉ mỉ nhìn biến hợp đồng, phát hiện mặt trên không chỉ có tiền vi phạm hợp đồng cao, liền các loại bảo mật hiệp nghị. các loại chi tiết yêu cầu đều liệt rõ ràng, lúc trước thiêm thời điểm cảm thấy đều thực hợp lý, hiện tại xem ra cảm thụ đã có thể hoàn toàn bất đ ồ n g Đóa Lan tỷ thậm chí bắt đầu hoài nghi này tất cả đều là thân bằng làm bộ, p h ả n phất đã sớm tính kế hảo trời xanh giá cả sẽ tiêu cao đến viễn siêu hợp đồng trình độ, bởi vậy lo lắng các nàng bãi lạ mà đem khuôn sáo hạn chế đánh dấu danh mạch, hoàn toàn đem trời xanh cấp thiêm đã chết. Quản lý rõ ràng, buông hợp đồng, Đóa Lan tỷ cao mày suy nghĩ trong chốc lát, bất đắc dĩ mỉm cười. Hành A, thân bằng, có điểm thấy xa, có điểm năng l ử c làm người thông minh chiếm tiện nghi, không mất mặt. Tô Tâm hiểu bên kia cũng bận việc lên, phía trước mệnh người hỏi thăm tiểu biên kịch đống nhiên trở thành các gia công ty tranh đoạt đối tượng, làm Tô Tâm hiểu biên kịch phòng làm việc quản lý công tác h ư n g lấy phương, Lưu i Tín Dương đống nhiên vội liền hoa tươi đều không r ả n h lo mua. Thương vụ nối tiếp vừa chuyển lại đây, hắn lập tức h ư ớ n g hờ giờ giờ xin thông báo tuyển dụng danh lạch, yêu cầu mau chóng nhận người. Tô Tâm hiểu vốn dĩ đang bế quan viết tiểu c h ố t h ế đổng nhiên yêu cầu mỗi tuần rút ra một ngày thời gian tới cùng liêu tín dương mở họp xác định xuống dưới này đó kịch bản có thể ký xuống tới này đó từ bỏ cùng với cùng liêu tín dương cùng nhau phỏng vấn trợ lý biên kịch cùng trợ lý kế hoạch nhân viên như thế bận việc hai chu lúc sau tô tâm hiểu mới bỗng nhiên ý thức được chính mình phát hỏa tổng tài tiểu trợ lý phát sóng 20 thiên thời nàng liền thu được liêu tín dương giúp nàng ký xuống đệ nhất phân hợp đồng dự chi khoản cơ hồ tương đương với tiểu t r ố n thê hạng mục toàn bộ tiền n h ậ bút phát t à i Ý thức được này hết thể sau, nàng có cả ngày thời gian hoàn toàn không biết ra được một chữ. Nhậm lục từ một giờ lại đây thúc giục một chút, nàng cũng không có hồi phục. Như vậy thời khắc, đến yêu cầu hảo hảo thể hội một phen a. Nhân sinh có thể có mấy lần p h ấ t nhanh thời khắc đâu? Không hảo hảo hưởng thụ như vậy được mùa vui sướng, chẳng phải là quá đáng tiếc? Bất luận cái gì một loại tình cảm thể nghiệm, đối với sáng tác giả tới nói đều là chân quý, yêu cầu hảo hảo quý trọng, hảo hảo ký lục. Nàng chạy ra đi khai một tiếng đồng hồ xe cà tìm, lại hẹn bằng hữu ăn uống thả cửa cùng đi dạo phố. Buổi tối còn phá lệ uống lên đốn đại rượu. Buổi tối về đến nhà khi mơ mơ màng màng nhận được lục từ điện thoại. Tô Lão sư, người như thế nào biến mất cả ngày? Không có gì sự đi. Lục từ thanh âm là mang theo hình ảnh. Tô Tâm hiểu có thể tưởng tượng đến hắn nói lời này khi c a u mày vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Có việc. Nàng ngã vào trên giường, chơi xấu nói. Như thế nào? yêu cầu ta làm cái gì sao? Lục Từ thanh âm lại khẩn trương lên. mày khả năng n h ă n lợi hại hơn. Tô Tâm hiểu lại cười rộ lên, ngược lại lại thở dài. nàng đống nhiên nhớ tới chính mình tốt nghiệp sau cho người khác đương tay xuống nhật tử, không biết ngày đêm viết, lại liền ký tên quyền đều không có, cũng không bao nhiêu tiền. lúc sau cho người khác đương trợ lý biên dịch, cuối cùng có thể ký tên, nhưng chẳng sợ toàn kịch bản đều là nàng chủ lực thao đao, bởi vì không có danh khí, nàng ký tên khi vẫn chỉ có thể dừng ở cuối cùng. lấy thủ lao cũng thấp nhất, n h i ề u ít cái ngày đêm, cảm thấy không công bằng, cảm thấy bị khuất, cảm thấy thế giới này cũng chỉ biết xem nhân khí, xem hư danh, không có người cấp chân chính làm việc người chính danh, cũng không có người thế chân chính có tài hoa người phát ra tiếng, chính là cho tới hôm nay, cuối cùng, nàng gái này tức phụ cư nhiên cũng ngao thành bà, còn phía trên cảm xúc hỏng mất, nàng lại đối với điện thoại khóc lên, lục từ hoảng l u ậ n lên, còn tưởng rằng tô tâm hiểu thật sự đã xảy ra cái gì bất chắc. Liên Thanh hỏi nàng ở nơi nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muốn hay không báo nguy, muốn hay không đánh 120. t ô Tâm hiểu vốn dĩ tưởng hảo hảo khóc trong chốc lát, nhưng Lục Từ khẩn trương thanh â m thật sự quá đáng thương, nàng lại nhịn không được cười rộ lên. Không có việc gì, ta chính là uống lên chút rượu. Cao hứng, cao hứng ta phát hỏa. Nàng có chút nói năng lộn xộn chấn ă n nói, rứt lời lại bắt đầu tiếp theo cười. Lục Từ không nói gì, vẫn luôn banh thân thể rốt cuộc lỏng xuống dưới, bất đắc dĩ đỡ chán. Ta cho ngươi cùng Lâm Đàm mua lễ vật, ngày mai là có thể thu được. Cảm ơn hai người các ngươi tới tìm ta. Tô Tâm hiểu đống nhiên chính chính thanh âm nghiêm túc nói, nếu không phải Lâm Đàm, liền sẽ không có phòng làm việc, không có phòng làm việc, hiện tại nàng cũng liền không thể như vậy nhàn nhã ngã vào trên giường uống rượu đếm tiền. Sự tình gì đều không cần làm, có người giúp ngươi bận trước bận sau, còn rất s ả n g Hoa điểm cung cấp pháp vụ, tài vụ, nhân sự, thương vụ chờ phục vụ, ở ngay lúc này phát huy quan trọng tác dụng. Tô Tâm hiểu an tâm rất nhiều, đối Lâm Đàm cảm kích chi tình cũng không ngừng tăng trưởng. Thật tốt ta, nàng Tô Tâm hiểu gặp được quý nhân đâu? Ngày hôm sau, Lục Từ thu được một cái sở u y cùng một đống hỏa bạo trò chơi tạm. Sở hữu Nam Hải Tử thu được đều sẽ vui vẻ nhảy dựng lên máy chơi game, lại làm Lục Từ nhân lại mi. Tô lão sư đây là ngại hắn thúc giục bản thảo thúc giục quá tàn nhẫn, phải dùng trò chơi ăn mòn hắn ham hở tiến lên tâm, làm hắn nhiều trầm luân giải trí một ít, thiếu thúc giục thúc giục bản thảo sao? Ôm á y chơi game tưởng bán đi, chiếc hiện lục từ quay đầu xem một cái lâm đàm lễ vật, lập tức chạy xuống hâm mộ nước miếng. Một đài quả táo nổ tẹp t c một cái quả táo cứng nhắc, cùng một cái điện thoại iPhone này lễ vật nhưng có điểm rất giống bộ giang a. Lâm đàm lại không có hủy đi, nàng cầm lấy điện thoại phát cho tô tâm hiểu, bất đắc dĩ nói, tô lão sư, như vậy quý trọng lễ vật ta không thể muốn. Lâm đàm, ngươi khả năng còn không biết, ngày hôm qua khởi, ta cơ hồ đã là cái ngàn vạn phù ông. Tô tâm hiểu thanh âm n g ậ cười. Tuy rằng chỉ thu được một bộ Tân hợp đồng dự chi khoản, nhưng chiếu cái này tư thế đi xuống đi, nàng thật sự có thể ở ba năm nội trở thành ngàn vạn phú ông. Một cái ngàn vạn phú ông cho ngươi đưa vạn đem khối lễ vật, thật không tính quý trọng. Lâm Đàm, lúc trước ngươi tự xuất tiền túi cho ta ứng ra dự chi kim, còn không ngừng cái này số đâu. Thu đi, ta vui vẻ. Cắt đứt điện thoại sau, Lâm Đàm nhìn trước mặt lễ vật đôi, trên mặt tươi cười có vẻ có chút phức tạp. Chắc không được mỗi lần nàng đưa những người khác lễ vật gì. Khi... mọi người đều như vậy vui vẻ như vậy hạnh phúc nguyên lai thu lễ vật khi thật sự có thể cảm nhận được nồng đậm thiện ý cho nên được đến hạnh phúc ca. nàng mới duỗi tay mở ra nổ t ẹ p t c triệu nhất vân liền một đường chạy chậm lại đây lâm đàm thành thành phương chủ nhiệm bên kia phát hợp đồng lại đây giá cả so với phía trước mai tỷ cấp đài truyền hình tô nam báo giá cả còn cao triệu nhất vân đôi mắt lượn lượn cao hứng sắp nhảy dựng lên ta đã phát biểu kiện cho ngươi gửi bản sao k i ề u tổng đám người Ngươi xem hạ hợp đồng bái. Lâm đ à m n g a một tiếng, qua tay c ở l ệ c mở hộp thư, kết quả còn không đợi nàng điểm đi vào xem triệu nhất vân phát kia một phòng, liền trước thấy được Tiểu Việt hồi phục. Đồng ý. Cùng Hỗ Thượng Ti Vi đẩy mạnh ký hợp đồng đi, pháp vụ bên kia lập tức ưu tiên xử lý này phân hợp đồng. Khương Mai bên kia cũng không cần lại đi cùng trái cây đài tiếp xúc. Trái cây Ti Vi không có khả năng lấy ra càng cao giá cả, không bằng tiết kiệm đi công tác linh tinh phí tổn, trực tiếp làm quyết sách, cùng Hỗ Thượng truyền hình toàn tâm hợp tác. Lâm Đàm xem bãi kiểu Việt hồi phục, mới đi đao l o ạ t hợp đồng văn kiện, liền tính lao bản đồng ý. Nàng cũng muốn tự mình nhìn xem hợp đồng, xác định một ít í c h lợi phân cách không thành vấn đề. Vì thế đem lễ vật đẩy đến một bên, Lâm Đàm bắt đầu liền triệu Nhất Vân đối hợp đồng ý kiến, nghiêm túc đọc lên. Hai chu sau, hợp đồng ở điều khoản cùng tìm từ thượng tu sửa chữa sửa, rốt cuộc hoàn toàn gõ định. Hai bên hiệp ước một thiềm, cái này hạng mục cuối cùng hoàn toàn dàn xếp xuống dưới. Hỗ Thượng Ti Vi mua phiến dự chi k m một bộ. hoa điểm bên này tài chính áp lực nháy mắt giảm phân nửa kế tiếp thân bằng mang theo lâm đàm cùng lục từ đám người bắt đầu khắp nơi chạy điểm gõ nơi sân lại một người tiếp một người xem quần áo hóa trang đạo cụ đoàn đội ở năm đầu tháng rốt cuộc đem diễn viên chủ tính t r u n g phim trường sản xuất chủ nhiệm phim trường sản xuất nhiếp ảnh quần áo hóa trang đạo cụ đoàn đội chờ toàn bộ ký kết xuống dưới lâm đàm hệ chặt cũng bỏ thêm một đống liên hệ người một cái từ sáng tác bắt đầu chế tác nhân mạch võng ở chậm rãi bệnh thành hình Nam Nguyệt đệ nhất chu, rốt cuộc sắp nên đón gì luật sư tiểu trốn thê khởi động máy ngày. Ở Hoa Điểm tổ h ấ n không ngừng truyền ra khi trong vòng bắt đầu đánh giá nói Hoa Điểm nhặt được chậu châu n á o ánh mắt lợi hại. Liên một ít không như vậy chính thức giải trí truyền thông đều bắt đầu d i ễ n sưng tổng tài tiểu trợ lý phát sóng bạo hỏa, Hoa Điểm hoặc thành lớn nhất người thắng. Nhất kiếm không phải tổng tài tiểu trợ lý này bộ hòa kịch, ngược lại là ở này kịch chế tác đoàn đội đại tướng r g i ớ i trước liền bắt lấy cơ hồ toàn bộ nguyên ban nhân mã Hoa Điểm ảnh nghiệp. Cố s a n h niên nhìn đến gần một tháng tả hữu tình thế lên men, thường thường sẽ yên lặng cười cười. Thời gian nghiệm chứng lâm đàm nói, nàng tự tin được đến chân thật thế giới chính hướng phản hồi, nàng toàn bộ nói đúng, đều ở nàng suy đoán bên trong, cơ hồ không sai chút nào. Nghĩ đến trong vòng ngoài vòng đều ở truy phủng tiểu việt, cố s a n h niên kinh h miệt cười cười. Như thế nào có thể để cho người khác lung tung đoạt công lao đâu? Vì thế, ở khởi động máy đêm trước, ngoại giới đều truyền hoa điểm ảnh nghiệp tiểu việt là cái thành công chiến lược ra, quá sẽ đầu tư khi. có một khác điều tin tức ở trong vòng truyền lưu lên, hoa điểm tiểu t r ố n thê sở d ĩ ở tổng tài tiểu trợ lý phát sóng trước liền ký xuống này nguyên ban nhân mã, không phải k i ể u việt có chiến lược ánh mắt, nay toàn đến ích với hắn trong công ty một cái công nhân quyết sách, người kia l ự c bài chú nghị, n g ở tiểu t r ố n thê đã bị gác lại khi đem chi cường thế cứu lên, lấy phong phú tin tức cùng chuyên nghiệp suy đoán làm lý luận cơ sở, thuyết phục toàn công ty người, thúc đẩy toàn đoàn đội đi bước một ký xuống tổng tài tiểu trợ lý biên kịch, đạo diễn, nữ chính. n h ấ p ảnh người kia tên gọi là lâm đàm rất nhiều người đều nghe nói cái này nghe đồn theo nó càng truyền càng tế càng truyền càng quảng cũng càng ngày càng nhiều người bắt đầu hỏi thăm cái này lâm đàm rốt cuộc phương nào người cũng càng nhiều người tác động nổi lên đào g i á c tâm tư cùng lúc đó đương sự lâm đàm lại không có để ý này tác đồn đ ã i tuy rằng lục tục thông qua rất nhiều công ty hở giờ hẹn c h ặ t bạn tốt xin nhưng nàng cũng không có cấp cho xác t h ự c hồi phục đối mỗi người đều nói nàng muốn trước hoàn thành tiểu t r ố n thê lại nói Khởi động máy ngày hôm trước, toàn bộ tiểu t r ố n thuê đoàn đội đều ở phim trường hỗ trợ bước t r í khởi động máy yến linh tinh. Lâm Đàm lại cầm một giấy hợp đồng, mang theo vẻ mặt xấu hổ pháp vụ tiểu đồng bọn cùng Chu Tỉnh tìm được Tiểu Việt trước mặt. Ở khởi động máy trước một ngày, Chu Tỉnh mới nhất một phần cấy vào hợp đồng thiêm hảo, này còn không phải cuối cùng một phần cấy vào hợp đồng. Quang đang nói liền còn có 6-7 ả cái, mà mức trung hợp đạt tới 2.300 b vạn. Hôm nay Lâm Đàm muốn tìm siêu có chiến lược ánh mắt t i ể u Việt lão tổng. thực hiện hắn 100 vạn tiền thưởng chương 6 6 s u giới yên lâm đàm hôm nay là mềm u ộ i phong tiêu việt ở hội trường hậu trường lâm thời trong văn phòng mang theo thân bằng cùng lưu tín dương đám người cuối cùng một vòng xác nhận chế tác lưu trình cùng một ít những việc cần chú ý trên đường đống nhiên có điện thoại lại đây là một vị trước kia hắn hội nghị thường kỳ thỉnh giáo doanh nhân tiền bối đối phương luôn là phá lệ ngạ mạn thậm chí bởi vì một ít đầu tư hạng mục công việc đổ ập xuống phê bình quá hắn cách cục không cao Không nghĩ tới hiện tại, cư nhiên sẽ chủ động cho hắn gọi điện thoại tới, chúc mừng hắn rốt cuộc đầu tư thành công một lần, nhằm vào tiểu t r ố n thê vượt mức quy định ánh mắt tháng qua xong xuôi chuyến về nghiệp trung đại bộ phận người. Tiêu Việt rào rạt đắc ý, lại muốn nhẫn m ạ i khoe ra cảm xúc, giả vờ bình tĩnh kiêm tốn. Liên ở hắn cắt đứt điện thoại, chính diện đối với cả phòng chờ hắn tiếp tục mở h ọ p công nhân nhóm, Dương Dương tự đắc k h ố n g chế không được tươi cười khi tiếng đập cửa vang lên, môn mở ra, Lâm Đàm s i n h s ắ n đứng ở chỗ đó. Tiêu Việt xem một cái lâm đàm phía sau đi theo pháp vụ cùng Chu t ì n h tươi cười cứng đờ. c h ú nợ tới. Toàn viên đang ngồi, Tiêu Việt còn có thể không nhận chứng không thành. Đặc biệt phát hành phương hỗ thượng Ti Vi Phương chủ nhiệm cùng cực thịnh ảnh n g h i ệ p cố s a n h niên đều ở, như thế nào cũng không thể ở người mua các ba ba trước mặt mất mặt rất cái giá đi. Vì thế cứ việc trong lòng thở dài, Tiêu Việt nhưng vẫn là biểu hiện phá lệ hoang nên cùng cao hứng, bàn tay vung lên hướng hở giờ giờ cùng tài vụ phó tổng hạ đạt mệnh lệnh, lưu trình trực tiếp phê quá. Lâm Đàm chuyển tiền, ngồi đây phó tổng, tổng giám nhóm đều mặc không lên tiếng, trong lòng lại bắt đầu hâm mộ lên, cũng có tâm tồn ghen ghét, đồng thời cũng bắt đầu tự hỏi lên, có hay không khả năng như Lâm Đàm như vậy tính kế một chút k i ể u việt? Nhưng vừa truyền niệm, g h Lâm Đàm bắt được 100 vạn này phân hiệp nghị đánh cuộc, nàng gánh vác nguy hiểm mức nhưng lớn hơn nữa, ai nguyện ý tự gánh mấy trăm vạn nguy hiểm, đi đánh cuộc một cái không biết đâu? đều là tới làm công, kiếm thêm một phần vững vàng lương cao, hà tất đâu? trên đời này có thể có mấy cái tiểu t r ố n thế a lâm đ ả m cũng bất quá là đâm đại vận mà thôi vì thế hâm mộ ghen tị hận chờ phức tạp cảm xúc đi một vòng như sau trong nhà cao q u ả n nhóm lại dần dần bình tĩnh lại c h u n g quy chỉ có thể mắt h ẻm vẫn là quay đầu lại tiếp tục làm chính mình sự tiếp tục chính mình làm đồ đi lúc sau hội nghị chu tình cùng lâm đ ả m cũng giữ lại đại gia đem các phân đoạn bố trí toàn bộ một lần nữa xem kỹ một lần xác định đại kém không kém tiểu việt mới tuyên bố tan h ọ p lục tục đi ra ngoài khi Tuyên truyền bộ người phụ trách dẫn đầu mở miệng hướng Chu t ì n h chúc mừng. Tuy rằng Chu Phó Tổng g i a m hiện tại còn không có bắt được tiền thưởng, nhưng lấy hiện tại cái này quảng cáo cấy vào mức tới xem, cuối năm tiền thưởng nhưng chưa chắc so Lâm Đàm thấp. Này một cái hạng m ụ c xu g ư ớ i Chu t ì n h có thể bắt được chính là qua đi mấy năm thêm cùng. Sao có thể không lệnh người mắt thèm? Chu t ì n h ha h a c ư ờ i lại không ứng thừa đối phương nói. Nàng một phen kéo qua Lâm Đàm, thân thiết hướng tới Lâm Đàm một nghiêng đầu, ngự khí chân thành nói, nếu không phải Lâm Đàm. hiện tại nói không chừng đã giá thấp làm tốt vài phần rác rưởi hợp đồng, còn không nhất định khóc thành cái dạng gì đâu. Ha ha, hiện tại hảo, cuối năm thu tiền t h ư ở n g sau, nhớ rõ mời khách. thân bằng đầy mặt Xuân Phong đ ắ c ý đi ra, kia đến thân sản xuất trước hết mời khách a trời xanh hợp đồng ngươi chính là siêu giá thấp cách liền thuận lợi bắt lấy tới, Tiêu tổng hứa hẹn cho ngươi c á i đại hồng bao đi. Ta chính là nghe nói, lần này tiểu trốn thê thuận lợi đi đến khởi động máy, ngươi công lao nhưng lớn. Chu t ì n h nhướng mày nghiêng đầu, mời khách chuyện này. Như thế nào cũng muốn thân bằng cái này nhà làm phim bắn phát đ u a ha ha ha lúc trước nói trời xanh nhưng đến ít nhiều lâm đàm cùng liêu tín dương thân bằng q u i hạ lâm đàm hào phong nói chờ ta bắt được bao lì x ỉ đại gia ai gặp thì có phần hảo đi nói muốn khuyên nhủ ngươi bảo trì bình thường tâm vẫn là lâm đàm nhắc nhở ta đâu liêu tín dương xua tay nói là lâm đàm công lao đừng cảm tạ ta đại gia ngươi một câu ta một câu mỗi câu nói đều mang theo lâm đàm trong lúc nhất thời tuổi trẻ nữ nhân bị vây quanh hướng nơi sân đi, n g ê m nhiên linh vật giống nhau, lâm đảm cười ha h ả trong lòng còn nhớ thương chính mình sắp bắt được trăm vạn tiền thưởng, tự hỏi như thế nào sử dụng này số tiền mới vui sướng nhất. bị đại gia ngươi một câu ta một câu khen, khó được luôn luôn kiêu ngạo nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng lên, bại xuống tay đỏ mặt không ngừng khiêm tốn nói không có không có, nàng bất quá chính là cái nổi lên cái đầu mà thôi, chuyên nghiệp sự tình vẫn là chuyên nghiệp người làm, nàng cũng không dám cư này đó công lao. đám người đi ra ngoài sau, vô cùng náo nhiệt x ả o trong chốc lát, liền tự nhiên mà vậy phân tán hướng khắp nơi. kế tiếp bọn họ đều còn muốn thực trọng nhiệm vụ phải làm. Phương Tiểu Nông cùng Tiểu Việt chào hỏi, liền cùng cố s a n h niên sóng vai đi ra ngoài. Hôm nay sẽ khai xong rồi, liền không bọn họ loại này chịu mời tiến đến khách quý chuyện gì nhi. Ngày mai dựa theo lưu trình tham gia hạ khởi động máy đại hội, mặt sau liền thường thường tới phim trường giám sát thẩm tra một chút, liền chờ lấy giảng phiến, bài phiến cùng an bài tuyên truyền linh tinh công tác liên hảo. Nhìn Lâm Đàm ở cao quản nhóm vây quanh hạ rời đi, Phương Tiểu Nông nhịn không được có chút cảm khái. Hắn tham gia quá vô số khởi động máy đại hội, các chế tác công ty ở khởi động máy đi trước hướng đều ở vào sức đầu mẻ chán trạng thái chung, liền tính thực thuận lợi tổ. Khi rảnh rỗi c o ném n nổi trạng thái cùng lo âu cảm xúc tồn tại, Tiểu Trốn thuê đoàn phim đảo khó được hài hòa. Có lẽ có một cái cùng mặt khác cao quản nhóm bất đồng cấp bậc, bất đồng cạnh tranh vị người, làm dung hợp tề tồn tại, có thể làm đoàn phim bầu không khí càng tốt. Phương Tiểu Nông nhìn ngay ngắn chật tự hội trường, quay đầu cùng cố xanh niên nói chuyện tiếm. Ngươi là nói Lâm Đàm sao? Cố xanh niên hỏi. Đúng vậy. Phương Tiểu Nông hướng tới Lâm Đàm bóng dáng phương hướng trọn trọn cảm. Nghe được không? Những cái đó đặc biệt sợ hãi người khác đoạt công cao của nhóm, đều ở cảm tạ Lâm Đàm ở hạng mục chung làm ra công hiến. Nếu là cùng cấp bậc người, cho nhau chi gian cạnh tranh ý thức tưởng, lo lắng đối phương chiều chính mình ném nổi, lo lắng l í h lợi tranh trước, liền tính hai người chi gian có hỗ trợ quan hệ. cũng rất khó mở miệng chân thành biểu đạt cảm tạ đi. Cố s a n h niên ánh mắt vẫn luôn đuổi theo lâm đàm, thẳng đến nàng ở cùng một người tuổi trẻ người hàn huyên vài câu sau quả i ra hắn tầm mắt p h m vi, mới quay đầu nhìn về phía phương tiểu nông, nhẹ nhàng bâng khuâng nói: ngươi có hay không suy xét quá, khả năng ở toàn bộ hạng mục đẩy mạnh phân đ o à n trung, lâm đàm chính là làm r a lớn nhất cống hiến, khởi tới rồi lớn nhất tác dụng đâu, cho nên mới được đến đại gia cảm kích, cho nên mới bị mọi người vây quanh, có lẽ. cùng cái gì cấp bậc bất đồng không giống vị cạnh tranh linh tinh lung tung rối loạn ý tưởng căn bản không quan hệ đi phương tiểu nông hơi kinh ngạc cùng cố x a n h niên l ư ớ t nhau như vậy cao đánh giá cố x a n h niên không nói chuyện chỉ y vị thâm trưởng cười cười khởi động máy trước một ngày buổi tối đại làm khởi động máy yến chấp hành sản xuất làm mc từng bước từng bước t ê u chủ sang lên đài nói chuyện hoa điểm ảnh trong nghề bộ tiểu các đồng sự thậm chí còn có ra tiết mục lên đài ca hát khiêu vũ giảng tướng thanh làm vô cùng náo nhiệt rượu q u á ba tuần Thân bằng liền bắt đầu say k h ư ớ c làm nhà làm phim, hắn khắp nơi kính rượu, dàn xếp mỗi người, chăm sóc mỗi người, không có một chén rượu bị hắn chống đẩy, sao có thể không say? Lục từ qua đi nâng hắn thời điểm, thân bằng đã bắt đầu có điểm không nhận người, hắn ôm Lục từ eo, một bên nhấc mai thật r á n chắc, một bên chảy nước mắt kể ra chính mình phía trước đau khổ, khai năm đã bị tiêu n g ừ n g dự toán ngừng, kịch bản ngừng, năm trước đế vì nó trả giá nhiều như vậy, như thế nào liền thất bại, chính là trời cao trêu người. Ai có thể nghĩ đến, hạng m ụ c cư nhiên lại khởi tử hồi sinh? Hôm nay h o a ngày mai h o a khởi động máy l ạ c khởi động máy a. Lục từ ghét bỏ giá thân bằng đi ra ngoài, vừa đi một bên sửa đúng, không phải trời cao treo người, là nhân định thắng thiên. Lâm Đàm làm hạng ngục khởi động lại xin t ờ t ờ t ờ Lâm Đàm viết hảo toàn văn phân t ậ p Ngươi khóc có ích lợi gì? Ngươi như thế nào không suy xét lại nô đem l ự c đâu? Thân bằng khóc lóc khóc lóc, đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m Lục từ mặt nhìn hảo sau một lúc lâu. đột nhiên mắng câu t h ô thủ cũng không biết là thanh tỉnh vẫn là vẫn say có chút đọc từng chữ không rõ nói thầm nói ta tở mở liền biết là ngươi lục tử loại này lời nói cũng liền tở mở ngươi nói xuất khẩu lục tử như thế nào không ai nói với hắn làm chấp hành sản xuất còn muốn đưa tiểu quỷ hồi khách sang phòng hắn dám đánh đố phía trước chính mình cùng tô tâm hiểu lâm đ ả n g c ũ n g ly uống say lần đó tử thân bằng đưa hắn về phòng hắn khẳng định không như vậy ồ nào khởi động máy yến n ử a đoạn sau một ít người đã say rượu, một ít người đã bởi vì đủ loại nguyên nhân l y chàng, dư lại đó là mấy mấy một đống nhi có việc muốn liêu. Tiểu Việt tiếp nhận rồi các thuộc hạ kính rượu ngồi trở lại đi sau, liền quay đầu cấp cố xanh niên rót đầy rượu, thấp giọng hỏi. Trương Tắc đi tìm cố tổng đi. Nói cùng duyệt thành ảnh nghiệp liên hợp chế tác kia bộ kính thành đài internet phát hành sao? Cố xanh niên hỏi. Đúng vậy, kia bộ cũng chuẩn bị khởi động máy, hoa điểm cũng có nhấp cổ, không biết cố tổng bên kia có hay không ý nguyện. Tiêu Việt cười thực khách khí, lại không tính định loạn, ở cùng người xã giao chuyện này thượng, hắn luôn luôn vẫn là thực cam hiểu. Ân, c h ư ơ n g tác tìm ta liêu quá, đối với giá cả kỳ vọng rất cao. Cực thịnh Vi d e o còn ở giai đoạn trước củng cố cơ sở giai đoạn, sẽ tương đối cẩn thận, còn muốn lại mở họp thảo luận một chút. Cố thanh niên không có xem Tiêu Việt, hắn nhấp một ngụm trong ly rượu, dứt lời lại bổ sung một câu. Cơ sở kháng hảo, đệ nhị bộ bắt đầu mở ra cục diện thời điểm, liền sẽ đại phê lượng mở rộng tồn kho, mua sắm nội dung. đến lúc đó khả năng sẽ cùng mặt khác đài truyền hình, nợ p t lạt p h ổ g cạnh tranh sở hữu danh phẩm thế nào? Hiện tại tiến hành đến đệ mấy bước, Tiểu Viên sang sảng cười cười nói tiếp hỏi, hắn có chút không rõ cô x a n h niên ý tứ, người này hoàn toàn không có biểu đạt tính k h u y n hướng, chỉ nói kính thành đài giá cả cao, đó là muốn nhưng ngại quá quý, vẫn là chỉ là lấy giá cả làm chối từ, kỳ thật một chút muốn mua sắm ý đồ đều không có, cô x a n h niên lại rời đi đề tài, đây là không nghĩ liêu sao? vẫn là có điểm cái gì ý khác hiện tại cơ sở mới vừa đánh hảo liền chờ xem chiến quả cố s a n h niên dứt lời quay đầu nhìn về phía nơi khác tứ chi ngôn ngữ biểu hiện ra cự tuyệt tiếp tục liêu đi xuống ý tứ tiêu việt bị cố s a n h niên đổ c h ậ t như n ê m tối vốn định thừa dịp hôm nay cơ hội này cùng cố s a n h niên đem kính thành đài hợp tác ý đổ liêu xuống dưới đâu kia bộ kịch đẩy mạnh cũng thực mau nửa tháng tả hữu liền sẽ khởi động máy đài truyền hình phát hành bên kia nhưng thật ra vẫn luôn có đẩy mạnh VĐO Ngôi Cao hợp tác lại trước sau nói không u ù n g dưới. Mặt khác VĐO Ngôi Cao còn ở làm vốn ít kịch dẫn v à o cùng ngoại văn nhiệt kịch hợp tác đối với sản phẩm trong nước Đại Thành buồn kịch mua sắm cầm quan vọng thái độ. Hiện tại ngược lại liền cực thịnh biểu hiện ra muốn đại làm một hồi dũng tiến tư thái. Nhưng cô s a n h niên không buốn khẩu. Vậy trước chúc mừng l ạ c Thấy cô s a n h niên thái độ kiên quyết, Tiểu Việt không thể không hàn huyên một câu. Kết thúc đề tài. Trường hợp tính vài phút. liên ở t i ể u Việt suy xét muốn hay không lại c ù n g cố thanh niên liêu điểm lúc nào đối phương đống nhiên đứng lên Tiêu Việt ngửa đầu vọng qua đi cố thanh niên gật đầu nói ta đi chịu một chi Tiêu Việt cười gật đầu cố thanh niên đi ra ngoài một bước lại đống nhiên nhớ tới cái gì quay đầu đối hắn nói nếu kính Thành Đài kia bộ kịch rất có cùng cực thịnh video hợp tác ý đồ nói ngươi làm lâm đàm mang theo phát hành đoàn đội tới ước ta đoàn đội đi a hảo a Tiêu Việt cương hai â y mới miễn cưỡng điều động ra cái tươi cười Kính Thành Đài sản xuất là trương tắc, Lâm Đàm phi thường cựu thị bạn trai cũ, chuyện này trong công ty người đều biết. Làm Lâm Đàm đi giúp Kính Thành Đài làm phát hành, ai có thể yên tâm? Vạn Nhất Lâm Đàm cố ý làm sự, đem nguyên bản khả năng hợp tác hạng mục giả hoàng làm sao bây giờ? Tiêu Việt nhìn cố s a n h niên bóng dáng, ở hắn xem ra đối phương cùng Lâm Đàm vẫn là cái loại này quan hệ. Hắn lấy không chuẩn cố s a n h niên là biết trương tắc cùng Lâm Đàm quan hệ, tự cấp chính mình ám chỉ cái gì? t ỉ như buộc hắn triệt rất trương tắc linh tinh. vẫn là cố s a n h niên chỉ là tưởng giúp lâm đảm nâng nâng giá trị con người cho nên kiến nghị hắn làm lâm đảm tới phụ trách kính thành đài phun ra một hơi t i ê u việt bị đè nén sở trường đầu ngón tay gõ mặt bàn mấy cái giờ trước lâm đảm mới từ hắn trong công ty chi đi 100 vạn tiền thưởng lúc này nàng tình nhân lại làm hắn chạm vào một cái m ù i hôi thật là mệnh phạm hướng a cố s a n h niên đi ra hội trường ở một cái thanh tĩnh hành lang hạ đứng yên trước ngẩng đầu lên nhìn nhìn thiên hắn mới móc ra phía trước mới tân mua một hộp yên nặn ra một chi, b ậ c lửa sau hắn qua tay đem dư lại yên liền hộp ném vào thùng rác phía sau đ ỗ n g nhiên truyền đến nữ nhân mềm nhẹ thanh âm cố tổng như vậy lãng phí cố s a n h niên không cần quay đầu lại đã đoán được người là lâm đ à m hắn mới vừa rồi nhìn đến nàng đi ra hội trường dường như cũng là hướng bên này lại đây ở dưới yên hắn quay đầu lại cười cười ở nàng đi vào bên người khi tránh tay bao lại yên sau này nhường nhường Đại Lâm Đàm đi đến h ắ n thượng phong khẩu trạng hảo mới hút một ngụm biên. Từ nay một cây bắt đầu sao? Lâm Đàm nhướng mày, như vậy sao? Gặp được mới quyết định giới yên cố s a n h niên, chuẩn bị giới hơn nửa tháng. Cố s a n h niên quay đầu thấy nàng mặt hiện nghi hoặc, kiên nhẫn nói, ngành giới rất khó từ bỏ, quá mức thống khổ, ngược lại dễ dàng bán ngược. Cho nên bên người tuyệt không bị yên, thật sự tưởng chịu, liền mua một hộp, chịu một c â y Mặt khác yên đều ném xuống, cứ như vậy, mỗi lần tưởng hút thuốc, đều phải đi mua. cấp mút thuốc chuyện này ra tăng một ít phiền toái có khi nghiện không như vậy đại khi liền nhịn xuống tới chậm rãi có thể trước làm được giảm lượng về phương diện khác không ăn mua một hộp chỉ chịu một cây liền ném xuống loại này lãng phí hành vi cũng là một loại trợ giúp giới yên mặt trái kích thích lần sau tưởng chịu thời điểm nghĩ đến lãng phí mang đến bản năng thống khổ nếu không phải đặc biệt tưởng chịu cũng liền không chịu chậm rãi là có thể từ bỏ ban đêm hành lang bên kia hội trường ồn ào náo động náo nhiệt còn thường thường có thôi bôi hoán trản cùng tiếng cười to truyền ra, này một góc lại là khó được thanh t í n h mà. chỉ có yên tình a n h trăng cùng mông lung ánh đèn bao phủ hạ đình viện phong cảnh, còn có cố sanh niên từ từ kể ra khi trầm thấp thanh âm. lâm đàm rất thích hắn cho nàng giảng đạo lý khi cái loại này kiên nhẫn cùng ôn nhu, cố sanh niên ẩn hàm trí tuệ lo d i p cũng tổng có thể làm nàng an tâm. k h e môi không tự giác hàm khởi tươi cười, n g à y hẳn là đem phương pháp này mở rộng, tiêu cố thị giới yên pháp. cũng chỉ là lý luận giai đoạn mà thôi, có thể hay không hành. còn muốn thử quá mới biết được. Cố s a n h niên một chi yên c h ừ u b ã i sau khi lửa tắt ném vào thùng rác, hắn nhẹ nhàng trà sát ngón tay, làm gió đêm mang đi đầu ngón tay đ i ê n vị. Hơn nữa cũng có thể chỉ thích hợp ta mà thôi. Hắn thu hồi tay, đem chi cất vào túi quần. Hắn lại cảm nhận được cái loại này cùng lâm đàm ở bên nhau khi, như cùng lão hưu nói chuyện hiếm, thả lỏng lại lỏng không khí. Có thể nói chuyện, nhưng không cần nhất định lời nói thực tế. Cũng có thể không nói lời nào, vẫn không cảm thấy xấu hổ cùng áp lực. ở hòa hoan bầu không khí, hắn có thể có một câu không một câu nói chút lông gà vỏ tỏi sự, không chỗ nào băn khoăn, thậm chí có thể bất động đầu vóc. n à y với hắn mà nói, là khó được nạp điện thức xa giao. Lâm Đàm là duy nhất có loại này ma lực, có thể xây dựng như vậy ở trung hình tức người. ngài nhất định sẽ g i ớ i yên thành công. Lâm Đàm nói. Cố s a n h Niên nhân giọng nói của nàng hết lòng tin theo mà ghé mắt, nàng quay đầu cười nhìn thẳng hắn, lại vì biểu đạt nàng thật sự tin tưởng, dùng sức gật gật đầu. Cố s a n h Niên mỉm cười. bằng không đánh cuộc đi, kia không thích hợp. Lâm Đàm lắc đầu, như thế nào? Ta khẳng định là muốn đánh cuộc ngươi có thể thành công giới yên. Ta nếu là áp cái 100 t r i ệ u đó chính là minh đ o ạ n Nhưng ngươi làm ta chỉ áp mấy trăm khối, ta cũng không phục. Lâm Đàm nghiêm túc tính kế nói. Cố Xanh Niên lại cười rộ lên. Lúc này đây gặp mặt, có lẽ bởi vì tiểu t r ố n thê thuận lợi khởi động máy, hết thảy áp lực đều tiêu giảm hơn phân nửa, nàng cảm xúc tương đối hảo đi. Hắn cảm thấy trên người nàng cái loại này cùng thế giới đối chọi gây gắt công kích tính đã không có, chỉ còn một thân ngọt mềm khí. Hai người nương ra tới thông khí công phu, đứng ở hành lang hạ, liền bóng đêm, một bên nói chuyện tào lao, một bên thường thường cười cười. Lục t ư đem thân bằng đưa đến khách sạn đi vòng è o xuyên qua sân nhỏ khi, dẫn đầu nhìn đến đó là hành lang tản ra ánh đèn hạ, lập thường thường vọng vừa nhìn đối phương, thường thường cười một cái hai người. Lục t ư ngẩn ra hạ, chợt làm tặc trốn đến một thốc cao đuổi cây sau. tâm thỉnh thịch loạn nhẹ bên thai nó n g lên ngược lại ngược lại đống nhiên bắt đầu hiện lên như có như không đau đớn trên lỗ thai nhiệt độ chuyển lạnh trong lồng ngực kia đoàn hỏa cũng tắt chương 67 lâm đàm nhất định đối lâm phó tổng giam ngươi hảo ban đêm trong gió đ ỗ n g nhiên thổi tới hơi ẩm lâm đàm nhìn nhìn thiên quay đầu đối cố sanh niên nói muốn trời mưa ân nam nhân gật gật đầu nhẹ giọng nói trở về đi hai người vì thế sóng vai trở về từ hành lang hướng nội chuyển k h Cô thanh niên đi ở đằng trước, dẫn đầu nghe được Tiểu Việt cùng người ta nói lời nói thanh âm, hắn đốn hạ bước, quay đầu nhìn về phía Lâm Đàm, đối tượng h nữ nhân nghi hoặc biểu tình, hắn mở miệng nói: Lâm Đàm, lương tháng hai vạn, cực thịnh video sẽ ở sắp tới tổ kiến chế tác đoàn đội, ta làm ngươi quản sáng tác, mang đoàn đội, ngươi không cần phải gấp gáp hồi phục ta, hảo hảo suy xét suy xét đi. Lâm Đàm không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy một câu, mới muốn mở miệng, lại thấy cô thanh niên vươn ra ngón tay. đ è ép môi dưới, ý bảo nàng không cần nóng lòng đáp lời, lại chiều hành lang bên kia chọn phía dưới, ý bảo bên kia có người nào ở. Lâm Đàm chớp chớp mắt, thực thông thuận tiếp thu đến cô s a n h niên ám chỉ, yên lặng đi theo hắn đi phía trước đi, chỉ một đôi mắt chiều hành lang bên kia không ngừng đánh vọng. Thẳng đến cô s a n h niên quải qua đi, Lâm Đàm cùng hành xoay người, mới nhìn đến hành lang bên này đứng Tiểu Việt cùng Phương Tiểu Nông, hai người tựa hồ đang nói chuyện phát hành sự tình, lúc này lại đồng thời chiều nàng cùng cô s a n h niên trông lại. trong ánh mắt đều lập loè khác ý vị đôi mắt hơi rũ lâm đàm liễm đi đấy mắt nháy mắt tràn ra tơi cảm xúc thậm chí không có cách nào thạo đời đi trước cùng tiểu việt cùng phương tiểu nông chào hỏi nàng đứng ở cố x a n h niên phía sau đống nhiên chờ mặc phảng phất bị hắn khí thế ngăn chặn trở nên ngoan ngoan giống nhau đây là nàng trước mặt người khác hiếm khi xuất hiện bộ dáng nàng dáng vẻ này cũng lệnh tiểu việt càng thêm ngờ vực lâm đàm lại vô tâm đi bận tâm này đó nàng não n ộ i chỉ không ngừng quay lại một ý niệm Cố s a n h niên biết nàng tưởng chờ đến tiểu t r ố n thê phát sóng lại đi ăn m ắ g khác, hắn không vội mà hiện tại đào nàng, cho nên vừa mới nói chỉ là nói cho k i ể u Việt nghe, hắn tưởng cấp Tiểu Việt một chút nguy cơ cảm, cũng cấp Tiểu Việt họa một cái đạo đạo, làm Tiểu Việt biết lâm đảm tiền lương ít nhất hẳn là lên tới hai vạn, cấp bậc cũng nên lại hướng lên trên kéo, hắn đang ép Tiểu Việt cho nàng để đ ã n h nộ. Trên đời này có rất nhiều người hướng hắn xin giúp đỡ, đều sẽ không để bụng giúp ngươi người, người nào dám hy vọng xa vời có thể thế ngươi suy nghĩ. vì ngươi lót đường người đâu, nàng liên người nhà đều không có, trọng sinh tới nay, có từng từng có luôn luôn lơi lỏng xuống dưới, lâm đ à m biết rõ hết thể đều phải dựa vào chính mình, không ngừng thúc giục chính mình độc lập, muốn tàn nhẫn một chút, muốn càng cẩn thận một chút, muốn đi phía trước hướng, kiếm càng nhiều tiền cho chính mình mua một cái hoạn lộ thiên thang, cố tổng lại lặng lẽ chiều nàng d ự n g nên ngạnh sắc khởi sướng tiến công, hại nàng muốn trở nên mềm yếu, đi ngang qua kiều việt cùng phương tiểu nông khi, lâm đ à m đơn giản tiếp đón. tiếp tục đi theo cố s a n h niên hồi yến hội chàng nhìn không tới k i ể u việt y nàng mới mở miệng nói lời cảm tạ cố s a n h niên cũng không để ý chiều nàng gật gật đầu liền cất bước rời đi thời gian đã muộn hắn phải đi về nghỉ ngơi bởi vì thân bằng say rượu lâm đàm không thể không g á n h vác khởi tiếp đón đoàn phim trách nhiệm nàng chờ đến cuối cùng tiến đi sở hữu khách nhân cùng đoàn phim người lại mang theo đoàn đội thu thập hội trường kiểm tra thủy điện cho đến mọi người rời đi mới đi vòng vèo đoàn phim ký túc xá thời gian đã là dạng sáng, lục t ừ cùng một cái khác chấp hành sản xuất bồi n à n g nâng m ỏ i mệnh thể xác, phi tinh đái nguyệt. hôm nay vất vả, ngày mai còn muốn dậy sớm chuẩn bị khởi động máy nghi thức, chịu đựng ngày mai liền sẽ hảo chút. thân bằng chấp hành sản xuất lên lầu khi quay đầu an ủi lâm đàm cùng lục tử, ngủ ngon. lâm đàm gật gật đầu, ngày mai thấy. ân, đàm tỷ ngủ ngon. tiểu chấp hành sản xuất tuy rằng so lâm đàm còn đại một tuổi. nhưng bởi vì lâm đàm đi theo thân bằng làm việc khi vẫn luôn biểu hiện rất có ý tưởng cùng năng lực, thân bằng cũng phi thường tôn trọng lâm đàm. n à y đây tổ đại đa số người mặc kệ tuổi đều x ư n g lâm đàm một tiếng đ à m tỉ, lấy này biểu đạt tôn kính. lâm đàm gật đầu, kia tiểu chấp hành sản xuất rời đi sau, lâm đàm mới nhắm mắt lại, toàn bộ bả vai suy sụp xuống dưới. bằng không ngày mai người ở ký túc xá ngủ nướng đi, công tác đều công đạo cho ta. trầm mặc cả đêm lục từ đống nhiên mở miệng, hắn thanh âm rõ ràng cũng lộ ra ám ách mọi m ệ t Lại muốn cô ý làm bộ nhẹ nhàng bộ dáng, muốn Lâm Đàm đem gánh nặng chuyển cho hắn. Lâm Đàm nâng lên mí mắt nhìn về phía Lục t ử cười nói, không có việc gì, tuổi trẻ, ngủ 2-3 tiếng đồng hồ là có thể tinh thần chạy trở về. Ngày mai buổi sáng mời ta uống ly cà phê là được. h ả o Lục Tứ nghiêm túc gật đầu, thang máy đến hắn nơi tầng lầu, môn mở ra, hắn quay đầu xem một cái Lâm Đàm, do dự hạ, vẫn là cái gì cũng chưa nói, đi nhanh bán ra đi liền cũng không quay đầu lại đi rồi. như là nỗ lực làm chính mình kiên cường hoặc là nỗ lực làm chính mình nhẫn tâm giống nhau rõ ràng vừa rồi còn muốn giúp nàng chia sẻ công tác lúc này như thế nào lại một bộ đường ai nấy đi quyết tuyệt bộ dáng thật là cảm xúc phức tạp tiểu bằng h ữ u lâm đàm dựa vào thang máy dương trên vách đi theo đến đỉnh cái sắc không hồn dịch đi ra ngoài kéo đi được tới chính mình phòng mở cửa bật đèn khóa cửa dép lê đơn giản rửa mặt liền đảo lên giường còn không có tắm rửa tính ngày mai buổi sáng lại tẩy đi ý niệm mới chuyển Ý thức liền bắt đầu tan rã, ngược lại h ô h ô u ngủ nhiều. Ngày hôm sau, tiểu trốn thê khởi động máy thắp hương bái thần. Đồng thời, toàn công ty b i u kiện khen ngợi Lâm Đàm ở hạng mục c h u n g sở hữu công lao, cũng thông cáo thăng chức. Liên ngày hai cấp, thẳng thăng phó tổng giám. h ơ giờ b i u kiện nhất mạn, g phụ thượng một hàng khích lệ toàn tư công nhân canh gà, cao trả giá tất có cao hồi báo. Mà không có toàn tư thông cáo, là h ơ giờ giờ cùng Lâm Đàm lén nói tăng lương, lại một chương thăng chức tăng lương bổ sung hiệp nghị. Lâm Đàm tiền lương từ 10.800 nguyên tăng tới 18.900 nguyên. Hờ giờ giờ cùng Lâm Đàm nói xong, Tiểu Việt lại ở khởi động máy nghi thức sau đi đến Lâm Đàm trước mặt, cười đối nàng nói: Lâm Đàm cố lên đi, Hảo Hảo đem Tiểu t r ố n t h ê cùng x u ố n dưới, quay đầu lại có thể chính mình mang hàng ngủ, tiền lương cùng tiền thưởng sẽ càng cao. Thực lực của ngươi, phía trước bị Đại Đại xem nhẹ, hiện tại bày ra ra tới, công ty cũng sẽ cấp cho tương ứng thủ lao cùng chức quyền hồi báo. Ngày nay cảnh Xuân thực hảo. Lâm Đàm tay đáp mái che nắng, cười như ánh sáng mặt trời sán lạn. Cảm ơn kiều tổng, ta sẽ tiếp tục cố lên. Ta xem cho ngươi. Tiêu Việt biểu hiện phá lệ nhiệt tình, n g h i ễ m nhiên một cái vui với đ ề bạt Thiên Lý Mã Hiền lành bá n h ạ c Hai người một cái hảo hảo sắm vai bá n h ạ c một cái hảo hảo sắm vai Thiên Lý Mã. Một hồi ngươi hảo ta hảo đại gia hảo đối thoại sau, từng người vừa lòng từ biệt. Tiêu Việt nâng bước qua xem đạo diễn bố trí phim trường, trận đầu diễn muốn bắt đầu quay, hắn sẽ chờ nhìn chằm chằm xong rồi lại rời đi. Lâm Đàm đứng ở mái hiên hạ che quang, nhịn không được muốn cười. Người như thế nào liền đơn giản như vậy đâu? Trước một ngày cố s a n h niên làm bộ lương cao đào g i á c Tiêu Việt hôm nay liền cho nàng thăng chức, nên không phải là đêm qua trở về Lâm thời tìm hờ giờ giờ nói chuyện, kịch liệt đi rồi lưu trình đi. Ánh mắt quét một vòng, muốn tìm cố s a n h niên lại nói cái tạ, lại chưa thấy được người khác. Đại Khái tham dự xong khởi động máy nghi thức liền rời đi. Lần sau đi, tổng hội tìm được cơ hội thỉnh hắn ăn cơm. Hạ Ngục khởi động máy sau. thân bằng vốn dĩ cho rằng lâm đàm như vậy nũng nịu tiểu cô nương ở tổ ngốc mấy ngày liền sẽ chạy liên tính cùng tổ mỗi tuần ở tổ ở vài ngày cũng liền rất g h ê gớm lại không nghĩ rằng lâm đàm cùng tổ một ngày không có vắng họ không chỉ có như thế phần lớn là công tác lâm đàm đều tự tay làm lấy giống như là ở làm thực nghiệm muốn nghiệm chứng cái gì nàng quý trọng mỗi một cái tự mình chấp hành cơ hội không ngừng từ giữa hấp thu kinh nghiệm ở cung đoàn phim mọi người cọ sát hợp tác trong quá trình nhận thức đoàn phim chung mỗi cái đinh ốc cùng bọn họ trở thành chiến hữu trở thành có thể cho nhau tín nhiệm đồng bọn lúc ban đầu khi còn kịch vụ o án giận lâm đ à m quá độc ác mỗi ngày cuốn kịch bản phi trang cùng thông cáo đơn ở đoàn phim mắng chửi người sai x ử người giống táo bạo bao thuê bà nhưng theo mỗi người gặp được vấn đề càng ngày càng nhiều lâm đảm cái này tàn nhẫn người giúp đại gia giải quyết vấn đề càng ngày càng nhiều những cái đó mắng nàng o án giận nàng người cũng thay đổi một cách vô tri vô giác thành ỷ lại nàng người khởi động máy nửa tháng thời điểm đoàn phim người liền dưỡng t h à n h có vấn đề tìm lâm đàm thói quen thân bằng cái này nhà làm phim chưa từng ở làm hạng mục khi nhẹ nhàng như vậy quá toàn lại lâm đàm cẩn mẫn khởi động máy gần một tháng khi đoàn phim đại hội thượng đạo diễn m é o thân bằng đưa qua chi tiêu biểu liên tục thở dài cũng nhịn không được đem ánh mắt chuyển hướng lâm đàm chúng ta đoàn phim còn phải tiếp tục tiết kiệm tiêu dùng đ à m tỷ nhìn xem nơi nào còn có thể thu một chút dễ đạo ngài kêu ta tiểu lâm là được lâm đàm xua tay cười nói tốt đam tỷ dễ tù nghiêm n g túc gật đầu áp lực trạng hướng chung vẫn nhịn không được giảng chuyện cười ta tới xử lý đi lâm đảm cười cười không nói hai lời liền đem cái này gánh nặng lại khiêng lại đây ngồi ở nàng bên cạnh lục từ liếc ngang quét hạ lâm đảm bất đắc dĩ thở dài nay gần một tháng thời gian không chỉ có là lâm đảm không ngừng thực tiễn không ngừng tích lũy kinh nghiệm cùng nhân mạch quá trình cũng là lục từ bay nhanh trưởng thành quá trình mỗi ngày ở đoàn phim cùng người chửi nhau hôm nay là cái này kịch vụ không phụ trách đem quý trọng đồ vật ném chính là cách nhật có người trộm đoàn phim đổ vật bị trảo, hoặc là chính là diễn viên kéo thời gian hại đoàn phim tiêu dùng đại c h ớ n g hoặc là kịch vụ lười biếng tìm không thấy người. Một vạn kiện lông gà vỏ tỏi sự, kiện kiện đều phải hắn cùng lâm đàm đi tìm người, đi mắng chửi người, đi xử lý, lại phiền lại m ệ t h ắ n cái này mà không đi miệng cùng người ta nói lời nói người, đều dần dần há mồm liền có thể nói một chuỗi tàn nhẫn lời nói. Người phơi đen, tâm cũng nạnh. cố tình lâm đàm giống còn không đã guyền, vẫn vẫn luôn hướng trên người tìm xuống làm. như là ở tự ngược trung tìm khoái cảm dừng không được tới lục từ cảm nhận được chính mình trưởng thành cũng thấy sát đến lập tức tầm nhìn cùng xem hạng mục góc độ ở chậm rãi nâng lên hắn kinh hỉ với nhanh trong b i ế n c ư ờ n g lại cũng lo lắng lâm đàm có thể hay không quá miễn cưỡng có thể hay không quá khổ lâm đàm lại hướng tới hắn c h ấ n an cười cười tựa hồ này hết thể mệt nhọc bất quá là việc rất nhỏ sẽ sau lâm đàm một lần nữa quy hoạch đoàn phim ký túc xá thủy điện sử dụng đem đoàn phim sở hữu chi tiêu một lần nữa xem kỹ một lần sau nàng phát hành bởi vì đoàn phim mọi thời tiết cung cấp điện có một ít người rời đi ký túc xá thời điểm không liên quan đèn phổ biến tồn tại một ít dùng thủy dùng điện lãng phí vấn đề vì thế chỉ buổi tối cung thủy cung cấp điện ban ngày đại gia dù sao hẳn là ở đoàn phim công tác trong ký túc xá liền thống nhất định r ớ t thân bằng là không quá duy trì cái này cách làm áp đặt nói thực dễ dàng khiến cho c ô n g p h ẫ n lâm đảm không có nhiều làm giải thích kiên trì như vậy làm Ngươi nếu làm ta đi làm, khởi gánh vác trách nhiệm, liền không thể vẫn luôn đối ta khoa tay múa chân. Lâm Đàm q u ậ t cường nói, thân bằng đành phải bất đắc dĩ mặc kệ, trong lòng lại vẫn là cảm thấy không ổn. Quả nhiên, ngày hôm sau ở trong ký túc xá toàn thiên bế quan viết kịch bản, tô tâm hiểu liền náo loạn lên. Ban ngày nổ t ệ p b ụ c còn có thể kiên trì cái m ấ y giờ, nhưng không có điều hòa, trong ký túc xá căn bản không có biện pháp đ ố c nàng không thể không chạy tới quán cà phê viết kịch bản, này cũng quá b u ô n ba. mặt khác một ít cắt l ợ a sẽ ở trong ký túc xá ngốc người cùng với bê tổ chụp vũ trưởng nhân viên công tác cũng bắt đầu khởi nghĩa thân bằng một b ộ ngươi xem ta nói cái gì tư thế lâm đàm lại chỉ là cười cười không nhanh không chậm lại đổi mới q u ý c ủ ngày hôm sau ai muốn ở đoàn phim trong ký túc xá ngốc muốn trước tiên cùng lục từ đánh xin lục từ sẽ căn cứ đối phương nhu cầu tới phán đoán hợp lý tính sau đó mở ra này nơi tầng lầu thủy điện nhưng mặc dù mở ra lục từ cũng sẽ ở khởi công trước nói ký túc xá kiểm tra Những cái đó cùng tầng lầu không ở ký túc xá n g ấ c người, cần thiết đã tắt đi sở hữu dùng thủy dùng đồ điện cụ. Như thế làm thử một vòng, quả nhiên mọi người đều trở nên tự giác lên, phí điện nước phí tổn cũng có so rõ ràng giảm xuống. n g ư ờ i ngay từ đầu cũng chỉ là cùng đại gia miệng thượng nói làm đại gia tiết kiệm, sẽ không có người lý ngươi. Tại đây loại dân cư kết cấu hỗn loạn đoàn phim làm việc, nhất định phải trước hướng tàn nhẫn quảng, bọn họ mới có thể đương hồi sự. Chờ bọn họ đương hồi sự, ngươi lại buông lỏng một ít, bọn họ ngược lại sẽ cảm kích. nếu ngươi vừa mới bắt đầu chính sách liền rất n u hòa, bọn họ cảm thấy ngươi là h ổ giấy, không có lôi đỉnh thủ đoạn, liền sẽ một tầng một tầng cùng ngươi ma. Mặc dù ngươi lại tàn nhẫn lên, đại gia xung đột đã đã xảy ra thật nhiều lần, lãng phí thời gian, người khác còn phiền ngươi h ậ n ngươi. chi bằng trước tàn nhẫn sau phân rõ phải trái, đại gia ngược lại cảm thấy ngươi không tội, nghe được đi và khuyên. lâm đàm không có lý thân bằng, ngược lại quay đầu đối lục từ giải thích chính mình làm như vậy nguyên nhân. lục từ xem một cái thân bằng, cười nói. ta đã sớm biết ngươi làm như vậy khẳng định có ngươi đạo lý chỉ là không nghĩ tới lý do là cái gì hiện tại đã biết rõ thân bằng bị này hai người chỉ cây dâu mà mang cây h o ạ chọc nửa ngày mới bất đắc dĩ nói là ta không đúng ta hẳn là sáng sớm liền tin tưởng đàm tỷ mau đ ừ n g mắng ha ha ha lâm đàm bị đ ậ u cười ai m ắ n g ngươi ta này không phải giải thích một chút sao bằng không thân sản xuất còn tưởng rằng ta là làm vậy đâu đầu hàng đầu hàng thân bằng vội dơ lên đôi tay này một chuyến lúc sau, thân bằng đối Lâm Đàm càng thêm tín nhiệm lên, dần dần cũng bị Lâm Đàm dạy dỗ thành p h ẩ m là Lâm Đàm làm cái gì, đều cảm thấy nhất định có nàng nguyên nhân, tuyệt đối duy trì thói quen. kể từ đó, Lâm Đàm ở đoàn phim làm việc càng thêm thông thuận lên, tổng nhà làm phim bị quyền, đoàn phim những người khác cũng chậm rãi nhận thấy được điểm này, đối Lâm Đàm cũng càng thêm tôn kính. đến mau đóng máy khi, đoàn phim đã vì Lâm Đàm như thiên lôi sai đầu đánh đó, đại gia có chuyện gì nhi trực tiếp tìm Lâm Đàm, thân bằng đảo cũng mừng được thanh nhàn. Vội bận việc sống ngày đuổi đêm đuổi, khởi động máy đệ 21 thiên thời, tô tâm hiểu toàn bộ kịch bản sửa chưa xong, đệ 49 thiên thời, tiểu t r ố n thê đóng máy, đóng máy bữa tiệc, phương tiểu nông hướng tiểu việt đưa ra muốn ở kỳ nghỉ h è đương thượng tuyến tiểu t r ố n thê ý tưởng, tiểu việt lập tức tìm dễ tung liêu, hỏi có thể hay không ra t ố c hậu kỳ, đại gia thậm chí cho tới một bên phát sóng một bên hậu kỳ cắt nối biên tập ý tưởng, lâm đàm ngồi ở trên bàn, nghe nảy đó đối thoại, rốt cuộc cảm giác được. tiểu trốn thê chế tác đã hoàn thành 80%. n nàng b a n h mấy tháng tâm cuối cùng thả l ỏ n g một chút tay chống đỡ đầu nàng ở lục từ hỏi nàng tưởng lúc nào trả lời nói ta suy nghĩ cùng vài ngày sau kỳ sau đó đi ra ngoài du lịch là đi pháp quốc hảo đâu vẫn là đi ngày buồn hảo đ â u chương 68 m ộ t giấy đơn xin từ chức nàng phải đi không mang theo hắn đóng máy đến chạy đến trung đoạt khi tiểu việt đ ỗ n g nhiên điểm danh làm lâm đàm lên đài chia sẻ toàn tâm vì công ty vì hạng mục trả giá tâm cảnh Lâm Đàm vội chống đẩy, trong sân lập tức cầm ý ổn nào, đều phải Lâm Đàm nói hai câu. Nay hơn một tháng đoàn phim sinh hoạt, Lâm Đàm liều mạng, tất cả mọi người xem ở trong mắt, nàng mọi chuyện tự tay làm lấy, đem chính mình đương cái ra s ú c giống nhau cái gì việc nặng việc dơ đều làm, không thái o thác bất luận cái gì một chuyện nhỏ, vì đoàn phim phục vụ, vì đại gia phục vụ, là cái phi thường xứng chức trách nhiệm người. Liên thân bằng cái này, l ã o sản xuất đều cảm thán Lâm Đàm phụ trách cùng chuyên chú, đó là hắn không có toàn tâm đầu nhập. Lâm Đàm thật sự chối từ không x o n g lúc này mới đứng lên, lại cũng không kể công thật sự đi lên đài, chỉ tại chỗ tiếp nhận người chủ trì m ạ c h cười nói: Ta không vì bất luận kẻ nào phụ trách, cũng không thể nói ta là vì công ty, ta chỉ vì chính mình phụ trách. cả đời thực đoạn, tận lực tận hứng một hồi, kinh nghiệm cũng hảo, hảo danh tiếng cũng hảo, cảm giác thành tựu cũng hảo, tiền thưởng cũng hảo, đều là chính mình, toàn phong phú ta tồn tại ý nghĩa. Cảm ơn mấy ngày nay đại gia nỗ lực, cảm ơn tiểu t r ố n thê cơ hội này. chúc đại bán dứt lời nàng đem mạch trả nợ người chủ trì ngượng ngùng lắc đầu cười cười lại vội ngồi xuống tiêu việt đối nàng lên tiếng có chút không hài lòng muốn lấy nàng vì tiêu chuẩn tới khích lệ công nhân nàng lại hoàn toàn không dán hắn tâm ý lâm đàm hẳn là cái thực hiểu được người khác muốn nghe gì đó người tại đây loại thời điểm lại cố tình làm trái lại tiêu lao bản tuy rằng không vui trong sân những người khác lại rất mua c h ớ n g sôi nổi cấp lâm đàm vỗ tay còn có thổi h u y t t sáo biểu đạt duy trì lục tư ngồi ở bên cạnh Niên thiếu kín người khang nhiệt huyết, không ai c ổ động thời điểm đều phải xôi t r à o xôi chào. Hiện giờ Lâm Đàm nói như vậy nói mấy câu, cảm xúc liền càng thêm tiêu đốt. Hắn đỏ lên mặt, ánh mắt ngưng ở Lâm Đàm trên mặt, không hề chớp mắt nhìn. Mọi người đều nói hắn là phân đấu bê, hắn lại cảm thấy chính mình làm còn xa xa không đủ. Lâm Đàm mới là cái kia chân chính đem hết toàn lực người, nàng ánh mắt cũng càng cao xa hơn, rõ ràng nhìn con đường phía trước, kiên định đi phía trước chạy vội. Hắn cũng tưởng tượng nàng giống nhau, hắn cũng muốn càng nỗ lực một ít. đó may đến một kết thúc, đại gia lại lao tới xuống phía dưới một phần công tác. hiện đại đô thị chung người, tựa như vĩnh không ngừng nghỉ bánh răng, đổi tới đổi lui không có thanh nhàn thời điểm. hơi có lơi l ỏ n g tưởng phong cái nghỉ dài hạn, lại một đống vô lực ứng phó vật chất tiêu dùng áp xuống tới, đều yêu cầu n g ư ơ i càng nỗ lực kiếm tiền mới chi trả khởi. lâm đ à m gia tổ sau lập tức tiến vào hậu kỳ thất, cùng một cái khác chấp hành sản xuất nhìn chằm chằm khởi cắt nối biên tập. phía trước nàng cùng thân bằng cùng nhau chạy vài cái đoàn đội. cùng đạo diễn lặp lại thương thảo q u á rất nhiều thứ mới định ra cái này hậu kỳ cắt nối biên tập đoàn đội đến chụp xong rồi vào cắt nối biên tập thất bắt được phiến tử đã làm mấy vòng t h ô cát tinh cát lâm đàm mới yên tâm lại cùng đạo diễn cùng tiểu việt cùng nhau chạy âm nhạc đoàn đội mua phiến đầu phiến đuôi khúc gõ định ca sĩ trên cơ bản một bộ kịch từ đầu tới đuôi sở hữu chuyện quan trọng đều định thất thất bắt bắt lâm đàm mới r ố t cuộc t ù n g một hơi không chút do dự nàng cùng lão bản thỉnh t m thiên t r ư n g giả di động một quan liền thẳng đến m á t Sở c ơ v a Ở tượng trưng tín ngưỡng thật lớn kiến trúc trước bị chấn động r ơ i lệ. ở trọng độ cồn dưới say mê, ă n nhất thô nhất toan đại liệt ba bánh mì. giống mỗi cái người nga như vậy lạnh mặt quá một ngày, ngẫu nhiên yêu cầu nói chuyện khi mới nói một tiếng ha kéo chạm cánh gác. sau đó tìm cái lâm sơn chấn nhỏ, c h u cái loại này đặt tại trên mặt đất nga thức phòng nhỏ. Lâm Đàm sẽ ngồi ở trong viện tiểu ghế gỗ thượng, xem phòng ở hạ lưu ra không gian. loại này phòng ở nền c h ắ c cũng rất sâu. nhưng ở phong ở cùng mặt đất c h i g i a n lại giá có rảnh không biết là vì ngăn cách mặt đất phòng lệnh vẫn là xuất phát từ cái gì suy tính phong chủ chiêu đãi nàng khi sẽ từ hầm lấy ra lệnh lệnh whisky cùng thịt chàng bọn họ vào núi đi s a n khi phong chủ sẽ dùng bạc chất bầu rượu trang thượng chỉ có hắn uống quán đặc uống lâm đảm tại đây chàng kỳ nghỉ c h u n g hấp thu tục t ă n g lại dũng cảm sinh mệnh lực thể hội không giống nhau sinh hoạt cùng tín nhiệm hồi trình nàng mang theo thật nhiều tràn ngập nga thức phong tình mặt nạ bầu rượu khí cụ bộ hoa hợp nhau tới khi dồn g cái cái hộp nhỏ kiểm cắt móng tay, nga thức ngọt cà phê cùng siêu kính c h â cô lét, tiến văn phòng sau, nàng nhìn lục từ liền cười, rõ ràng là nàng chạy ra đi nghỉ phép phơi nắng, như thế nào nàng không như thế nào hắc, hắn đảo thành tiểu hắc than, ngươi là đi mỹ đen sao? nàng cười đem lễ vật đặt lên bàn bàn h ạ lấy ra cấp lục từ bao lớn bao nhỏ đưa cho hắn, một bên đánh giá hắn một bên hỏi, ở đ o à n phim thời điểm ta liền báo học xe A, gần nhất tương đối dày đặc đặc huấn hạ mà thôi. Lục Từ tiếp nhận lễ vật, một bên hủy đi, một bên nói. Khảo qua, thực mau là có thể bắt được bằng lái. Tuy rằng hắn nói chuyện thanh âm thường thường, k h ỏ e mắt đuôi lông m à y lại ẩn ẩn lộ ra đắc ý, thường thường ngó nàng liếc mắt một cái, hiển nhiên đang đợi khích lệ. h o a tiểu Lục Từ thật lợi hại. Người khác học xe khảo chứng đều phải thất bại trong khảo, Lục Từ cư nhiên một lần đã vượt qua. Rồi qua ai? Lâm Đàm hống hải tử cười thỏa man hắn. Lục Từ nhún m à y tỏ vẻ tiếp thu. nhưng lại lấy đôi mắt hoành nàng tiểu lục từ là cái quỷ gì v ừ a vận ở công ty thân bằng nghe nói có lễ vật chạy tới khi nghe được lâm đảm đối lục từ khích lệ nói tiếp treo chọc nói nam nhân không thể nói tiểu chúng ta lục từ không thể tiểu đi bên cạnh đồng sự lập tức buộc phát ra tiếng cười lục từ quấn mặt tướng đỏ ứng cũng không phải bác cũng không phải lúng ta lúng túng nhìn chằm chằm thân bằng liếc mắt một cái lâm đảm cười tiếp đón mau tới lãnh đi ngươi cho cô liếc cùng diệu mạnh tới thân bằng cười lại đây bao lớn bao nhỏ thu hoạch lớn trở lại ở những người khác tới rồi trước khoảng cách lục từ nhìn lâm đàm liếc mắt một cái thanh thanh nhất h ầ u hấp dẫn đến nàng lực chú ý sau ra vẻ tùy ý nói hiện tại ta có bằng lái về sau ngươi xe ta g i ú p ngươi khai lâm đàm hơi hơi ngơ ngẩn mới muốn cười nói tạ đ ồ n g nhiên nhớ tới lần đầu tiên dẫn hắn đi công tác đi kinh đô khi nàng một đường c h ở hắn tiểu thiếu niên kia phân không được tự nhiên cùng biến y ế u hắn nên không phải là bởi vì ngượng ngùng làm nàng vẫn luôn lại lái xe lại vội công tác mới đi học xe đi, trong lòng quay hạ sắc ý, ngược lại lại ấm áp lên. Hảo nha, Lâm Đàm sảng khoái theo tiếng. Lục Từ gật gật đầu, quay mặt đi khi, k h ó e môi k h ó e mắt đều kiều lên. đã có thể ở Lâm Đàm đáp ứng Lục Từ về sau thỉnh hắn hỗ trợ lái xe cùng ngày. Lâm Đàm hướng Liêu Tín Dương đưa ra đơn xin từ chức, cũng ở hậu đài khởi động từ trước lưu trình. Thằng đến trạng vạng hờ giờ giờ lại đây tìm Lâm Đàm nói chuyện, Lục Từ mới biết được chuyện này. Lâm Đàm nghỉ phép trở về. Kinh phiêu phiêu vui vẻ cả ngày hắn, cảm xúc nháy mắt té đái c ố c Nàng phải đi, không mang theo hắn. Chương 69 n à n g đi rồi. Nhưng bởi vì nàng xuất hiện quá, đống nhiên đều hồi không đến từ trước. Vì cái gì một hai phải hiện tại rời đi đâu? Hơi giờ giờ trong văn phòng truyền ra lệ ồ nạ thành khẩn thanh âm. Tiểu trốn thê làm xong, ta đã sớm quy hoạch làm xong một cái hạng mục đi, hiện tại là lúc. Lâm Đàm cười cười, nàng đã đem chính mình ở Hoa Điểm có thể được đến, đều cầm ở trong tay. vì mau chóng đẩy mạnh sự tình các loại nàng sử dụng vẫn luôn là lôi đình thủ đoạn cũng bởi vậy đắc tội tiểu việt đắc tội k h ư ơ n g mai về sau liền tính tiểu việt vì dung nàng vẫn sẽ đối nàng khách khách khí khí nhưng kia phân lão bản đối công nhân kiên kỵ cùng phong bị lại vô luận như thế nào vô pháp đi trừ bỏ k h ư ơ n g mai vì làm việc vẫn là sẽ tận lực hòa khí cùng nàng ở chung nhưng p h à m là có thể k h ư ơ n g mai cũng sẽ không đối nàng khách khí hà tất lưu lại đâu đã đã không có lớn hơn nữa ích lợi cũng không có tân kêu chiến Không thú vị, cũng không phù hợp nàng đối tương lai quy hoạch. Hoa điểm đã không có gì có thể lưu lại nàng. Nhưng đến cuối năm k h i còn sẽ có hạng mục tiền thưởng, đều từ bỏ sao? Lệ ố nạ thở dài nói, mấy chục vạn tiền thưởng a, nói không cần liền từ bỏ. Hơn nữa kiểu tổng như vậy coi cho ngươi, ngươi có cái gì nhu cầu, chúng ta bên này đều thỏa mãn ngươi, không cần thiết từ trước nha. Lâm Đàm cười lắc lắc đầu, năm nay có năm nay tiền thưởng, sang năm có sang năm tiền thưởng, ta tổng không thể vì cái này. liền vẫn luôn lưu lại nơi này. nếu không thể quyết đoán, luôn có đổ vật liên lụy. không phải cuối năm tiền thưởng cũng sẽ là chưa hoàn thành hạng mục. không mau đao chạm đây r ố i liền sẽ bị trói chặt. lâm đàm là cái tự do người, chỉ bị chính mình quy hoạch chi phối, tuyệt không sẽ chịu này đó hạn chế. lệ ốn ả lại khuyên nửa ngày, lâm đàm vẫn là cự tuyệt. nàng không có biện pháp, đành phải trước từ bỏ. rời đi hờ ờ giờ giờ văn phòng, kế tiếp lại có bao nhiêu lần khuyên lưu, lưu tín dương khuyên không thành. Tiêu Việt thậm chí tự mình từ bên ngoài gấp trở về cùng Lâm Đàm nói chuyện. Nhưng Lâm Đàm một khi quyết định sự, không ai có thể thay đổi, làm hạng mục thời điểm không thể. Hiện giờ muốn từ chức, vẫn cứ vô pháp bị giao động. Ba Thiên Hậu, Tiêu Việt rốt cuộc từ bỏ, từ t r ư ớ c Lưu Trình vẫn muốn lệ ô n ạ cùng Lâm Đàm nói, vẫn là hờ giờ giờ văn phòng. Lần này lệ ô n ạ bày ra càng nhu hòa biểu tình, nàng đem một phần c ạ n h n g h i ệ p hiệp nghị đẩy đến Lâm Đàm trước mặt, cười nói, ký đi, ta bên này lại giúp ngươi đi rồi mặt Lưu Trình. Lâm Đàm nhìn mắt, đem hợp đồng đẩy hồi lệ Ôn n trước mặt. Ngươi vẫn là trực tiếp đi từ trước lưu trình đi. Này Phân Hiệp nghị ta liền không ký. Lệ Ôn n tươi cười như cũ, thực tự nhiên nói, chúng ta công ty từ c h ứ c công nhân đều sẽ thiêm, là cái bên trong tất đi lưu trình. Lâm Đàm nhìn chăm chăm lệ Ôn n đối phương tươi cười không chê vào đâu được. Nói dối nói cũng thật l ư u sướng. Đời trước Lâm Đàm từ trước thời điểm liền không thiêm, bởi vì lúc ấy nàng xác định là phải về nhà đường toàn c h ứ c Thái Thái. hơn nữa bản thân đối công ty tới nói cũng hoàn toàn không quan trọng nay một đời nàng năng lực biến cường tiểu việt lo lắng nàng đi ăn máng khác đến mặt khác công ty trở thành hoa điểm hữu lực đối thủ cạnh tranh lúc này mới muốn dụ hoặc nàng thiêm cảnh nghiệp một khi lâm đàm dám đi ăn máng khác đến cạnh tranh công ty tiểu việt nhất định sẽ vận dụng pháp luật thủ đoạn cáo nàng nàng người này mới hắn không thể dùng hắn cũng không nghĩ mặt khác đối thủ cạnh tranh dùng nhà tư bản lôi đỉnh thủ đoạn thật là vô tình a hiện tại thị trường thượng nhân mới chi gian cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt liên tính vẫn luôn ở công tác cương vị thượng đều khả năng bị đào thải nàng ở nhà g ố c 2 năm lại trở lại trên chức trường còn có thể đuổi kịp xã hội tiết tấu sao lấy 2 năm thượng hải thấp nhất tiền lương lại muốn nàng dùng chính mình toàn bộ chức nghiệp sinh mệnh lực tới đổi cạnh nghiệp cái này lao động pháp điều lệ đối người lao động áp bách là như thế lâm đàm chỉ là nhìn lệ ôn ạ cũng không có đáp lời nhưng nàng ánh mắt lạnh như băng đã thắng qua vô số lời nói Lê ú Nạ nhấp môi đợi một lát, thấy Lâm Đàm vẫn không đáp lời, lúc này mới nói: Lâm Đàm, ngươi không t h ê m cái này, ta rất khó cho ngươi đẩy mạnh từ trước lưu trình. Ngươi cũng tưởng mau chút nhập t r ự c tiếp theo già công ty đi, không mau chút bắt được từ trước thư, mọi người đều phiền toái. Lê ú Nạ, ngươi lại không phải không hiểu biết ta. Lâm Đàm khẽ môi nhẹ nhàng khơi mào cái tiểu biên độ, trong mắt không có một chút ý cười. Lê ố Nạ mở miệng muốn nói cái gì, nhưng cùng Lâm Đàm đối diện khi nghĩ đến Lâm Đàm qua đi làm sở hữu sự. Nàng nhẹ nhàng dò ý, đúng vậy, nàng thực hiểu biết lâm đàm, đây là cái liền tiểu việt đều lấy nàng không có biện pháp nữ nhân, dựa vào cái gì nàng cảm thấy chính mình có thể lừa dối trụ lâm đàm đâu? Nữ nhân này một khi quyết định không thiêm cạnh nghiệp, liền không khả năng thiêm. Chẳng lẽ muốn buộc lâm đàm đi tìm lao động trọng tài sao? Công nhân đưa ra từ chức xin 30 thiên hậu, công ty cũng vẫn là phải cho viết hóa đơn từ chức chứng minh, hà tất một hai phải xé rách mặt, đi trọng tài lưu trình. có lẽ mặt khác công nhân không dám hoặc là ngượng ngùng đi tìm lao động trọng tài nhưng đó là lâm đàm a lâm đàm nhất định sẽ nửa giờ sau lệ ố nạ sát vũ mà về lại cùng tiểu việt hội báo quá một lần cùng l ê u tín dương câu thông một lần sau lệ ố nạ rốt cuộc vẫn là hạ đạt mệnh lệnh từ giai t h i ế n phụ trách lâm đàm từ trước lưu trình hiện tại liền bắt đầu đẩy mạnh cùng giao tiếp đi lưu trình bắt đầu chính thức đẩy mạnh ngày hôm sau lục từ tìm được lâm đàm người nhà tiếp theo đi nơi nào lục từ trắng ra mở miệng nhưng lời nói mới nói đi ra ngoài lại ngược lại nói t í n h ngươi đi đâu nhi đều được ta muốn cùng ngươi cùng nhau lục tử lâm đàm mới đáp lời lục tử lại đánh gãy ta hiện tại liền đi đầu lý lịch sơ lược hoặc là ngươi có thể hay không nội đẩy lâm đàm trà sát ngón tay có chút khó xử nói lục tử hiện tại còn không thích hợp bên kia trạng huống như thế nào ta còn không có hoàn toàn t h ă m dò rõ ràng hơn nữa ta hiện tại chính mình từ trước đối với k i ể u việt tới nói đơn giản chính là không lưu lại một cái quan trọng nhân tài. nhưng nếu ngươi cùng ta cùng nhau từ trước, kia tính chất liền bất đồng, hắn sẽ cảm thấy ta ở lôi đi hắn đoàn đội cùng hắn đối nghịch. đến lúc đó kiểu việt tức giận muốn làm sự tình, đối với ngươi đối ta đều bất lợi. lục tứ n h ă n lại mi, quật cường nói, ta không sợ, ta không phải nói ngươi sợ hắn hoặc là ta sợ hắn, chỉ là không cần phải. lâm đàm ôn nhu nói, cảm ơn ngươi đối ta tán thành, ngươi lại ở hoa điểm lốc một thời gian, chờ ta ở bên kia đứng vững chân. l o ậ t thuận đoàn đội, ngươi liền tới đây giúp ta được không? đến lúc đó liền tính ngươi không mở miệng, ta cũng tới mời ngươi. ngươi không cần cự tuyệt ta thì tốt rồi. lục từ mày vẫn nhăn, không tình nguyện nói, ta hiện tại liền tưởng đi theo ngươi. ngươi phía trước cùng ta thời điểm, nói như thế nào tới? ngươi nói về sau công tác thượng đều tôn trọng ta an bài, hiện tại như thế nào lại c a o kỉnh? lâm đảm vỗ vỗ cánh tay hắn, lục từ chuyển mở đầu, buồn bực thở hắt ra, đè ép nửa ngày cảm xúc, mới lẩm bẩm một câu. Hảo đi, kết quả ở Lâm Đàm xong xuôi thủ tục, rời đi ngày đó, Lục Từ chuyên môn xin nghỉ không có tới đưa nàng. Nàng nói muốn tị h i ể m không thể làm kiểu lão bản hiểu lầm nàng là mang đội rời đi. Kia hắn d ứ t khoát không cần cùng nàng từ biệt, nay không phải làm sáng tỏ càng d ứ t khoát sao? Nay cả ngày hắn đều ở trong phòng xem điện ảnh, khó được không có làm một chút công tác, cũng không có khai di động. Bạn cùng phòng buổi tối trở về thời điểm mới phát hiện hắn cả ngày đem chính mình n ố t ở phòng, cơm trưa cũng chưa ăn. nếu không phải bạn cùng phòng nạnh lôi kéo hắn đi ra ngoài ăn cơm, hắn khả năng cơm chiều cũng không ăn uống, cứ như vậy đổi cả ngày. Ngày hôm sau đi làm khi trong văn phòng đã không có Lâm Đàm, không có Lâm Đàm thân ảnh, không có Lâm Đàm hạ đạt mệnh lệnh, không có Lâm Đàm mềm nhẹ d y hắn đạo lý thanh âm, cũng không có Lâm Đàm thỉnh ăn thịt heo cùng buổi chiều trà. Lục Tư giống một con bị vứt bỏ tiểu cẩu cẩu, ở chính mình trên chỗ ngồi hốt hoảng, cả ngày đều khó có thể chuyên chú. Trạng vạng đóng dấu văn kiệt khi cùng Gai Thiến xảo nộ. Ngày hôm qua Lâm Đàm còn chuyên môn hỏi ngươi tới, nàng đem bàn làm việc thượng đèn bàn linh tinh đều để lại cho ngươi, còn để lại tờ giấy dán ở bàn làm việc thượng, ngươi thấy được sao? Giai Thiến hỏi. Thấy được. Lục Tử Hề vải nói. Hắn sáng sớm đi làm liền nhìn đến nàng n h ắ n lại, cũng thấy được nàng dán ở hắn laptop thượng thân thủ viết tờ giấy. Cố lên, tiểu Lục Tử. Ngươi là nhất đồng, còn không bằng không cần lưu tờ giấy, làm hắn ý thức được về sau không có người giống nàng như vậy. thì đại điểm việc nhỏ đều phải nghiêm túc lôi kéo hắn khen hắn. Nếu nàng nói quay đầu lại sẽ mời hắn qua đi giúp nàng, chỉ là lừa dối hắn mà thôi đâu. Nếu nàng không bao giờ tìm hắn, đến lúc này hắn mới bỗng nhiên b ó p cổ tay. Hắn thậm chí không xác định, hắn cùng nàng là bằng hữu sao? Hắn hay không có được công tác ở ngoài, cũng có thể ư ớ c nàng cùng nhau ăn cơm quyền lợi. Gai i Thiến lại nói với hắn cái gì, Lục Từ thất thần hoàn toàn không nghe được.ủ i ú p cụp đuôi lấy thượng chính mình đóng d ấ u đồ tốt. đơn giản cùng giai tiến gật gật đầu, hắn liền lung lay rời đi. Đống nhiên Tri g i a n tiến vào công ty khởi liền tràn ngập nhiệt huyết cùng lực lượng lục tử, biến thành cái mềm o ạ t đ ấ u bại gà t r ố n g Tính cả Lưu Tín Dương cũng đống nhiên trở nên luôn cuốn g tay chân lên. Đến lúc này mới ý thức được có Lâm Đằng ở, hắn rốt cuộc tỉnh nhiều ít sự, tỉnh nhiều ít tâm. Hiện giờ sở hữu sự đều phải hắn đánh, đều cần hắn định đoạt, khó có thể thói quen khi mới bắt đầu khắc sâu ý thức được Lâm Đằng hảo, nguyên lai hơn xa hắn cho rằng trình độ. Nguyên bản không có lâm đàm khi, bọn họ cũng hảo hảo. Nhưng bởi vì nàng xuất hiện quá, đống nhiên đều hồi không đến từ trước. Trương Bảy Mươi ta nên được. Những lời này như một phen lãnh đao, o á t x á t cắt quá k h ư ơ n g mai mặt. Lâm Đàm từ trước thập phần t h ố n g khoái, công ty thiếu nàng kỳ nghỉ, ở từ trước trước toàn cho nàng một hơi thả, tiền lương kết toán cũng không có chút nào xé rách. Thế giới sợ ác nhân, không có người nguyện ý dễ dàng cùng Lâm Đàm là địch. Bởi vì hoa điểm giai đoạn trước hạng mục hồi khoảng, cùng tiểu t r ố n thêm mua phiến. Quảng cáo đại phê lượng thu vào, hoa điểm ảnh nghiệp tiến vào khuyết chương kỳ. Ở lâm đàm từ trước trước liền có tân nhà làm phim nhập trước, lâm đàm từ trước sau tân nhà làm phim hạng mục cũng tiến vào đã được duyệt phân đoạn. Thân bằng con ở làm tiểu t r ố n thê hậu kỳ, cùng phát sóng trước các loại chuẩn bị, c h ư ơ n g tác sản xuất cùng duyệt thành ảnh nghiệp hợp tác kính thành đại hậu kỳ chế tác cũng thất thất b á t b á t chủ bị khởi kỳ nghỉ h è đương truyền phát tin công việc. Hoa điểm bên trong hết thể hướng hảo, tiểu việt xem chuẩn tiểu t r ố n thê thành công. cũng nhớ ký lệnh theo như lời tương lai nữ tính thị trường cùng nam tính thị trường t â phân đã được duyệt khi không hề suy xét nam nữ thông sát mà là hoặc nhắm vào nam tính người dùng khẩu vị hoặc nhắm vào nữ tính người dùng thẩm mỹ làm tế hóa sản phẩm vì thế tân nhà làm phim hạng mục vẫn n o i theo tiểu chốn thê phong cách chuẩn bị chủ đánh nữ nhân trẻ tuổi người dùng lấy mạ gì sở h à n kịch ưu thế làm huyền phù phim thần tượng nhưng ở hạng mục lập xe khi chính đ ở ổ i kịp một bộ mỹ kịch lửa lớn này bộ mỹ kịch có vẻ càng cao cấp càng có b ê cách, Kiều Việt ở mở h ọ khi, nhịn không được đưa ra tân nhu cầu, phải làm cường tinh tiết, phải làm đại cách cục, vai phụ cũng muốn có chính mình nhân vật h ồ quang, không thể hoàn toàn quay c h u n g quanh cảm tình diễn đi, còn phải có mỗi cái nhân vật trưởng thành cùng đối nhân sinh tự hỏi. Nhà làm phim mới nhập công ty, không tốt ở đại hội thượng cự tuyệt Kiều Việt, chỉ phải đồng ý. Này lại cho Kiều Việt tin tưởng, cảm thấy chính mình đưa ra yêu cầu là hợp lý. Vì thế. ở phía sau tục nửa tháng sở hữu hội nghị thượng Tiểu Việt đều ở đem chính mình n u cầu tế hóa Phó C về tình yêu lý niệm là cái gì đâu? Vai ác này mục đích là cái gì? Trong đời hắn trải qua quá cái gì đâu? Vì cái gì sẽ làm như vậy sự đâu? Như vậy cốt chuyện quá tùy ý, còn muốn lại thâm nhập suy xét càng khác sâu một chút. Có thể hay không có một ít về trung niên nghĩ lại ở chuyện xưa chung đâu? Theo kiểu Việt vấn đề cùng nhu cầu. này bộ kịch trung tâm định vị khoảng cách lúc ban đầu Huyền Phù cùng phim Thần Tượng càng ngày càng xa. Tiêu Việt tự nhận là chính mình có được càng cao cấp thẩm mỹ cùng phẩm vị, cảm thấy chính mình đối hạng mục nội dung có cùng cao theo đuổi là đúng. Nhưng cái này hạng mục lại càng ngày càng chẳng ra cái gì cả. Nó không giống Huyền Phù phim Thần Tượng như vậy nhẹ nhàng điểm m ỹ cũng không giống Đô Thị đề tài kịch như vậy khiến người tình ngộ. đã đã không có người trẻ tuổi tùy ý ảo tưởng Huyền Phù. cũng khó có thể thật sự rơi xuống đất làm người ở chuyện xưa trung đại nhập chân thật thế giới hỉ nộ ai n h ạ c đương biên kịch hợp đồng thiêm song xác định vào bản khi thẳng thắn nội dung người ở cái thứ nhất đã được duyệt sẽ thượng liền cùng kiều việt xào lên sẽ sau chụp cái bản hỏng mất nói một bộ cái gì đều muốn kịch cuối cùng cái gì đều không chiếm được hàn kịch tốt đẹp kịch là hoàn toàn bất đồng hai loại nội dung người không thể ở một bộ kịch lại muốn hàn kịch huyền p h u m ã dị sơ lại muốn mỹ kịch cường tình tiết cường kích thích cường nhân thiết cái này hạng mục ta làm không được. Tiểu Việt bị biên kịch khí thất khiếu b ố c khỏi, ở tìm nhà làm phim lý luận, yêu cầu nhà làm phim thu phục biên kịch khí. Tân nhà làm phim rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cũng đưa ra chính mình dị nghị. vì thế, dài dòng từ Tân sản xuất mang theo biên kịch cùng Tiểu Việt đối kháng rằng c o triển khai. ở kế tiếp nhật tử, Tiểu Việt mỗi ngày đều không vui, tổng cảm thấy Tân hạng mục nơi trốn không thuận lợi. Tân nhà làm phim cái gì đều trị không được, hắn vô pháp bị Tân nhà làm phim thuyết phục. Tân nhà làm phim cũng vô pháp hướng Tiểu Việt cổ q u á y yêu cầu cúi đầu. Tuy rằng Tân Hạ g mục lệnh người xuất đầu mẹ chán, nhưng cũng may Tiểu t r ố n thê cùng Kính t h à n h Đài giống như đều còn thực thuận lợi. Kính t h à n h Đài tuy rằng không giống Tiểu t r ố n thê giống nhau có trước một bộ kịch bối thư, nhưng bởi vì xe tải Tư Đại đầu nhập quy mô, thành tích cũng coi như đồng kỳ c h u n g không t ồ i Đặc biệt dựa vào đại nhân khí Nam Chính tiêu gọi lực kịch cuối cùng bán cho quốc nội dạ t i n h đệ nhất trái cây đài cũng định đương hoàng kim khi đoạn một ngày 2 tập bá ra. giá cả tuy rằng còn không bằng hỗ thượng TV cấp tiểu t r ố n thê khai giá cả, nhưng tiểu t r ố n thê dù sao cũng là cấp hỗ thượng TV đưa than ngày tuyết, trái cây đài chính là không lo kịch mua đại đài, giá cả thấp một chút cũng bình thường. đặc biệt, cuối cùng bá r a hòa bạo đối hoa điểm tiếp theo bộ kịch giá cả cũng có rất tốt chỗ, h ư ố n g chi nếu giả tình đạt tới cao điểm, đài truyền hình còn sẽ cho trích phần trăm. nay đây, tiêu việt đối kính thành đài kỳ vọng thậm chí cao hơn đại kiếm tiểu t r ố n thê. ở sau dưới anh t r ă n g tuần một cái mới vừa cùng Tân nhà làm phim liền Tân hạ ngục sẽ bước sau buổi chiều thân bằng hội báo nói tiểu t r ố n thê đã tiến vào cuối cùng phát sóng trước chuẩn bị giai đoạn tuyên truyền công tác đệ nhất sóng rơi xuống đất tốt đẹp kế tiếp sẽ lập tức đẩy mạnh đệ nhị sóng tuyên truyền cùng Lâm bá trước bùng nổ t h ứ c mở rộng hậu kỳ đã kết thúc chỉ còn một ít thật nhỏ công tác có thể ngày mai cùng cực thịnh video mở họp thời điểm lại cụ thể thương thảo đài truyền hình bên kia định đương chờ nội dung đều đã xác định xuống dưới nội dung cụ thể cũng b i u kiện chia tiểu việt Tiểu Việt nghe này từng điều từng hạng thuận lợi, một bên cảm thấy thư thái, một bên nhịn không được thở dài đỡ chán. Nghĩ lại tới tiểu t r ố n thê từ một lần nữa đã được duyệt bắt đầu, một chút thuyết phục hắn, một chút rơi xuống đất sở hữu công tác. Không thể không nói, tuy rằng nàng cuồng vọng cũng quá mức bá đạo, nhưng những cái đó bá đạo ý tưởng sở dĩ có thể thuyết phục hắn, cũng đích xác có nảy đạo lý. Hắn bỗng nhiên n i ệ m khởi lâm đ à m hảo, thậm chí nhịn không được tưởng, nếu Tân nhà làm phim có thể giống Lâm Đàm giống nhau thuyết phục hắn. có thể bảo đảm hạng mục rơi xuống đất không thành vấn đề, hắn cũng nguyện ý tiếp thu tân nhà làm phim cuồng vọng một ít, tính tình lớn hơn một chút. nói đến cùng, hắn làm chính mình công ty, yêu cầu chính là chân chính có khả năng sự người, mà không phải sẽ nói dễ nghe lời nói người a. vương quốc càng cần đại thần, mà phi thái giám. lâm đàm đi đâu ra công ty, có tin tức sao? tiêu việt ở thân bằng hội báo sau khi kết thúc, đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi. thân bằng lắc lắc đầu, ta xem bằng hữu v ọ n g giống như mới vừa ở la mã xem phế tích đâu. còn không biết khi nào trở về, ngươi cảm thấy ta lại làm liêu tín dương đi tìm lâm đàm tâm sự, mời nàng trở về làm độc lập nhà làm phim, nàng sẽ nguyện ý trở về sao? tiêu việt dứt lời banh thẳng ngôi, nay với hắn mà nói thật sự là cái có điểm mất mặt vấn đề, nhưng hắn cũng vô pháp khắt chế đối lâm đàm ở khi cái loại này hạng mục bước nhanh đi phía trước đẩy thuận lợi hướng tới, thân bằng rũ mắt nghĩ nghĩ, chần c h ở như thế nào mở miệng, hắn còn nhớ rõ lâm đàm đối hắn nói có chính mình quy hoạch khi ánh mắt, đó là sẽ không do dự. sẽ không dối d á m ánh mắt. Tiêu tổng có cái gì có thể thay đổi nàng quyết định đâu? Thiền sao? Quyền sao? Lâm Đàm thật sự thiếu này đó sao? Tiêu Việt nhìn thấy thân bằng biểu tình, lập tức hiểu được, hắn xua xua tay đẩy ra thình lình xẻ ra cảm xúc. Ngày mai cực thịnh video là phái lưu đẳng mỹ lại đây đúng không? Mang vài người hỏi qua sao? An bài một đốn quy cách cao một chút cơm chưa đi, làm k h ư ơ n g mai tự mình đi chiêu đái. Tiêu Việt d ặ n d ò b b i liền đ ể ly đ ổ i khách. Thân bằng rời đi sau lập tức triệu tập cái tiểu hội thảo luận cách nhật cuối cùng một hồi phát sóng trước v i d e o Ngôi Cao phát hành thảo luận sẽ ngày hôm sau sáng sớm k h ư ơ n g Mai liền đi tới công ty hôm nay muốn cùng Cực Thịnh Video Liu Phát sóng ngày cùng đài truyền hình kéo thời gian kém ăn bài phát sóng thời gian tuyên truyền mở rộng phối hợp cùng với Cực Thịnh Video Ngôi Cao tham dự hạng mục vài vị đại lao ký tên vấn đề từ từ ngày này giai tiến tới cũng rất sớm nàng muốn cùng hành chính cùng nhau bố trí phòng họp. còn muốn an bài hai cái buổi sáng phỏng vấn ở bố trí phỏng vấn tiểu phòng họp khi nàng nghe được khương mai cùng tiểu việt đối thoại kinh đôi mắt t r ừ n g lưu viên từ nhỏ phòng họp rời đi sau giai thiến trở lại chỗ ngồi miêu ở chính mình tiểu công tắc gian tức muốn h ộ p máu đánh chữ cấp lâm đàm phát hoại c h ạ n đàm đàm tức chết ta tiêu tổng cũng quá không phải người mai tỷ cũng không phải người tốt ngươi biết bọn họ buổi sáng ở trong phòng hội nghị l i ê u cái gì sao tức chết ta tiêu tổng không nghĩ cho ngươi ký tên ở cùng k h ư ơ n g m a i thương lượng đem tên của ngươi đặt ở phía đ ô i đặc biệt tỏ ý cảm ơn sao lại có thể như vậy tên của ngươi rõ ràng hẳn là ở phía đầu ít nhất biên kịch đến thử một cái tên của ngươi đi phân tập chính là ngươi viết lâm đàm bên kia qua hơn nửa ngày mới hồi ha ha kim bài tiểu mật thám giai thiến giai thiến nhìn thấy lâm đàm nhẹ nhàng b n g cơ hồi phục cấp gái đầu đàm đàm như thế nào còn có tâm tình nói dơn a vì cái này hạng mục trả giá như vậy nhiều nỗ lực cứ như vậy bị người dễ dàng mạt sát, nhà tư bản cũng quá đáng giận, sao lại có thể như vậy? cũng quá không tôn trọng người khác lao động thành quả, quá khi dễ người. đừng náo, làm sao bây giờ a? chúng ta có thể hay không làm điểm cái gì phản kích một chút? hảo tưởng cáo hắn a, thật quá đáng. giai tiến vẫn khí g i ố n g g i ố n g đánh chữ, không có việc gì. lâm đảm trả lời, ta hôm trước đã trở lại, cho ngươi mang theo thật nhiều lễ vật, hai ngày này vẫn luôn ở vội sự tình, không cố thượng ước ngươi. Ngươi cuối tuần có rảnh không? Cùng nhau ăn thịt đi dạo phố làm sờ ba. Ui, hiện tại là liêu cái này thời điểm sao? Lâm Đàm đồng chí, Giai Thiến dí lảo. Lâm Đàm lại phát tới cái gương mặt tươi cười, đạm nhiên t r ấ n an. Chúng ta hẹn hò, chẳng lẽ không thể so cùng tiểu việt sẽ bước loại này phá sự quan trọng? Giai Thiến không nói gì, thật là hoàng đế không đội cấp chết cùng nữ. Yên tâm đi, không ai có thể khi dễ được Lâm Đàm. Đối diện lại thêm vào một cái tin tức. Giai Thiến nhìn đến câu này, bị c ấ t cười. n a y thật đúng là đàm đàm sẽ nói nói, hoàn toàn phù hợp tiểu nữ vương phong cách. Phùng Di động mới còn muốn hỏi Lâm Đàm có cần hay không nàng ở công ty nội làm điểm cái gì hỗ trợ. Trên bàn đỗng nhiên nhiều một ly cà phê. Bắt lớn Hương Thảo lấy thiết thêm nói cái là nàng yêu nhất. Ánh mắt thượng di trong lòng còn ở n g h i hoặc, Lâm Đàm từ trước sau cũng chưa người mỗi ngày thỉnh nàng uống yêu nhất cà phê. Hôm nay như thế nào may mắn như vậy, cư nhiên có người còn nhớ thương chính mình. Ánh mắt đống nhiên đối tượng h lâm đảm cong cong đôi mắt, A Gai Thiến kinh hỉ cảm xúc toàn hiện ra ở trên mặt, giống cái đống nhiên thấy xuất hiện cờ ép ó ở giải tiền tiểu n g ấ c tử. Ta thay thế Lưu Đằng Mỹ, đại biểu cực thịnh video tới cùng hoa điểm nói phát sóng công việc. Lâm đảm cười v ô v ô Gai Thiến bả vai, yên tâm đi, chờ ta tin tức tốt. Hoa, Gai Thiến trợn tròn đôi mắt, ngươi đến cực thịnh. Lâm đảm gật gật đầu, cực thịnh video sáng tác bộ tổng giám, quản lý toàn bộ sáng tác đoàn đội, phụ trách nội dung xét duyệt. nội dung sáng tác, biên kịch hợp tác trở công việc. Đồng thời, chỉ cần ta tưởng, chỉ cần ta chuẩn bị sung túc, còn có được độc lập mang hàng ngũ, làm sản xuất tự do. Cố s a n h niên hứa hẹn nàng, lấy vị trí này ở cực thịnh video đứng vững góp chân sau, nàng liền có thể độc lập mang đội làm sản xuất. Nàng giúp hắn bổ khuyết nội dung khu khối nhược hạng, ở hắn vì ngôi cao tương lai đặt nền móng khi, giúp hắn kháng thổ đệ g ạ c h Hắn tác đem hắn đoàn đội cho nàng, đem hắn tài nguyên cho nàng, giúp nàng cắm thượng cánh, ở nàng dương cánh khi. cung cấp đài cao cùng đồng phong như liếu tín dương đối chính mình chức nghiệp tương lai quy hoạch giống nhau muốn từ nội dung người cùng quản lý tầng triệu nhà làm phim quá độ chỉ là nàng muốn ở lưng dựa đại ngôi cao cực thịnh video hoàn thành này một bước bay vọt hơn nữa nàng mục tiêu càng cao xa nàng không ngừng phải làm nhà làm phim còn phải làm xuất phẩm người sờ sờ dai thiến đ ồ mau lâm đàm mang theo lưu đẳng mỹ phân đội nhỏ đi vào một hào phong họ Cùng mới vừa được đến từ Lâm Đàm thay thế Lưu Đằng Mỹ làm phát sóng trước cuối cùng một lần đàm phán tin tức thân bằng bắt tay. Lúc này đây Lâm Đàm ngồi ở này gian trong phòng hội nghị, thân phận không hề là chủ nhân mà là bị vây quanh ngồi ở chính tân vị khách quý. Nàng biểu tình k h ắ c chế, nỗ lực biểu hiện ôn hòa, lại vẫn so di vãng nghiêm túc nhiều. Thân bằng tưởng cùng Lâm Đàm ô n chuyện, lại khiếp sợ Lâm Đàm quanh thân không tự i ắ c phát ra khoảng cách cảm cùng uy nghiêm, vẫn luôn chỉ là thân thiết hàn huyên, không có thể nói ra một câu càng thân thiết nhàn thoại. Khương Mai đi vào phòng họp nhìn đến Lâm Đàm trong ngáy mắt, trên mặt biểu tình cứng đờ. Đối mặt đưa tiền giáp Phương, nàng không thể không gương mặt tươi cười đón chào, không thể không thân thiết chiếu cố, trong lòng lại biệt l i u phát lạnh. Sẽ trước cùng t i ể u Việt thương định bởi vì Lâm Đàm từ chức mà chỉ có thể ký tên ở phía đuôi đặc biệt tỏ ý cảm ơn đề nghị, lại khó mở miệng. Vốn định ở hội nghị thượng tướng chuyện này trước hàm hồ qua đi, lại cùng t i ể u Việt nói nói chuyện, suy xét vẫn là cấp Lâm Đàm một cái ký tên. lại không nghĩ khương mai tuy rằng vẫn luôn tránh đi cái này đ ề tài lâm đàm lại không muốn buông tha nàng ở hội nghị chạy đến một nửa đại đa số vấn đề đều đã gõ đúng giờ lâm đàm đống nhiên điểm điểm cái bàn ở hấp dẫn đến mọi người chú ý sau cất cao giọng nói ta còn có một cái yêu cầu ta muốn ký tên ở nhà làm phim biên kịch kế hoạch cùng phát hành thượng nhà làm phim ta có thể ký tên ở thân bằng mặt sau biên kịch cũng có thể ký tên ở tô tâm hiểu lao sư mặt sau nhưng kế hoạch cùng phát hành này hai liệt ta yêu cầu ký tên đệ nhất thuận vị. bốn phía nháy mắt an tĩnh lại, thân bằng nhấp môi t r ọ n mắt nhìn về phía lâm đàm, k h ư ơ n g mai đặt lên bàn tay cầm thành quyền. nguyên bản, k h ư ơ n g mai làm phát hành b ộ người phụ trách ở lâm đàm từ chức không thể có được ký tên quyền sau, tên nàng là sẽ đặt ở triệu nhất vân phía trước, làm phát hành đệ nhất ký tên người. kế hoạch phương diện đệ nhất ký tên cũng sẽ là sáng tác b ộ người phụ trách liêu tín dương. ngồi ở hội nghị bên cạnh bàn liêu tín dương nhìn nhìn không nói lời nào k h ư ơ n g mai. c ũ n g do dự mà như thế nào mở miệng thân bằng hắn nghĩ nghĩ ngồi thẳng thân thể mới muốn tỏ vẻ đồng ý đối với cái này ký tên quyền hắn đảo không sao cả thử trước thử sau thậm chí không thử cũng không có việc gì nhưng không đợi lưu tín dương cái thứ nhất mở miệng làm người điều giải lâm đàm đã cười lại lần nữa mở miệng đây là ta nên được tuy rằng cười thanh âm lại lạnh lạnh những lời này như một phen lãnh đao x á t x á t cắt quá khương mai mặt bị tham dự hội nghị trợ lý kịp thời thông báo hội nghị t r ạ m vướng tiểu việt nhìn đến tiểu trợ lý tay tống cổ tới lâm đàm những lời này cũng đau mày đỡ chán ám toán người khác tao xuyên qua xấu hổ cũng đã từng thuộc hạ tiểu nhân vật đống nhiên x o a y n g ư ờ i thậm chí có được g áp chế chính mình một bộ phận thực lực không khỏe làm hắn may mắn không có tự mình tham gia hội nghị trong phòng hội nghị muốn làm người điều giải mà không thành liêu tín dương rũ mắt nhìn chằm chằm chính mình ly nước hạ thấp tồn tại cảm làm bộ chính mình không ở trong lòng lại nhịn không được cảm thán Quả nhiên là lâm đ à m nàng l i ề n căn bản không có khả năng làm một cái đại sự hóa tiểu nhân hòa bình chủ nghĩa giả. Trên đời này ai cũng đừng nghĩ cho nàng, chẳng sợ rất nhiều sự còn không có phát sinh, chỉ là ở t í n h kế giai đoạn đều không được. Nàng chính là muốn quấy phong vân, làm tất cả mọi người sợ nàng, đều thân thiết nhận thức đến tưởng khi dễ nàng là không thể thực hiện được. Những cái đó ngao n g ẽ ụ c dịch người, cần thiết hoàn toàn từ bỏ treo chọc nàng chẳng sợ một chút ít ý tưởng, nàng mới có thể bỏ qua. Không hổ là lâm đ à m trương bảy mươi m t nam an chi nặng nàng nói đến liền nhất định sẽ làm được giáp phương ba ba nhu cầu có cái gì lý do cự tuyệt đâu huống chi nay vẫn là hoàn toàn hợp tình hợp lý yêu cầu ở chế tác tiểu t r ố n thế này đó phân đoạn lâm đảm trả giá nỗ lực là rõ như ban ngày ai dám che lại lương tâm nói một câu phủ nhận nói chuyện này định ra tới mặt sau lưu trình liền càng tốt đi rồi dựa theo thông thường ăn bài nhằm vào một ít đại phân đoạn làm một ít thảo luận sự tình cũng liền định rồi u ố n dưới i ữ a chưa h ư ơ n g m a i an bài cơm trưa mở tiệc chiêu đãi cực thịnh đoàn đội lâm đ à m vui vẻ tiếp thu lại chỉ an bài mang đến phát hành đoàn đội các đồng sự đi đi ăn cơm chính mình lấy có việc gấp vì tử thoái thác r ớ t rời đi hoa điểm sau nàng nhàn nhã đi đến trung đỉnh quán cà phê tuyển c á i t h ư ở n g cảnh hảo vị trí ngay sau đó mở ra di động bắt điện thoại vốn dĩ cho rằng phải đợi một hồi lâu nhưng trong điện thoại thanh â m tuy rằng rất bình tĩnh người nhưng thật ra thực mau liền chạy xuống tới không đến 3 phút thời gian Lục Từ liền đi tới Lâm Đàm trước mặt, tính lên, hắn là còn không có quả điện thoại liền từ trong văn phòng đi ra ngoài, một đường không ngừng ngồi thang máy xuống dưới mới có thể nhanh như vậy. Ngoài miệng tuy rằng q u ậ t q u ậ t thân thể nhưng thật ra thực ngoan ngoãn. Thỉnh ngươi uống cà phê, ngồi đi. Lâm Đàm tươi cười thực thân thiết, nghiêng đầu đánh giá hắn, phảng phất muốn nhìn mấy ngày không thấy, tiểu tử t h ú i có hay không trưởng cao biến béo giống nhau. Lục Từ nhậm nàng xem, ngực đỉnh thẳng tắp, banh gương mặt ngồi xuống, biệt lưu nói. Không phải sợ người khác cảm thấy ngươi muốn kéo đoàn đội rời đi sao? Như thế nào còn ở công ty dưới lầu mời ta uống cà phê, ta đều nhập chức cực thịnh, hết t h ể đã thành kết cục đã định. Huống chi lại không phải cùng ngươi cùng nhau từ t r ư ớ c còn có cái gì sợ quá? Lâm Đàm lại điểm hai phân tiểu điểm tâm, ta đây hiện tại có thể để từ chức lưu trình sao? Lục t ư những mày biểu tình rốt cuộc nổi lên biến hóa, kia bỗng nhiên sáng lên tới đôi mắt phảng phất đang nói, ngươi chỉ cần dám nói đúng vậy. ta liền dám lập tức đi lên để lưu trình, người tin hay không? Lâm Đàm vội cười x u a tay, không nóng nảy, ta mới nhập chức không mấy ngày, chờ ta quen thuộc hạ đoàn đội, lại cùng ngươi thương lượng, được không? Lục Từ có chút không cao hứng, như thế nào còn phải đợi? Nhưng nghe đến nàng Ôn Nu nói được không, trong lòng mềm hoạt, cũng sinh không ra cái gì khí tới, liền t ú i đầu uống cà phê, yên lặng gật gật đầu. Hoa Điểm Tân Hạng m ụ c khởi không tới, hắn hiện tại cũng không có gì sự làm, mỗi ngày xem c ị i bản, kéo phiến. Không thú vị thực. Buổi chiều có rảnh sao? Lâm Đàm một bên đem rối tung tóc dài thúc khởi, một bên hỏi Lục Tử. Làm gì? Thanh niên uống cà phê, ánh mắt lại không tự giác dừng ở Lâm Đàm bởi vì tóc dài bị thúc khởi mà lộ ra cổ đường cong. Buổi chiều tưởng thỉnh ngươi b ồ ổ i ta đi tham gia một cái đấu giá hội. Đấu giá hội. Lục Tử c h ố mắt, nữ nhân này rốt cuộc muốn vượt đủ nhất tiêu tiền bán đấu giá lĩnh vực sao? Là đại đô thị tiêu phí đã vô pháp thỏa mãn nàng. vẫn là bắt được cùng tiểu việt đối đánh cuộc thắng tới 100 vạn sau bành trướng không phải ngươi tưởng cái loại này đấu giá hội là cái tiểu thuyết bản quyền đấu giá hội lâm đ à m cười giới thiệu nói hiện tại lớn nhất văn học ngôi cao buổi chiều khai trận đầu đấu giá hội ta muốn đi xem cùng ngôi cao bản quyền tiêu thụ liền online nếu thích hợp liền lại mua một quyển sách phim ảnh bản quyền ngươi muốn chính mình làm sao lục t ư nhạy bén nhận thấy được hiện tại còn làm không được nhưng không phải sớm muộn gì sự sao ta nói muốn sáng lập hoàn toàn thuộc về chính mình thiên địa cũng không phải là nói nói mà thôi lâm đ à m uống một m ồ m to cà phê lại nói chúng ta qua đi còn có thể nhìn xem hiện tại người trẻ tuổi đều đang xem cái gì tiểu thuyết hiểu biết một chút tân sinh người xem quần thể khẩu vị không cho ta qua đi cùng ngươi làm lại muốn ta bồi ngươi đi làm việc lục từ bĩu môi h o á n giận rồi lại ở nàng mở miệng trước ra vẻ bất đắc dĩ nói ta đây thỉnh cái giả đi lâm đ à m mới không thèm để ý hắn nạo g tiểu chỉ cần mục đích đạt tới là được h ả o giữa trưa đi ăn bò bít tết đi, ta cũng đã lâu không ăn. Dứt lời, nàng vô vô tay kêu phục vụ sinh lại đây tính tiền. Lục Tư lại một phen ngăn chặn nàng thủ đoạn, chính mình đứng lên đi tính tiền. Thanh niên đi trở về tới khi, Lâm Đàm nghiêng đầu xem hắn cười, ánh mắt ý vị thâm trường. Lục Tư bị nàng xem ngượng ngùng, bỏ qua một bên tầm mắt nói, ta cũng kiếm lời mấy tháng tiền, thỉnh cái một lần hai lần khách, vẫn là làm đến. Cảm ơn Lục lão bản. Lâm Đàm ngửa đầu vỗ tay, tiếp tục đầu hắn. có đi hay không? đi ăn bò bít tết. Lục Tư nhẹ nhàng đá hạ nàng ghế dựa chân, lại hỏi, đi nơi nào ăn? Ta tới đánh xe. Lâm Đàm báo địa chỉ, Lục Tư liền thuần thục mở ra phần mềm kêu chiếc văng nước xe, cùng Lâm Đàm một khối, này đó sống hắn đều làm chín. Lâm Đàm hưởng thụ chính mình dạy dỗ ra thành quả, cùng thanh niên một khối đi ra đại lâu viên khu. đứng ở bóng cây hạ đẳng xe khi, Lục Tư đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái gì hỏi, giữa trưa Khương Mai phó tổng không phải muốn thỉnh cực thịnh đoàn đội ăn cơm sao? Ngươi mang đội tới đàm phán, không đi theo đi ăn cơm sao? Ta có càng quan trọng đ ữ a tiệc muốn tham gia. Lâm Đàm liếc hắn liếc mắt một cái nói: n g a Lục Tư ứng một tiếng, đ ỗ n g nhiên lại cảm thấy không thích hợp. Nàng giữa chưa không phải muốn cùng hắn đi ăn bò bít tết sao? Cho nên quay đầu lại đi xem nàng, liền đối với thượng nàng đầu tiểu bằng hữu thực hiện được cười xấu xa. Cái gì càng quan trọng đ ữ a tiệc, còn còn không phải là vì miễn phí công? Hắn ngoài miệng nhịn không được phun tào. trên mặt lại không chịu khống chế nổi lên tươi cười, vội cúi đầu làm bộ xem m u i chân, dùng tóc mái che khuất chính mình biểu tình. nhưng c ậ u tử là tàng không được hảo tâm tình, lục từ tuy rằng không có g i ê u thành cánh quạt cái đuôi, lại có nhẹ nhàng c h a xuống đất, bám mà đào đất, không chỗ sắp đặt chân trái chân. giữa trưa tiểu lục từ thực sản khoái thỉnh lâm đàm ăn h ẹ o lỉnh tổng bò bít tết, khó được không có oán giận nàng phô trương lãng phí. ngoài giòn trong mềm h ẹ o lỉnh tổng, nhân hương khí nồng đậm, bò bít tết vô gân màng. liền á i làm trái lại lục từ cũng nói không nên lời cái gì quá mức nói nhiều nhất trào một câu lăn lộn nửa ngày còn không bằng thuần bò bít tết t n sảng nhưng mặc dù ngoài miệng nói như vậy ă n lại vẫn cứ thực vui vẻ sau khi ăn xong hai người đi vòng phổ đông ra trung tâm lấy cực thịnh video sáng tác bộ phận người phụ trách thân phận bị chiêu đãi tiến hội trường sau lâm đ à m mang theo lục từ tìm cái cũng không thực d ự a trước vị trí ngồi xuống đơn giản đánh ra bốn phía hàng phía trước ngồi vài cái nhà tư sản đại biểu hoặc công ty điện ảnh cao tầng mặt khác chính là tỉ mỉ trang điểm quá các tác giả, chỉ đơn giản quét liếc mắt một cái, liền xem ra tới. Các tác giả tới tham gia hoạt động trước đều từ văn học ngôi cao thống nhất xử lý quá tạo hình, nhà tạo mẫu tóc hiển nhiên là cùng người. Thổi qua tới keo xịt tóc hương vị đều giống nhau. đ ầ u giá hội tổ chức giả là mỗi người tử không cao, nhưng tinh khí thần thực đủ tóc ngắn nữ tính, nàng tựa hồ cùng trong sân mỗi một vị khách quý đều nhận thức, tự mình chiêu đái các khách nhân nhập tòa thân thiết nói chuyện với nhau chiêu đ ã i một phen sau. mới có thể rời đi tiếp tục bận rộn đối phương tuy rằng không quen biết lâm đàm lại cũng ở lâm đàm tự báo họ danh sau chuyên môn chạy tới dò hỏi hạ muốn hay không uống cái gì đồ uống cũng lễ phép đệ thượng chính mình danh thiếp văn học tập đoàn thương vụ tổng giám trương g ả n g ngươi trước ngồi lúc này bận quá chờ đấu giá hội kết thúc chúng ta hẹn một khối ăn cơm trương s ả n g nhẹ nhàng vỗ vô lâm đàm cánh tay lúc này mới cười rời đi thân thiết nhưng bất quá giới tiểu tứ chi động tác nhiệt tình lại không hiện định nọt xã giao tư thái Lâm Đàm nhìn Trương Sảng bóng dáng, yên lặng học tập đối phương hành vi thượng một ít xử lý phương thức. Các ngươi rất quen thuộc sao? Lục Tư nhìn theo Trương Sảng rời đi, nghi hoặc hỏi Lâm Đàm. Lâm Đàm cười lắc lắc đầu, đây là nhân gia lợi hại địa phương, có thể tự nhiên mà vậy đánh vỡ cùng ngươi phía trước xa lạ cảm, liền ngươi đều sẽ cảm thấy chúng ta rất quen thuộc, đúng không? Lợi hại. Lục Tư chớp chớp mắt, nhịn không được lại đi xem Trương Sảng, quan sát nàng cùng mặt k h á c khách nhân Hàn Huyên. Nhiều nhìn xem, nhiều học học đi. đều là kỹ xảo trong sân làm thương vụ người đều thực sinh động cho nhau đệ danh thiếp nói chuyện phiếm chấp đối an t í n h chỉ có các tác giả ngồi khu vực các nhàn chứng đau n h à m chán đến nhìn đông nhìn tây cũng tuyệt không mở miệng cùng người xa lạ nói chuyện đó là so lục từ còn không tốt giao tế người bọn họ phong phú chính là nội tâm thế giới không phải biểu tình cùng lời nói ngồi đại khái 15 phút về sau đấu giá hội liền đúng hạn khai mạc người chủ trì là văn học tập đoàn một vị thường vụ tổng biên. đấu giá hội an bài rất đơn giản, trên cơ bản chính là trước giới thiệu hạng mục, sau đó lại thỉnh cố ý hướng người mua cử bài. Đấu giá hội trung đoạn nghỉ ngơi khi Lâm Đàm nhìn thấy một vị tác giả đứng dậy đi thượng phòng vệ sinh, liền cũng đứng lên. ở phòng vệ sinh cửa, Lâm Đàm xảo nộ vị này tác giả, c h ấ p bút giả lão sư, ngài hảo. Lâm Đàm vươn tay, tự nhiên hảo phóng chào hỏi, ta là cực thịnh video sáng tác bộ người phụ trách Lâm Đàm, ngươi hảo. bút danh kêu chấp bút giả nam tác giả đơn giản đánh giá hạ lâm đàm chỉ trần chờ vài giây liền vươn tay cùng nàng nhẹ nắm hai người vì thế thuận thế sóng vai hướng hội trường phản ngài không phải thượng hải người đi ân ngồi máy bay lại đây tham gia hoạt động chấp bút giả tuổi hồ không phải thực thiện nói nhưng nói chuyện trung khí mười phần khí chất trầm ổn ánh mắt sắc s ẽ có văn nhân đặc có ngây thơ cùng thông dòng mạch văn lão sư ta liền không cùng ngài đi l o a n quanh lần này tới tham gia đ ấ u giá hội chính là buôn ngải tiên hiệp tác phẩm nam an chi nạt tới lâm đàm nhận thấy được đương chính mình nói những lời này thời điểm đối phương vượt phúc rất lớn bước tốc giảm bớt từ hắn cố tình nhân nhượng nàng bước tốc động tác nhỏ c h u n g lâm đàm phán đoán ra hắn hứng thú đã bị gợi lên vì thế ở hắn vọng lại đây khi lâm đàm ý bảo hạ hội trưởng biên tiệm cà phê có hứng thú uống một chén tâm sự sao thấy hắn chần chừ lâm đàm lại nói dù sao ngài tác phẩm bán đấu giá phân đoạn đã kết thúc kế tiếp bán đấu giá chính là mặt khác tác phẩm ngài vắng họp trong chốc lát hẳn là cũng không quan hệ đi. c h ấ p bút giả vóc dáng rất cao, mảnh khảnh dáng người là 20 s xuất đầu tuổi trẻ nam nhân đã có. kinh điển ngắn tay ô vương áo sơ mi xứng thuần sắc h ư u nhàn quần đùi xuyên đ á p biểu hiện hắn cá tính điệu thấp, không yêu trương dương. ở lâm đàm đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng ở đánh giá lâm đàm. hai người trầm mặc xem kỹ biến đối phương. c h ấ p bút giả mới tiếp lâm đàm nói, chỉ là hắn không có trả lời lâm đàm mời, mà là hỏi lại. ta nam an chi n ặ c bản quyền, nửa trận đầu đã bán ra. Ngươi như thế nào còn muốn tìm ta liêu? Lâm Đàm khép cười một tiếng, kia đều là lừa dối người ngoài nghề. Phương tiện lúc sau làm tuyên truyền bản thảo bán đấu giá hình thức, quay đầu lại bản thảo viết đi ra ngoài. Đích xác có thể xào cao toàn bộ thị trường ập đi giá cả, nhưng cũng bất quá là tư bản phương trò chơi thôi. Người ngoài nghề sẽ tin, chính chúng ta người còn không hiểu sao? Lại qua mấy năm, i đi giá cả đích xác sẽ bị xào cao, nhưng hiện tại vong văn bản quyền thị trường vẫn là Lam Hải khởi bất kỳ. Ai cũng liều không đến một ít. t h ậ p đi giá cả có thể so lâu giới phiên bội b ạ o c h ớ n g càng khoa trương. Mới vừa rồi đấu giá hội thượng Nam a n Chi n ặ c đích xác bị một nhà công ty điện ảnh cao tầng lấy 360 vạn nhân dân tệ giá cả mua đi rồi phim ảnh bản quyền. Nhưng k i u bất quá là đấu giá hội phía trước Văn Học Ngôi Cao Phương liền cùng khách hàng thương lượng tốt biểu diễn lưu trình mà thôi. Có người làm bộ giá cao bán, có người làm bộ giá cao mua. Sau đó Văn Học Ngôi Cao đại độ dài tuyên truyền bản thảo lại che trời lấp đất n h ộ m đấm một phen. Tiểu thuyết bản quyền n h t bán, đơn bộ tác phẩm bản quyền bán 300 vạn trở lên, 20 tác phẩm càng là bán đấu giá tối thượng ngàn vạn giá cao. Vì thế, ở đấu giá hội sau khi kết thúc, i i p i cái này từ dũng manh vào thế nhân tầm nhìn, trở thành lập tức nhất đứng đầu tân tử. Tuy rằng kế tiếp tiểu thuyết bản quyền giá cả đích xác tiêu lên tới trăm vạn, ngàn vạn, nhưng lập tức này trận đầu n h ằ m vào i p khởi sướng đại hội, đích xác lăng c lớn hơn mua bán. Kế tiếp mọi người đều học xong n h ằ m vào đi làm hạng mục lăng c tuyên truyền. thậm chí có công ty điện ảnh vì sao nhật chính mình đã mại ấp t tác phẩm đối ngoại tuyên bố chính mình công ty mua nhập nên tác phẩm tiêu phí 100 t r i ệ u nguyên cũng công ty 1% phần trăm cổ phần ngay tác phẩm hẳn là đích xác có một ít công ty điện ảnh cùng công ty game ở bàn bạc biểu đạt mua sắm ý đồ nhưng hẳn là còn không có đi đến đạt thành mua bán hợp tác kia một bước đi lâm đàm n h ớ n g mày chút nào không che giấu chính mình thân là thương nhân giả hoạt nhưng phối hợp thượng nàng thẳng thắn lên tiếng lại làm người không tự giác sinh ra thân cận chi ý cho nên cùng nhau tâm sự đi. Chấp bút giả nguyên bản đối với loại này không biết lai like lịch mời thực b à i xích nhưng lâm đàm đối tin tức toàn diện nắm giữ làm hắn cảm nhận được nàng đáng tin cậy cùng chắc chắn. Bởi vì bắt đầu sinh này một tia tín nhiệm, hắn gật gật đầu. ở lâm đàm dẫn đầu hạ đi vào quán cà phê. lục từ sớm ngoan ngoãn chiếm hảo chỗ ngồi. buổi chiều trà điểm tâm ngọt tiểu thực cũng bày lời bàn, biểu hiện ra bọn họ thành ý. ngài uống điểm cái gì? lục t ư nhìn thấy chấp bút giả lão sư sau cười đứng lên, một bên thỉnh đối phương nhập tòa. một bên chu đáo hỏi ý đi theo lâm đàm làm thời gian dài như vậy đối với chiêu đãi khách quý lưu trình lục từ đã nắm giữ rất quen thuộc cho ta một ly nước trái cây l i ề n hảo lâm đàm ngồi ở lục từ bên người đối mặt c h ấ p b ắ t giả mời đối phương ăn trái cây cùng điểm t â m ngọn đơn giản hàn huyên vài câu nhàn thoại làm hai bên không khí không như vậy căng chặt sau lại nhanh chóng tiến vào đến chính đề lão sư ta biết ngài này bộ tiểu thuyết bản quyền là từ văn học ngôi cao thay hoạt động cùng tiêu thụ Nguyên bản ta có thể trực tiếp đi tìm trương s ả n g tổng giám nói mua sắm công việc, nhưng ta là ngài Nam An Chi nạp người đọc, bởi vì bên trong nhân vật đã khóc, cũng đi theo chuyện xưa cười quá. Cho nên ta tưởng trước cùng ngài tâm sự ngài đối này bộ tác phẩm kỳ vọng, chúng ta lưu thuận, ta lại đi tìm trương tổng giám. Ân, ngươi là tưởng mua quyển sách này phim ảnh bản quyền sao? Chấp bút giả gật gật đầu, lại đem lục từ đánh giá một lần sau, mở miệng hỏi. Nguyên t ắ c tác giả đối tiểu thuyết mua bán là có một phiếu quyền phụ quyết. Nhưng văn học ngôi cao giống nhau sẽ ngăn cách tác giả cùng người mua c h i g i a n liên hệ, cuối cùng bán cho ai thường thường đều từ ngôi cao toàn quyền quyết định. Lâm đ à m k i ế p trước liền nhận thức chấp bút giả, nàng làm hắn sau lại viết một quyển khác khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Nhưng chấp bút giả thành danh làm Nam An Chi nặc trước sau là các fan ý nan bình, nó ở 14 n ă m lấy 16 vạn nhân dân tệ siêu giá thấp bán cho một nhà cũng không thực thành thuộc phim ảnh chế tác công ty, hợp đồng thiêm chính là 6 năm, hảo hảo một bộ kinh điển. bị nhà này công ty lăn lộn chẳng ra cái gì cả đến sau lại phim ảnh ngành sản xuất đại tiêu điều cải biên khó khăn thẳng đến lâm đ à m trọng sinh cũng chưa có thể lại khởi động cải biên ở cung chấp bút giả uống rượu khi nàng lần đầu tiên nhìn đến cái này luôn luôn t h ạ t nhìn có chút chất phát nam nhân cảm tính lại mẫn cảm một mặt hắn cư nhiên sẽ rơi lệ yên lặng uống rượu yên lặng n h ắ c mãi năm đó không nên ham trước mắt tiểu lợi hố chính mình tác phẩm đúng vậy Ở 14 n ă m đại đa số tác phẩm căn bản không biết chính mình còn có thể bán phim ảnh bản quyền thời đại. Vô số trước một ngày đem bản quyền 5 vạn bán đi, cách n h ậ t giá cả liền phiên bội thành 10 vạn sự tích phát sinh. Đại gia đối bản quyền rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền? Hoàn toàn không có tiêu chuẩn. Vì thế mấy chục vạn bán cũng có, mấy ngàn khối bán cũng có. Thẳng đến 1-2 năm sau, bản quyền mới có cái tương đối ổn định định giá tiêu chuẩn. Nếu lâm đàm không xuất hiện, c h ấ p bút giả vẫn là sẽ ở hai tháng sau. bởi vì cảm thấy chính mình viết tiểu thuyết không chỉ có có thể xuất bản, còn có thể nhiều lấy 16 vạn bản quyền kim mà cao hưng ký xuống hợp đồng. Cũng ở 2 năm sau hối hận chính mình siêu cấp đáng giá tác phẩm bị quá mức bán rẻ. 6 năm sau chảy nước mắt đau lòng chính mình tác phẩm bị cải biên hoàn toàn thay đổi. n h ắ t mãi nói cho bao nhiêu tiền đều không nên bán. Ai có thể nghĩ đến ngày mai sẽ phát sinh cái gì đâu? Đây là tương lai mỹ lực, cũng là tương lai đáng sợ chỗ. Ta tưởng mua quyển sách này, phim ảnh cùng trò chơi bản quyền, nếu thích hợp nói. i ả n thể xuất bản, chuyện tranh chờ bản quyền ta đều muốn. lâm đàm d ứ t lời, lại nói, đến lúc đó, ta sẽ mời ngài làm cải biên cố vấn. chấp bút giả cười cười, hiển nhiên cảm thấy nàng nói này đó còn quá sớm, bát tự đều còn không có một h i ế t nàng cũng đã bắt đầu an bài khởi hợp tác chuyện sau đó, không khỏi có vẻ không đáng tin cậy. đã có thể ở hắn tưởng mở miệng lại nói hai câu cự tuyệt nói khi, lâm đàm lại lần nữa nói, chấp bút giả lão sư, ta tưởng đêm này bộ tiểu thuyết chia làm ba bộ. chúng ta không làm cái gì Trung Quốc mà v ẻ o hoặc là Trung Quốc quyền du. Chúng ta liền dùng chính mình vững chắc động lòng người chuyện xưa, tạo đại biểu chính chúng ta văn hóa ký hiệu IT. Chính chúng ta cổ điển tiên hiệp chuyện xưa, đem ngài viết lại loại lê chuyện xưa, lạng kha chơi cờ chuyện xưa, bắt xả giả nói chuyện xưa từng bước từng bước hảo hảo bày ra ra tới, cũng ở đẩy mạnh cùng xen kẽ này đó chuyện xưa trong quá trình hoàn thành vai chính lô sắc. ở lâm đàm nói những lời này khi c h ấ p bút giả nguyên bản có chút không sao cả thái độ trở thành hư không. Hán Tần khởi mi, dáng ngồi cũng biến đoan chính, biểu hiện hắn giờ phút này trịnh trọng. Này đó cổ điển chuyện xưa, một ít người trẻ tuổi khả năng chưa từng nghe qua, như vậy nhất định sẽ lập tức bị mê hoặc. Một khác chút nghe qua, cũng sẽ vì ngài viết lại trầm trồ khen ngợi. Ngài lấy hiện đại thị giác đối lao chuyện xưa một lần nữa giải cấu, nguyên bản chính là này bộ tiểu thuyết nhất tinh diệu địa phương. Ngài đối nhân vật một lần nữa đắp nặn, cùng làm những cái đó chuyện xưa trở nên càng cảm động, càng đáng yêu lần thứ hai sáng tác. lại xử chúng nó rực rỡ hẳn lên lâm đàm móc ra một s p văn kiện là nàng đối tiểu thuyết làm kỹ càng tỉ mỉ viết lại ý nghĩ đưa cho chấp bút giả đồng thời nàng hơi hơi dơ r ơ lên mặt tự tin nói đối với như thế nào cải biên tiểu thuyết ta phi thường am hiểu ngài xem xem liền biết đời sau bọn họ hợp tác khi hắn cũng từng khen quá nói nàng là nhất có thể bắt giữ một bộ tác phẩm tinh hoa cơ linh kế hoạch đương nhiên cái này cải biên ý nghĩ cũng có ta hàng lẩu Lâm Đàm cười điểm điểm văn kiện tượng h khúc dạo đầu thiết tưởng nội dung. Ta thích nhất đào hoa hồn câu chuyện này. Một cây che trời lấp đất cây hoa đào, cành lá tốt tươi, nhưng trăm năm giàn chưa bao giờ khai một lần hoa. Thẳng đến vai chính tìm được đào hoa lệnh, chấp lệnh bài ở cổ trên chiến trường tìm được bị lạc tướng quân l ê u Lộng. Đêm này đưa tới cây hoa đào biên. Kia một ngày đào hoa t h ị n h phóng, là trăm năm chung lần đầu tiên, cũng là nhất sáng lạn duy nhất một lần. Chờ đợi Trượng Phu trở về nữ nhân linh hồn được đến giải thoát, cùng tướng quân quỷ hồn cùng rời đi. cây hoa đào nháy mắt suy bại khô m c lệnh bài cắt thành hai đoạn, có tình nhân lại sau khi chết đoàn tụ, v ù n g chấp niệm, h thậm chí tan thành mây khói. tuy rằng có điểm nhàn nhạt yêu thương, đối với bọn họ hai người tới nói, lại vẫn là cái cảm động lại tốt đẹp lạc điểm. có khi mọi người sợ nhất không phải ái nhân tin người chết, mà là vô cùng vô tận không biết chân tướng chờ đợi. chấp bút giả lẩm bẩm dứt lời, uống một ngụm nước trái cây, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chân thành mà khẩn thiết nhìn lâm đàm. ngươi đi liên hệ trương sản mua bản quyền đi. ta sẽ cùng nàng nói, thúc đẩy lần này hợp tác. Lâm Đàm hơi hơi nhún m à y ngài không hỏi xem ta giá cả sao? cấp điểm là được. Chấp Bút giả thu hảo nàng đưa qua cải biên ý kiến văn kiện, ta có thể lấy về đi xem sao? đương nhiên. Lâm Đàm sảng khoái gật đầu, quay đầu cùng Lục t ừ liếc nhau, ngay sau đó sán lạn cười nói, thương nhân lại một lần thành công. Chấp Bút giả cùng Lục t ừ đồng thời vỗ nàng, Lâm Đàm mới vội xua tay nói, đương nhiên, ta cũng không phải là gian thương, phải không? Chấp bút giả hỏi, lão sư, ta biết hiện tại tiếp xúc khách hàng, báo giá ở 10 vạn nguyên tà h ữ u Lâm Đàm đáp ở trên bàn đôi tay nhẹ nhàng khép lại, thân thể ngồi thẳng tắp, bởi vì đối phương tán thành mà càng thêm thần thái phi dương. Hiện tại phim ảnh bản quyền giá cả đích s á c không quá quý, còn có công ty điện ảnh hoa 100 vạn ở quý ngôi cao đóng gói mua 15 quyển sách phim ảnh bản quyền. Nhưng ta cũng không làm tuyệt hậu sinh ý, ta cùng người hợp tác, cầu không ngừng này một cái hạng mục, còn có một cái hảo danh tiếng. Trên đời này tiền là kiếm không x o n g chỉ có hợp tác hai bên đều vừa lòng mới có thể ninh thành một cổ vượt mức quy định dùng sức, hạng mục mới có thể làm được tốt nhất. Nàng lấy ra di động, đem chính mình ngân hàng tin nhắn triển lãm cấp chấp bút giả xem, ở đối phương túi đầu ngắm liếc mắt một cái, bởi vì phát hiện là ngân hàng n g ạ c h t r ố n g mà lộ ra giật mình biểu tình khi, nàng lại thu hồi di động, nghiêng đầu cười nói: Ta có 120 vạn tiền tiết kiệm, ta phải vì chính mình lưu 40 vạn quay vòng quỹ, mặt k h á c 80 vạn. Ta đều sẽ đầu nhập đến mua xăm cái này hạng mục chung. Ta khả năng sẽ cùng trương s ả n g lão sư báo thấp một chút giá cả, cuối cùng nói thành hợp tác có lẽ ở mười mấy vạn nguyên giá cả t h ư ợ Nhưng g n dư lại tiền, ta vẫn sẽ lấy mời cố vấn hình thức ký kết hợp đồng, đưa đến ngài tài khoản. Chấp bút giả môi khẽ nhếch, không dám tin tưởng nhìn lâm đàm. Hảo sau một lúc lâu nói không nên l ờ i một chữ tới. Hắn chưa từng gặp được quá người như vậy, như vậy sự căn bản không biết nên như thế nào ứng đối. Trên đời này nào có người ngại chính mình trong túi tiền thiếu. Hơn nữa, nàng là dùng chính mình tiền mua hắn bản quyền, tự gánh nguy hiểm, tự xuất tiền túi. Hắn tâm tình bất ổn, hảo sau một lúc lâu vẫn cảm thấy không thể tin đây là thật sự. Nàng nhất định là ở lừa dối hắn đi. Nhưng rõ ràng không cần lừa dối hắn, nàng cũng có thể thông qua đi bình thường l ư u trình, dùng mười mấy vạn mua được hắn bản quyền đi. Nàng làm gì làm điều thừa, cho hắn họa lớn như vậy một cái bánh. lại ở như lọt vào trong xương mù c h ó g váng trạng thái hạ cùng lâm đàm hàn huyên trong chốc lát ba người mới đứng dậy đi vòng vèo hướng hội trường lâm đàm bởi vì uống nhiều ly nước trái cây chia tay đi phòng vệ sinh chỉ chưa lục từ cùng chấp bút giả x ó n g vai thấy chấp bút giả nhìn lâm đàm bóng dáng vẻ mặt phức tạp biểu tình lục từ mở miệng nói lập tức kỳ nghỉ h è đương hỗ thượng tivi sẽ phát sóng phim truyền hình gì luật sư tiểu trốn thê lâm đàm là này bộ kịch biên kịch kế hoạch sản xuất cùng với phát hành người đến lúc đó ngươi liền sẽ biết vô luận ai hạng mục cấp lâm đàm làm đều hẳn là cảm thấy an tâm. Chấp bút giả thu hồi ánh mắt, chuyển nhìn phía lục tử, liền thấy thanh niên vẻ mặt kiêu ngạo, cặp kia bởi vì tuổi trẻ mà hắc bạch phân minh đôi mắt phá lệ thanh t r i ệ t Chấp bút giả thực mau đến ra kết luận, lục tử không có nói dối, ít nhất hắn đối chính mình lời nói là trăm phần trăm tin tưởng. Còn có lâm đàm luôn luôn nói một không hai, điểm này tiểu trốn thê hạng mục biên kịch tô tâm hiểu có thể làm chứng. một cái khác phát hành người triệu nhất vân có thể làm chứng hạng mục t ấ y vào thương vụ chu tình có thể làm chứng ta cũng có thể làm chứng lục từ bình tĩnh nhìn c h ấ p bút giả nàng nếu đối với ngươi dương thuận hứa hẹn liền nhất định sẽ thực hiện nàng nói sẽ lấy ra này 80 vạn dùng ở ngài hạng mục mua sắm thượng liền nhất định sẽ một phần không ít lấy ra này đó tiền tiết kiệm ngươi nhưng thật ra thực tín n h i ệ n nàng c h ấ p bút giả nhéo lâm đàm cho hắn cải biên văn kiện vẫn luôn có chút nghi ngờ cảm xúc đ ộ g nhiên được đến trần an Không ngừng bởi vì lục từ nói, càng bởi vì lục từ thần thái cùng nữ khí. Một người lời nói có lẽ sẽ gạt người, nhưng ánh mắt sẽ không. Cho nàng điểm thời gian, ngươi cũng sẽ như ta giống nhau tín nhiệm nàng. Lục từ vẫn luôn đưa chấp bút giả đến hội trường cửa, cùng với từ biệt sau, hắn đứng ở môn sườn hành lang trụ biên chờ lâm đàm. Làm gì lấy ra như vậy nhiều tiền a? Lại không phải ngại tiền nhiều thiu tay. Chờ đến lâm đàm sau, lục từ bĩu môi thế nàng đau lòng tiền. Ta sẽ làm làm chính mình có hại sự sao? Lâm Đàm cười nói: Ta hiện tại cấp nhiều, chỉ là vì câu lớn hơn nữa c á mà thôi. Có đôi khi hào phóng, thẳng thắn là chiếm tiện nghi, b ù n xịn tính kế mới ngược lại mất đi càng nhiều. Vô vô cánh tay hắn, nàng tự tin nói: Nam An Chi nặc sẽ l ử a lớn, cái này bản quyền thị trường đánh giá giá trị cũng sẽ cao đến gần ngàn vạn. Ta chẳng sợ móc ra toàn bộ tích tụ tới mua, cũng là chiếm tiện nghi. Cùng với tương lai tác giả bởi vì cảm thấy có hại mà hận chúng ta, dẫn phát không cần phải đối kháng. còn không bằng k h y n h tấn toàn lực đi hợp tác, tuy rằng ta l ấ y ra vẫn không tính rất nhiều, nhưng hắn biết ta không có hô h ắ n ta tận lực, hắn liền sẽ không á n ta. Hai năm sau, Nam a n Chi n ặ p chỉ một cái trò chơi bản quyền là có thể bán được 600 vạn, nói tốt lời nói còn có thể tại bản quyền Kim ở ngoài bắt được lợi nhuận chia làm. Trên đời này bộ hiện năng lực mạnh nhất giải trí sản phẩm không phải phim truyền hình bản quyền cũng không phải điện ảnh bản quyền, mà là trò chơi a. Chờ nói trò chơi bản quyền thời điểm, nàng không ngừng sẽ giúp chính mình nói chia làm. cũng sẽ giúp chấp bút giả l ã o sư tranh thủ nhất định tỷ lệ chia làm đại gia cùng nhau kiếm tiền mới là đem sự nghiệp làm hành động lớn lâu cao cách cục hành vi đây cũng là nàng củng cố t a n h niên học được rất quan trọng làm người làm việc đạo lý phải không lục tứ liếc nàng liếc mắt một cái trong lòng vẫn cảm thấy nàng rõ ràng có thể cho chính mình nhiều lưu điểm tiền nhưng thấy nàng cười sang sảng đ ắ c ý hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài ngươi chỉ đào 70 vạn đi cho ta 10 vạn số định mức thế nào Lâm Đàm một chân đều đã d ả o bước tiến lên hội trường, lại ngạc nhiên thu hồi tới, quay đầu ngưỡng mặt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi muốn ra mười vạn? Ân, cái này hạng mục nếu là chính ngươi bỏ tiền, kia tương lai làm thời điểm, khẳng định là muốn tổ kiến đoàn đội chính mình làm. Lục Từ đôi tay c ắ m túi, dựa vào vết tường, tầm mắt đảo qua mặt nàng, dừng ở hội trường trên cửa, gàn từng chữ một nói: Ngươi nếu hứa hẹn khẳng định sẽ kéo ta đi ngươi đoàn đội, kia đến ngươi muốn chính mình làm ra phẩm người thời điểm, ta khẳng định cũng ở ngươi đoàn đội. cùng với tương lai cho ngươi làm công, không bằng hiện tại liền tranh thủ làm ngươi hạng mục đầu tư người, cùng ngươi cùng nhau làm, liền tính ta là ở ngươi trong công ty cho ngươi làm công, ít nhất cái này hạng mục ta cùng ngươi giống nhau chiếm cổ. Lục Tư nhẹ nhàng đá đá hội trưởng môn, nghĩ thầm, cứ như vậy, liền tính nàng không kéo hắn đi cực thịnh video cùng nàng một khối làm sự, tương lai muốn khởi động Nam An Chi là khi nàng cũng vẫn là muốn dẫn hắn một khối. Tóm lại không chạy thoát được đâu. Lâm Đàm nhếch môi, đ n g nhiên ý vị không rõ cười rộ lên. Không biết là vì hắn tưởng giúp nàng chia sẻ tài chính săn sóc, vẫn là vì hắn tín nhiệm. Mười vạn khối, đối hiện tại hắn tới nói, là toàn bộ tích tụ đi. Chương bảy mươi hai Tân đoàn đội, cái kia lâm đàm bên cạnh vị trí, rõ ràng là của ta. Đấu giá hội sau khi kết thúc, tiệc tối chấp bút giả chỉ ăn no liền đi vòng vèo khách sạn. Mặt khác tác giả còn lưu tại bữa tiệc kết giao nhân mạch, chấp bút giả lại rõ ràng biết là một cái tác giả, xã giao ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ cần nguyên nội dung viết hảo. Người khác tự nhiên sẽ đến kết giao ngươi. Hắn trở lại khách sạn tắm xong sau liền nắm một lọ thủy độc khởi lâm đàm viết cải biên phương hướng kế hoạch văn kiện. Nơi này có lâm đàm đối hắn tiểu thuyết trung nhân vật lý giải nội dung biểu đạt phân tích cùng chuyện xưa chủ tuyến lấy ra chờ. Hắn xem thực không thông thuận, luôn là nhìn xem đình đình, cũng không phải bởi vì lâm đàm viết không tốt, mà đúng là bởi vì lâm đàm viết thật tốt quá. Nàng văn tự luôn là dẫn phát hắn đối chính mình chuyện xưa p h c bàn, hắn dần dần từ một cái khác góc độ, một lần nữa nhận thức chính mình chuyện xưa. Thậm chí phát hiện rất nhiều ngẫu nhiên đến chi trường, cư nhiên có thể bị như vậy giải độc cùng kéo dài. Đấu giá hội kết thúc, rất nhiều sự vội song, này một đêm muốn là tưởng đi ngủ sớm một chút, nhưng nhìn này phân phương án, c h ấ p bút giả lại cơ hồ trắng đêm khó miên. Đường Ba Thiên hậu trương sản g hướng hắn truyền đạt lâm đảm cùng mặt khác hai cái người mua mua sắm ý đồ khi, c h ấ p bút giả không chút do dự lựa chọn lâm đảm, đều không phải là thường nghiêm túc dặn dò trương sản. Mặt khác hai nhà không cần hàn huyên, chẳng sợ ra càng cao giới. cũng lựa chọn cùng lâm đàm nữ sĩ hợp tác đi a mặc kệ giá cả trương s ả n g vốn đang tưởng lấy có tam định mua điểm này tới cùng tam giá hảo hảo nâng nâng giới đem nam an chi nặc giá cả xào một sao đâu ân lão sư ngài biết lâm đàm này đây cá nhân danh nghĩa mua sao tuy rằng nàng đang ở cực thịnh vi d e o lương dựa ngôi cao nhưng ngài bản quyền là nàng cá nhân mua a ta cảm thấy vẫn là cùng mặt khác chế tác công ty hợp tác sẽ tương đối đáng tin cậy đi trương s ả n g đưa ra dị nghị Lâm Đàm là tiểu t r ố n thuê nhà làm phim, này bộ kịch lập tức sẽ thượng. Đến lúc đó ngươi liền sẽ cảm thấy Lâm Đàm đáng tin cậy. Chấp bút giả không tự giác bắt đầu thế Lâm Đàm nói chuyện. Đương hắn nhìn đến Lâm Đàm làm kia phân phương á n sau, hắn cảm thấy ở linh hồn mặt, bọn họ đã là bằng hữu. A, là Lâm Đàm đã tiếp xúc quá ngày sao? Trương Sảng lập tức nhận thấy được. Ân, lưng ơ rửa cực thịnh video đại ngôi cao, có đại sưởng tư bản chống đỡ, hơn nữa nàng tự thân năng lực thêm vào, lại bởi vì là nàng cá nhân mua sắm. chế tác thời điểm cũng không có nhiều mặt khoa tay múa chân, ngược lại càng dễ dàng sản xuất thuần túy hảo nội dung. c h ấ p bút giả thanh âm đẻ thấp, có vẻ càng thêm trịnh trọng. đi hợp đồng đi. a, kia hành đi, ta đi theo nàng nói chuyện giá cả. tốt, vất vả. trương sảng cắt đứt điện thoại sau, xoa xoa tay chỉ trầm mặc một hồi lâu mới đi đến bên cửa sổ lại đi cấp lâm đàm gọi điện thoại. nàng nhịn không được bắt đầu to mò, lâm đàm rốt cuộc cùng c h ấ p bút giả lão sư hàn huyên cái gì? Tư nhiên có thể làm cái này năm thu vào mới mười mấy vạn tác giả, nguyện ý từ bỏ phát tài cơ hội, bất kể kim ngạch hợp tác. Thật không biết là chấp bút giả lão sư quá văn t hành, vẫn là Lâm Đàm thật sự họa ra một chương đặc biệt mê người đến làm người không chút do dự bánh nướng lớn. Trong điện thoại, chương sáng sửa tiếp hẹn Lâm Đàm gặp mặt, nàng phải hảo hảo cùng Lâm Đàm nhận thức nhận thức, bình phục một chút chính mình tràn đầy lòng hiếu kỳ. Tham gia xong đấu giá hội, Lâm Đàm lại cùng Lục Từ chia tay, trở lại cực thịnh sau. nàng hoàn thành phía trước không song xuôi nhập chức lưu trình tên chính thức xếp vào cực thịnh đại sưởng hệ thống chung bồi lưu đảng mỹ đoàn đội đem tiểu t r ố n thê phát s ó n g trước các loại công việc xử lý xong nàng mới có không cố một cố chính mình đoàn đội nhập chức đệ nhị chu nàng làm ông chủ thỉnh đoàn đội ăn cơm sáng tác bộ 12 cái kế hoạch mỗi người ở chịu mời thời điểm thái độ đều nhàn nhạt, nhạt lâm đàm ở thông báo bãi đại gia sau liền đã nhận ra điểm này khác thường một cái đoàn đội có mấy cái nội l ư người không tốt lời nói biểu tình chất phát còn bình thường, mỗi cái đều như vậy, vậy quái? Lâm Đàm ngồi trở lại chính mình rửa cửa sổ siêu đại lãnh đạo bàn làm việc sau ngồi xuống, trầm ngâm sau một lúc lâu liền đem chính mình nhập chức trước đây vì quản lý sáng tác bộ kế hoạch giám đốc Vương Thiểm San t ê u lên chính mình bàn làm việc trước. Tuy rằng Vương Thiểm San đang hỏi đáp khi vẫn luôn biểu hiện thực bại xích, nhưng Lâm Đàm lại không phải làm ra bị đ u cười bộ dáng, chính là biểu hiện cùng Vương Thiểm San phá lệ chơi thân, nàng vẫn luôn đem đối phương đè ở chính mình bàn làm việc trước. cho tới cơm chưa thời gian mới đứng lên, quả nhiên mặt khác kế hoạch nhóm thấy Vương Thiểm San cùng Lâm Đàm giống như quan hệ trở nên thực hảo, ăn cơm khi Lâm Đàm lại kéo Vương Thiểm San đi ra ngoài biểu tình tuy chần c h ở lại cũng vẫn là lục tục đứng lên, đi theo một khối ra cửa đến dưới lầu ăn cơm. Lâm Đàm thỉnh hai đại bản điểm đều là tiệm cơm quý nhất đồ ăn, hải sản nướng bờ bờ q ử a quan qua hoàng đế liền thượng suốt hai chỉ, nàng ngồi ở Vương Thiểm San bên người vẫn luôn thường thường lôi kéo Vương Thiểm San nói chuyện hiếm. không cho này có cơ hội cùng những người khác thông khí, bữa tiệc không khí vì thế dần dần trở nên náo nhiệt lên. phía trước những cái đó biểu hiện không quá nhiệt tình những người trẻ tuổi kia cũng triển lộ ra chân thật cá tính, trở nên sinh động lên. Lâm Đàm ở Vương Thiểm San ngồi vào chính mình đối diện khi Liên Đại Khái đoán được sao lại thế này. ở chính mình tới phía trước, Vương Thiểm San vẫn luôn phụ trách toàn bộ đoàn đội hội nghị thường kỳ cùng các loại hạng mục công việc sửa sang lại công tác, rất có trở thành đoàn đội quản lý giả hướng gió. Hiện giờ nàng cái này hàng không lãnh đạo đánh nát Vương Thiểm San tốt đẹp h ả o t ư ở n g tự nhiên đem nàng xem thành đại địch. Vì thế lôi kéo đoàn đội những người khác cùng nhau chống cự chính mình cái này ngoại lai quan, tưởng đem nàng xa lánh đi. Loại sự tình này ở các trong công ty đều nhìn mãi quen mắt. Lâm Đàm uống đ ồ uống, k h ó e môi không tự giác lộ ra một kia lạnh lẽo. Bất quá là cực thịnh video một cái quản lý mà thôi, như thế mất công lan l ộ t cách cục nhỏ. Này đối với Lâm Đàm tôi nói, cũng bất quá là một cái ván cầu mà thôi. nếu đại gia bình thường hợp tác, vương thiểm san đích s ắ c có quản lý năng l ự c đương lâm đàm độc lập đi ra ngoài thời điểm, nói không chừng còn sẽ kéo người này một phen, thật là không phong k h o á n g một bữa cơm ăn xong tới, lâm đàm thường thường lấy ra di động ở ký sự b ổ n t h ư ợ n g nhớ hai bút, nhớ đoàn đội mỗi người tên, cùng sử dụng một hai cái từ tới tổng kết những người này cá tính và c t h ủ một bữa cơm sau khi kết thúc, nàng đã đem đoàn đội trạng ố n g sở thất thất bát bác, hồi chính nàng không có cùng đoàn đội cùng nhau hồi công ty. Mà là thẳng đến h ỗ thượng TV đi gặp Phương Tiểu Đông. Xuất phát khi chuyên môn điểm đoàn đội nhất hướng ngoại nhất sẽ n h ậ t chàng cũng nhất sẽ chiếu cấu người 25 tuổi tiểu cô Nương Bạch Lâm cùng nhau. Bởi vì Lâm Đàm mời khách, mọi người đều ăn thực hảo, không có cấp vương thiểm san mang tiết tấu cơ hội. Vì thế mỗi người đều tại đây bữa cơm thượng cùng Lâm Đàm ở chung không tuổi. n à y đây rời đi khi Lâm Đàm Tiêu Bạch Lâm cùng đi, đối phương một chút c ự tuyệt ý thức đều không có. Thẳng đến Bạch Lâm ngồi trên xe taxi, nhàn khi cờ l ệ c mở đàn liêu. nhìn đến Vương Thiểm San nói mới thẳng đến k h o a n Thai Tỉ cùng Lâm Đàm cũng không có giải hòa Lâm Đàm vẫn là cái kia sử thủ đoạn hàng không x u ố n g dưới chỉ biết ôm lưu đẳng mỹ phó tổng đ ù i cái gì năng lực đều không có sẽ bừa bãi đoàn đội người xấu hiện tại còn bỏ thêm một cái tội trạng đó chính là nữ nhân này rất xảo trá chuyên môn hiệp trụ k h o a n Thai Tỉ không cho nàng cùng những người khác thông khí muốn ăn mòn đoàn đội Vương Thiểm San chuyên môn ở trong đàn nói một đống về Lâm Đàm người này có bao nhiêu x ả nói bậy Làm kế hoạch các đồng sự đối Lâm Đàm càng thêm đề phòng. Thói quen ôm đoàn đàn hữu nhóm thấy bên người người đều ở hứng hòa, lại bởi vì cùng Vương Thiểm San rốt cuộc ở chung một đoạn thời gian, có chút cảm tình. Vì nghĩa khí cũng khuynh hướng đứng ở Vương Thiểm San bên này, cùng hàng không xuống dưới đáng sợ lãnh đạo bảo trì khoảng cách. Bạch Lâm xem xong đại gia nói chuyện hiếm, nhịn không được quay đầu xem một cái ở trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi Lâm Đàm. Nàng nhấp môi c ợ lực mở Vương Thiểm San trò chuyện riêng, đối phương đang ở hỏi nàng Lâm Đàm kêu nàng một khối rốt cuộc muốn làm gì. Loại này đống nhiên kẹp ở hai cái kình địch chi gian cảm thụ nhưng không tốt. Bạch Lâm lỏng bàn tay gứa ra hãn, nàng đúng sự thật hồi phục nói, còn không biết ta. Lên xe sau Lâm Đàm liền không có nói nữa. A, phải không? Từ Vương Thiểm San đáp lời có thể nhìn ra được đối phương cũng không tin tưởng. Bạch Lâm tim đập càng nhanh, hay là bắt đầu hoài nghi chính mình chiến đội Lâm Đàm cố ý không nói cho Quan Thai tỷ đi. Vạn Nhất Quan Thai tỷ lôi kéo những người khác cũng xa lánh chính mình làm sao bây giờ? Ta trong chốc lát đã biết. lại cùng khoan thai tỉ nói, bạch lâm bộ nói, hào nha, ngươi cẩn thận một chút nói chuyện, ngàn vạn đừng làm cho nàng bắt chẹt được điểm. Ta nhất hiểu biết loại người này, vì kinh sợ chúng ta, nói không chừng liền phải làm giết gà dọa khỉ kia một bộ. Vạn nhất nàng cố ý tìm người cha, làm ngươi hố ngươi tới hù dọa chúng ta, vậy xui xẻo. vương thiểm san lập tức làm ra quan tâm bạch lâm bộ dáng, lời nói thâm t h i dặn dò, nàng nếu là làm ngươi làm cái gì, ngươi cũng muốn nhiều lưu cái tâm nhãn. không có phát biểu kiện hoặc là h ẹ chặt nhắn lại làm chứng miệng làm ngươi làm sự ngươi cần phải cẩn thận đừng đến lúc đó nàng cố ý cho ngươi đi làm tạm công tác sau đó nói là chính ngươi làm tạm nói không chừng sẽ nháo đến muốn khai người chúng ta vừa không sợ hãi nàng cũng không thể bị hố đến đoàn kết lên đương nhiên cho nhau bảo hộ phía trước trước phải bảo vệ hảo tự mình ngươi nếu là nháo không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc muốn làm gì có thể tùy thời cùng ta nói ta giúp ngươi tham lưu đừng sợ chúng ta người nhiều Bạch Lâm đọc vương thiểm san những lời này, thật sự có chút khẩn trương lên. Lúc này ô tô ngừng ở ven đường, Lâm Đàm mở mắt ra, mục đích địa tới rồi. Hai người xuống xe sau, Bạch Lâm nhìn trước mắt v ư ơ n g mới phát hiện là Hỗ Thượng TV tổng bộ. Đi thôi, đi liêu một chút vóng đài tiếp tâm một ít hố động ma kết tinh chi tiết. Lâm Đàm lúc này mới mở miệng nói chuyến này mục đích. Cực Thịnh Video hoạt động đoàn đội đã tới rồi, nàng làm hiểu biết hạng mục cực thịnh thành viên mới, cũng bị mời tham gia lần này hội nghị, Phương Tiểu Nông. Thân bằng cùng cực thịnh bên này người đều tin tưởng nàng chuyên nghiệp năng lực, đặc biệt chỉ có nàng đối cái này hạng mục nhận thức nhất toàn diện cũng nhất lập thể, cho nên tam vương đều cảm thấy không thể thiếu nàng. Ân, tốt. Vương Thiểm San đi theo Lâm Đàm phía sau, nhỏ giọng trả lời. Lâm Đàm quay đầu lại ngắm nàng liếc mắt một cái, nhạy bén nhận thấy được đối phương nói chuyện ngữ điệu đều thu nhỏ, cười nhạo một tiếng, nàng không có nhiều lời, lại mơ hồ đoán được đại khái đã xảy ra cái gì. như cũng mang theo bạch lâm đi vào hỗ thượng TV TV đại lâu vừa vào cửa trước đài tiểu tỷ tỷ liền nhiệt tình nói đ a m tỷ tới đi ta mang ngươi đi phòng hội nghị lớn phương chủ nhiệm vừa rồi còn nhắc m ã i người đâu cảm ơn ta không phải là cuối cùng một cái đến đi lâm đàm nhún m à y tươi cười trở nên thân thiết không có hoa điểm bên kia người còn chưa tới đâu hôm nay ngươi tưởng uống cái gì chúng ta đối diện tân khai ra quán cà phê cà phê nhưng hảo uống lên Ta cho ngươi mua một ly hương thảo lấy thiết đi. Hảo a, thuận tiện cho ta tiểu bằng hữu tới một ly nước cam. Lâm Đàm nói: Hảo nha. Trước đài tiểu tỷ tỷ đem Lâm Đàm cùng Bạch Lâm nên đến phòng họ cửa, mở cửa thỉnh bọn họ tiến vào sau, quyết đoán lãnh nhiệm vụ đi chuẩn bị đồ uống. Bạch Lâm đi theo Lâm Đàm đi vào đi. Trong lòng còn ở nói thầm, nàng như thế nào biết ta ai uống nước cam? Là ăn cơm thời điểm chú ý tới sao? Hơn nữa, vì cái gì nàng sẽ lựa chọn mang ta tới đâu? Toa có chút r a mồ hôi l ò n g bàn tay, Bạch Lâm ngoan ngoãn đi theo, khẩn trương quan sát. Đam đam tới rồi, tới, ngồi nơi này. Phương Tiểu Nông ngồi ở thủ vị, thấy Lâm đ à m tiến vào, liền cười với tay. h ắ n bên tay trái vị trí, chuyên môn cấp Lâm đ à m lưu. Phương Chủ nhiệm đã lâu không thấy, Lâm đ à m cười đi qua đi, tư thái tự nhiên, có vẻ đi theo nơi có người đều quen thuộc. Đam đam điểm đồ uống sao? Phó Chủ nhiệm Lưu cầm cười tiếp đón. Điểm, cảm ơn Lưu cầm tỷ. Lâm Đàm hướng tới Bạch Lâm ý bảo nàng ngồi ở chính mình bên người. Bạch Lâm ngồi xuống sau, nhịn không được quan sát b ố n phía, nhìn tất cả mọi người nhiệt tình cùng Lâm Đàm chào hỏi, trong lòng nhịn không được có chút hâm mộ. Cái loại này để phòng khẩn trương cảm xúc không tự giác dao động. Hảo hướng tới cùng khâm phục a, cái này Lâm Đàm mặc kệ có phải hay không người xấu, nhưng thật sự thật là lợi hại a. Này đó đại lao đối nàng đều hảo thân thiết hảo khách khí nga, nàng rõ ràng cũng thực tuổi trẻ bộ dáng, lại như vậy khí phái. Lưu Đằng Mỹ Thượng Phòng vệ sinh trở về, liếc mắt một cái nhìn đến Lâm Đàm tới, cũng trước lại đây vô vô Lâm Đàm bả vai, mới ngồi trở lại chính mình vị trí. Bạch Lâm nhấp môi tính t o a n lại nhịn không được tưởng, chẳng lẽ đúng như k h o a n Thai tỷ nói như vậy, Lâm Đàm thật là Lưu Đằng Mỹ Phó Tổng thân thích. Nhưng cho dù là ôm Lưu Đằng Mỹ đuổi tiến cử thịnh, chẳng lẽ Lưu Đằng Mỹ còn có năng lực làm Lâm Đàm bị đài truyền hình người tôn kính? Rõ ràng t h o ạ t nhìn, cái kia phương chủ nhiệm đối Lưu Đằng Mỹ Phó Tổng đều không bằng đối Lâm Đàm nhiệt tình a. lại một lát sau thân bằng tới rồi hắn cùng Phương Tiểu Nông chờ lãnh đạo chào hỏi sau cũng chuyên môn đi đến Lâm Đàm bên người tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng vô vô Lâm Đàm bả vai lại cũng có thể xem ra tới hắn đối Lâm Đàm tin cậy cùng tình cảm Lâm Đàm mới là này trong phòng hội nghị hắn tín nhiệm nhất cùng thân cận người Bạch Lâm Yên lặng quan sát càng xem càng cảm thấy Lâm Đàm người này sâu không lường được người đến kỳ sau hội nghị bắt đầu trước đài Tiểu tỷ tỷ lặng lẽ vào cửa đem cà phê cùng nước chanh đặt ở nàng cùng Lâm Đàm trước mặt Bạch Lâm liền p h ủ n g nước tranh yên lặng uống. Sau đó, nàng liền phát hiện, ngồi ở thân bằng bên người đại soái ca vẫn luôn ở trường chính mình. Nàng nhưng thật ra thật cao hứng có cái soái ca chú ý chính mình, chỉ là hắn ánh mắt kia giống đeo đao, phảng phất nàng đoạt hắn vị trí, cùng hắn có cái gì thâm thủ giống nhau. Nay đại soái ca gọi là gì tới? Giống như là lục từ chương 73 tân hành trình. Các nàng trong mắt thổi qua cồn g p h ò n g đem tình cảm cùng lý tính toàn bộ ném đi. Tam Phương hội đàm. Đại gia đem phát s ó n g trước quân s á o đều xé nát một lần nữa so đối, xác nhận mỗi một cái điểm thượng cũng không có vấn đề gì. Thương thảo, đàm phán, câu thông, xác định. Đến cuối cùng hoàn cảnh khi l ê u v o n g đài tiếp âm thời gian kém vấn đề, Hỗ Thượng Ti Vi Phương diện nhất định yêu cầu cực thịnh video vãn với đài truyền hình một vòng. ở Lưu Đằng Mỹ cùng Lâm Đàm không ngừng rằng có câu thông dưới, mới cuối cùng xác định vì vãn b ố n thiên phát sóng. Hội nghị kết thúc, Phương Tiểu Nông mời đại gia Lưu lại ăn cơm chiều. Nhưng bởi vì khoảng cách cơm chiều thời gian thượng xa, mọi người đều đ i ể n chuyển từ chối. Rời đi hỗ thượng TV, đại gia từng người thượng phòng vệ sinh k h i lục từ nhân cơ hội từ máy tính trong bao rút ra một sớ văn kiện, đưa cho Lâm Đàm sau, không r ê n một tiếng xoay người liền đi, giống làm ăn trộm. Lâm Đàm mở ra nhìn nhìn, thật dày một s ấ p tất cả đều là về Nam An Chi nặc phân tích cùng sửa sang lại, trích ra tiểu thuyết sở hữu nhân vật danh sách, đối với nhưng giữ lại nhân vật, nhưng xác nhập nhân vật, nhưng sửa chữa nhân vật. đều làm đặc thù đ á n h d ấ u Sửa sang lại chuyện xưa chủ tuyến, chi nhánh cũng phân tích này đó manh m ố i nhưng sửa chữa, này đó manh m u i nhưng tách ra s a u c ắ m vào đến mặt khác thời gian tuyến. Làm chuyện xưa bảng giờ giấc, cái gì thời gian ai nhân vật lên sân khấu, cái gì thời gian đã xảy ra cái gì đại sự kiện. Phim truyền hình phong cách định ra, trong ngoài nước này đó kịch phong cách nhưng tham khảo, quốc nội nhưng dùng đạo diễn bày ra. Nghĩ mời biên kịch danh sách bày ra, mỗi cái biên kịch phong cách lý lịch giới thiệu. Lâm Đàm một tờ một tờ quét xem, nội tâm nhẹ nhàng lay động, như có gió to thổi qua, lại suối mưa phùn. n g ầ n g đầu lại xem cùng thân bằng sóng vai hướng đài truyền hình viện ngoại đi lục t ử nàng khoe môi g ợ i lên tươi cười. Cái gì a? Lưu Đẳng Mỹ đi ra phòng vệ sinh sau, nhìn mắt Lâm Đàm trong tay méo văn kiện, thuận miệng hỏi: Không có gì. Lâm Đàm cười cười, cẩn thận đem văn kiện thả lại túi giấy, ngay ngay ngắn ngắn bỏ vào đơn vai bệnh viện bao bao. Lúc này Bạch Lâm cũng từ phòng vệ sinh đi ra. Lưu đ ẳ n g Mỹ cùng Lâm Đàm lúc này mới tiếp tục đi ra ngoài. Cửa thân bằng nghỉ chân chờ, thấy Lâm Đàm cùng Lưu đ ẳ n g Mỹ đi ra sau, hắn đơn giản cùng Lưu đ ẳ n g Mỹ gật gật đầu, liền trực tiếp lướt qua nàng hỏi Lâm Đàm: Các n g ư ờ i đi chỗ nào? Lái xe không? Ta đưa các n g ư ờ i đoạn đường đi. Ta hồi công ty. Lâm Đàm cười nói: Đằng Mỹ tỷ lái xe, chúng ta c õ n nàng xe là được. Cảm ơn thân sản xuất. Ân, kia hành, chúng ta quay đầu lại lại ước. Thân bằng gật gật đầu, lại cùng Lưu đ ẳ n g Mỹ nói xong lời từ biệt. lúc này mới mang theo lục từ đi đến bọn họ dừng xe địa phương. lục từ toàn bộ hành trình tầm mắt l o n p h i ê u chính là không xem lâm đàm, rời đi thời điểm cũng chỉ là rũ mắt gật gật đầu, cũng không biết là ở cùng ai chào hỏi, dù sao không đợi bất luận kẻ nào đáp lại cái gì, chính hắn đã bước ra bước đi ở thân bằng phía trước đi. lâm đàm nhìn hắn bóng dáng, biết tiểu tử thúi còn ở làm bộ cùng nàng không thân, sợ chờ hắn từ trước thời điểm, những người khác lo lắng là lâm đàm đào g i ấ c hắn, cho nàng thêm phiền toái. đi thôi. Lưu Đằng Mỹ thấy mọi người đều tan, quay đầu vỗ nhẹ nhẹ Hạ Lâm đ ằ m bối, cười nói: Chúng ta cũng đừng hồi công ty, đi công ty bên cạnh Tân Khai món cây tứ xuyên tiệm ăn ăn cơm đi thôi. Lái xe trở về không sai biệt lắm, vừa lúc 5 giờ rưỡi, cơm nước xong các ngươi lại hồi công ty lấy cái đồ vật, sau đó liền có thể tan t ầ m Không thể làm Đằng Mỹ tỷ tiêu pha, ta sơ tới cự thịnh, hẳn là ta thì ngươi. Lâm Đằng thật không có cự tuyệt một khối ăn cơm, không có chuyện đó, ngươi có thể tới, không biết cố tổng cao hứng cỡ nào à? lòng ta cục đá cũng cuối cùng rơi xuống đất. b ằ n g không ta đào ngươi nửa năm cũng chưa đào động, ta cũng khó chịu. Lưu Đằng Mỹ sang sảng cười cười, lại nói, hơn nữa tiểu t r ố n thê hạng mục phát hành linh tinh, thật nhiều chuyện này đều ít nhiều n g ư ờ i hỗ trợ, b ằ n g không ta thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Nếu không phải chính ngươi muốn đi sáng tác bộ, ta thật muốn ngươi lại đây giúp ta. Đến xa lạ địa phương, vẫn là từ chính mình nhất am hiểu phân đoạn khởi bước tương đối thoải mái. Lâm Đàm đi theo Lưu Đằng Mỹ đi hướng bên kia Gaza. vừa đi một bên nói chuyện hiếm, về sau còn thỉnh Đằng Mỹ Tỷ nhiều chiếu cố, ai chiếu cố ai còn không biết đâu, chuyện của ngươi nhi ta có biết đâu, làm không hảo muốn ngươi giúp ta lặc. Lưu Đằng Mỹ cảm thán nói, hiện tại đối mấy lao gia hỏa, ta đều dám kinh mạ, đối với các ngươi những người trẻ tuổi này, ta nhưng đến nhiều tôn trọng điểm, hậu sinh khả q u a. Đằng Mỹ Tỷ khen ta đều ngượng ngùng. Lâm đ à n g mỉm cười, hai người lại tiếp theo liêu khởi cực thỉnh hiện tại trạng huống, cùng công ty bên trong chính tiếp xúc mấy cái hạng mục. Bạch Lâm theo ở phía sau, đã không có phát biểu ý kiến quyền lợi, cũng không có chen vào nói cơ hội, liền ngoan ngoãn điểm đánh đi theo, sắm vai một cái chỉ dài quá lộ thai tiểu người c ơ m Cao q u y cách món cay tứ xuyên tiệm ăn, Bạch Lâm nhưng thật ra ăn thực vui vẻ, tuy rằng cay lèm lèm, nhưng đủ hương đủ sảng, cũng cảm thấy đã q u y ễ n Toàn bộ mở h ọ p đến cơm chiều giai đoạn ở chung, thay đổi một cách vô tri vô giác gian, xử Bạch Lâm đối mặt Lâm Đàm thời điểm thái độ đã xảy ra thật lớn chuyển biến. cái loại này cảm thấy đại gia là bạn cùng lứa tuổi không phục biến mất lúc ban đầu kiên kỵ cùng đề phòng cũng bị kính sợ thay thế trong bất chi bất giác bạch lâm đã sẽ không lại dùng nàng rõ ràng cùng ta không sai biệt lắm đại dựa vào cái gì đương sáng tác đ ộ người phụ trách quản chúng ta nhiều như vậy kế hoạch nàng còn tuổi nhỏ thân cư địa vị cao khẳng định không phải đang lúc thủ đoạn thượng vị đi ý nghĩ vào trước là chủ định nghĩa lâm đảm sở h ữ u hành vi thậm chí bắt đầu cảm thấy lâm đảm giống như cùng lưu đằng mỹ mới là bạn cùng lứa tuổi rốt cuộc này hai người ở chung khi quá mức tự tại, lâm đàm thông dong lại tự tin thái độ, quá cụ thuyết phục l ự c một đốn cơm chiều kết thúc, bạch lâm như cũ thực trầm mặc, lại không phải bởi vì kháng cự, nàng cũng như cũ ngoan ngoãn đi theo, cẩn thận hành sự, nhưng cũng không hề là bởi vì cảnh giác. sau khi ăn xong hồi công ty sửa sang lại đồ vật chuẩn bị tan tầm, lâm đàm cũng không có như vương thiểm san đoán tưởng như vậy, lôi kéo bạch lâm nói chuyện, y đ ồ hoặc kinh sợ hoặc mượn sức bạch lâm, lâm đàm trực tiếp đổ thanh tái kiến. đơn giản công đạo hai câu công tác làm Bạch Lâm viết một chút hôm nay tham dự hội nghị thể ngộ sửa sang lại hạ hôm nay thu lấy đến tin tức đệ trình ở nhật báo sau đó liền tan t ầ m đi rồi kia tiêu xái tùy ý bộ dáng có vẻ Vương Thiểm San liền có điểm tiểu nhân chi tâm cùng tưởng quá nhiều Bạch Lâm tinh tế nhấm nuốt chính mình tâm thái thượng biến hóa cảm xúc thượng còn có điểm kháng cự nhưng lại không cách nào không chế hôm nay buổi tối Vương Thiểm San chuyên môn thỉnh đại gia liên hoan lại còn có kêu bạch lâm hồi công ty sau có thể trực tiếp tới liên hoan tiệm cơm nói chuyên môn cho nàng để lại vị trí bạch lâm n h y bén nhận thấy được đây là bởi vì vương thiểm san lo lắng giữa chưa lâm đảm mời khách sẽ làm đoàn đội tính bài ngoại chi tâm dao động một k h ắ c tầng ý tứ khả năng chính là muốn ở công ty phụ cận liên hoan chờ bạch lâm sau khi trở về cùng đại gia nói một chút hôm nay rốt cuộc đã xảy ra gì trước kia bạch lâm sẽ cảm thấy đại gia một khối làm sự tình rất có ý tứ cũng thực bài xích đ ô n g nhiên hàng không cái cùng tuổi lãnh đạo quản đại gia nhưng hiện tại lại cảm thấy có điểm phiền. Vương Thiểm San tổ chức đại gia liên hoan hành vi cũng có vẻ có điểm tiểu nhân cùng l ấ u trí. Nhưng thật ra Lâm Đàm hành vi hôm nay bị phụ trợ phá lệ tiêu sái cùng xoáy khí. Xách thượng bao đi liên hoan mà trên đường, Bạch Lâm lại hồi tưởng hôm nay Lâm Đàm hành vi, nghĩ như thế nào đều là Lâm Đàm cảm thấy nàng hướng ngoại, thích hợp n ố i tiếp khách hàng công tác, cho nên cố ý mang theo nàng đi thấy việc đời học đ ổ vật, tưởng bồi dưỡng nàng cùng khách hàng tiếp xúc năng l ự c Bang p h ẳ n g tất cả đều là vì công tác. Lại còn có rất có lãnh đạo diễn xuất, bồi dưỡng cấp dưới, bồi dưỡng nhân tài, tất cả đều là vì chính m ì n h Hảo. Như vậy tưởng tượng, dự phán đến trong chốc lát đối mặt bộ môn đồng sự chờ mong nàng nhiều lời điểm lâm đ à m nói bởi ánh mắt, Bạch Lâm bắt đầu phiền lòng, vài loại suy nghĩ một t r o n g thêm, sở hữu mặt trái cảm xúc đều chỉ hướng về phía Vương Thiềm San. Hảo chán ghét ta, mọi người đều là tới công tác, kiếm một ngụm tiền cơ mà thôi, làm gì một hai phải làm loại này người cùng ta Hảo liền không thể cùng nàng Hảo. Ngươi cùng nàng hảo liền phải bị chúng ta xa lánh lạn sự a. Lâm Đàm tan t ầ m thời điểm, Kỳ Thật đã dự đoán đến Vương Thiểm San Đại Khái sẽ tiếp tục làm sự. Nhưng nàng gặp qua đoàn đội mỗi người, đối đại gia t h ạ g hứng cũng có cái dự p h á n trong lòng có Đại Khái đối sách, cũng liền không quá đa tâm phiền này đó. Buổi tối về đến nhà, Lâm Đàm đã phát biểu kiện cấp đoàn đội thành thật nhất cũng nhất khéo đưa đẩy không trộn lẫn chuyện này kế hoạch Hồ Văn Hoa, làm hắn đem công ty nội sở hữu hạng mục sửa sang lại cái văn kiện cho nàng. yêu cầu bảng biểu chung xếp vào hạng mục danh, hạng mục tiến độ, hạng mục ngôi cái phân đoạn người phụ trách, hạng mục ưu khuyết điểm, giá cả chờ quan trọng tin tức. một vòng nội hoàn thành. b i u kiện trực tiếp gửi bản sao cô s a n h niên lấy lao bản đương mùa bài là đơn giản nhất, dương ai phong áp b ã i dùng như thế nào như thế nào hảo sử. cô s a n h niên không cần hồi phục b i u kiện, hồ vân hoa cũng không dám không làm. quả nhiên lâm đàm b i u kiện mới phát ra đi, hồ vân hoa liền hồi phục thu được. hơn nữa lâm đàm còn dám nói. Hồ Vân Hoa không chỉ có sẽ ngoan ngoãn làm việc, còn sẽ hướng Vương Thiểm San bảo mật, không cho Vương Thiểm San biết chính mình ở giúp Lâm Đàm làm việc. đều là không quan hệ đau khổ tiểu kỹ xảo, đại gia tới làm công, không có người sẽ lấy chính mình sự nghiệp vì tiền đặt cược, đi theo Vương Thiểm San giảng nghĩa khí, quan hệ không tới cái kia trình độ, không cần thiết. An bài hảo công tác, Lâm Đàm lúc này mới móc ra lục từ hôm nay cho nàng văn kiện, lại nhìn một lần sau, nàng cấp lục từ gọi điện thoại, người đi để từ chức lưu trình đi. ta ngày mai làm cực thịnh bên này cho ngươi phát o f phở, một tháng sau thấy. Lâm Đàm nói thẳng, hảo, ta đây liền để lưu trình. Lục Từ tuy rằng cố ý đem thanh âm điều tiết thực bình tĩnh, giảng nói lại rõ ràng biểu hiện hắn nhè n h ó t cảm ơn ngươi sửa sang lại văn kiện, liền tính ta hạ đ ạ t nhiệm vụ làm người làm, cũng chưa chắc có thể làm như vậy toàn diện. Lục Từ thật sự rất tuyệt. Lâm Đàm cười khích lệ nói, đi theo ngươi làm non nửa năm, cũng không phải cái gì cũng chưa học được, đúng không? Lục Tư bị khen cao hứng, nhịn không được đắc ý lên. Ha ha, là chính ngươi lợi hại. Lâm Đàm mới không đoạt công lao. Ta muốn đi ăn máng khác đi theo ngươi làm việc, tổng muốn xuất gia điểm thành ý, bày ra hạ năng lực đi. Bằng không ngươi không thu ta làm sao bây giờ? Nhiều thật mất mặt. Lục Tư nói, còn lên mặt hừ một tiếng. Lâm Đàm bị đầu ha ha cười. Được rồi được rồi, ngươi lợi hại nhất, ai đều muốn cướp ngươi đảo ngươi, ai dám không thu ngươi à? n g a h ả o đi ngủ sớm một chút đi. Ân, ngủ ngon. Lục từ thanh âm mềm nhẹ xuống dưới. Ngủ ngon. Lâm Đàm rối người, cắt đứt điện thoại, đi đến bên cửa sổ, v ạ n mèo cổ thở ra. A, Tân bắt đầu. Tân đường hàng không lạ. Thượng Hải thời tiết càng ngày càng ấm, cho dù là ban đêm cũng không thấy h à n ý. Dưới lầu đến từ Tây An tiểu m g ụ tử loại một mảnh tú cầu, chúng nó tránh ở dưới bóng cây, chịu mưa nhỏ dễ chịu, lại không bị Thái Dương bạo phơi, lớn lên phá lệ tiểu diễm, một đoàn một đoàn, một thốc một thốc. chẳng sợ ở trong bóng đêm vẫn xinh đẹp kỳ cục lâm đàm mang theo di động xuống lầu ngồi sổn túc ầ u trước chụp vài bức ảnh ngay sau đó dạo tới dạo lui đi ra môn ở bốn phía t ỉ n h thú tràn đầy hẻm nhỏ gian đêm du lên ai cũng không thể tưởng được ở quán ba cửa nàng gặp độc r ó t độc uống cố x a n h niên cùng hắn uống một ly sau sóng vai tản bộ với cây ngô đồng hạ khi lại nên diện gặp mụ mụ vượt qua hai đời không đếm được nhiều ít năm nàng lại một lần cùng mụ mụ chạm mặt đương ánh mắt giao hội khi hai người đều kinh ở tại chỗ, như lâm đàm giống nhau, lâm tuyết quân cũng nắm chặt quyền, n g ố c lập trụ, trong mắt thổi qua c u ồ n phong, đem tình cảm cùng lý tính toàn bộ ném đi. chương bảy mươi tư xa lạ mẹ con, tình thương của cha như núi, mưa nhỏ đống nhiên đầm địa mà xuống, mới vừa rồi còn có chút oi bức đêm, bị vũ quét tới nhiệt ý, thậm chí có chút lạnh c ă m c ă m lâm tuyết quân nhìn đứng ở vài bước ngoại nữ nhi, ánh mắt rời không ra, từ trên xuống dưới đánh giá, khí chất r ạ n ra, càng xinh đẹp. Thoạt nhìn như cũ như vậy q u a cường, lại có loại đặc thù thành thục giỏi giang khí chất. Mấy năm nay hẳn là quá không kém đi. Môi giật giật, lại cái gì đều nói không nên lời. Cứ việc vô số lần thiết tưởng tái kiến trường hợp, cũng sớm đã sắp sửa nói cái gì làm cái gì diễn luyện thuần thụ. c ở như vậy ban đêm không hẹn mà gặp, vẫn là làm nàng trở tay không kịp. Vạn nhất nữ nhi căn bản không nghĩ cùng nàng tương nhận đâu. Vài giây nội, vũ đ ô n g nhiên truyền đại, lâm đàm nhìn chằm chằm mẫu thân xem đủ lâu rồi. đôi mắt chua s ó t mới ý thức được muốn chớp mắt, d ũ mắt nhìn phía mẫu thân chân, đó là một đôi có thể tân trang chân hình thật xinh đẹp, ngã i màu trắng thuần sắc dày cao gót, mẫu thân ở thẩm mỹ này một khối luôn luôn rất mạnh, đã từng đã làm diễn viên người, chẳng sợ thượng tuổi, như cũ yêu nhã mỹ lệ, tâm còn ở loạn n h y nhưng nàng vẫn cường tự chấn định, vứt bỏ sở hữu mặt trái cảm xúc, cùng những cái đó muốn khuyên lui chính mình không song ý niệm, khơi mào mí mắt, nàng tận lực làm chính mình có vẻ d ư ờ n g như không có việc gì. sau đó ngữ tốc lược chậm hô lên thanh mụ mụ cái này sưng hô cách một đời như vậy xa xăm giờ phút này lại niệm ra tới như thế mới lạ lại như thế lệnh người hoài niệm nước mắt bỗng nhiên liền hàng h ô n g nhưng này cũng không phải là rơi lệ hảo thời cơ nàng đem cảm xúc nhận trở về tận lực làm chính mình biểu hiện khéo léo mà thông dong ở nghe được lâm đàm hô lên mụ mụ khi lâm tuyết quân đôi mắt cũng nháy mắt chuyển hồng nhưng như lâm đàm giống nhau quật cường nữ nhân so lâm đàm nhẫn càng mau cảm xúc thu liêm c ả n g hoàn toàn, không đợi lệ ý nổi lên, nàng đã hít sâu một hơi, đem sở hữu t r à o dâng không thỏa đáng đều che giấu hảo, chỉ g ợ i lên tươi cười, xem một cái lâm đàm bên người cao lớn nam nhân, nhẹ giọng nói: "trời mưa lớn, đi trong nhà tránh mưa đi." liền ở cái kia ngõ nhỏ, cố s a n h niên nhận thấy được hai mẹ con c h i gian cổ quái không khí, hắn lễ phép gật gật đầu, muốn nói một tiếng bá mẫu linh tinh, nhưng lại tìm không thấy thỏa đáng mở miệng thời cơ. Lâm Đàm khó được trầm mặc cùng tri độn làm hắn cũng chỉ có thể hàm chứa mỉm cười tĩnh xem này biến ý niệm xoay chuyển hắn liền mở miệng cự tuyệt chính mình cùng Lâm Đàm tựa hồ còn không có thuộc đến có thể nên ngang vào nhà cùng đi nàng hồi mẫu thân gia trình độ nhưng còn không đợi hắn nói chuyện đứng ở bên người Lâm Đàm đung nhiên xoay mặt mãn nhãn khẩn cầu vọng lại đây nay biểu tình là luôn luôn cường hãn không sợ nàng chưa bao giờ biểu lộ quá hắn hơi hơi ngây người nàng đã nhỏ giọng mở miệng cùng nhau tránh cái vu đi nữ khí mềm mại. lộ ra một tia không dung sai phán khẩn thiết, liền phảng phất nàng muốn đi địa phương không phải mẫu thân ra, mà là đáng sợ đầm rồng hang hổ. lại quay đầu đi xem nàng mẫu thân, lớn tuổi nữ tính chạm thẳng tắp, ăn mặc trường khoản liền thân váy dáng người như cũ hiểu điệu, nhưng nhìn phía hắn trong ánh mắt cư nhiên cũng có thỉnh cầu ý vị. cố s a n h niên có chút lấy không chuẩn t r ẳ n g huống, nhưng tại đây một khắc, hắn cư nhiên rất khó cự tuyệt này hai nữ nhân mời. suy nghĩ hoặc hắn gật gật đầu, cùng lâm đảm sóng vai đi ở lâm m â u phía sau. bước nhanh xuyên qua đường cái quải nhập h ẻ m nhỏ tránh ở cây ngô đồng hạ nước mưa muốn chuyển qua thật nhiều phía ngô đồng diệp mới có thể xối đến bọn họ đuổi tới lâm mẫu cửa nhà khi vũ thế càng thêm mãnh liệt bọn họ không thể không bước nhanh chạy chậm đ ã i phản ứng lại đây khi ba người đã xuyên qua tiểu viện đường cong tiểu thạch lộ đứng ở nhà tây biệt thự dưới mái hiên cố s a n h niên vô v ô áo sơ mi một ít nước mưa đã tẩm ướt áo sơ mi trên da phát hỏa r a vệt nước đường cong hắn xoa xoa tóc ngắn quay đầu thấy lâm đàm đồng dạng chợt v ậ t cùng s á c áo sơ mi bả vai chỗ cơ h ồ toàn dán làn da phần vai đường cong cùng xương q u a i xanh đường cong đều bại lộ ở hắn trong tầm mắt vội điều khỏi tầm mắt quét một vòng nhi này tiểu viện vườn hoa tinh xảo đã cẩm thạch mặt đường cùng tiểu thạch lộ đều xử lý sạch sẽ lâm đàm trên người không có một chút ít phú nhị đại kiêu căng khí hắn đảo không nghĩ tới nàng sẽ có cái có được nguyên bộ nhà tây biệt thự mụ mụ phía sau lâm mẫu đã mở ra cửa phòng quay đầu ôn nhu nói vào đi Cố s a n h niên cùng Lâm Đàm liền kẻ trước người sau đi vào phòng ốc, Lâm Mẫu tìm ra dép lê đưa cho bọn họ, hai người đổi giày sau, một bên đánh giá nơi này, một bên thử tính hướng trong đi. Lâm Mẫu dẫn thỉnh bọn họ ngồi ở trên sofa, đi giúp bọn hắn đảo nước ấ m Cố s a n h niên ngồi xuống sau quay đầu đi xem Lâm Đàm, phát hiện nàng cư nhiên cùng chính mình giống nhau ở tò mò nhìn đông nhìn tây cùng đánh giá, phảng phất cũng như hắn giống nhau lần đầu tiên tới nơi này. Lâm Mẫu khen ngược nước cấm sau, đứng ở bàn trà liền câu nệ trà s ắ t tay. mới nói trong nhà có nam sĩ áo sơ mi, ngươi tới đổi một chút đi. Bằng không khả năng sẽ cảm mạo. Phiền thoái. Cô thanh niên hảo phong đứng lên, áo sơ mi dính ở trên người cảm giác đ í c h sắc không tốt lắm. Lâm mẫu chuyên môn quay đầu nhìn mắt Lâm Đàm, thấy nữ nhi cũng không có bởi vì trong nhà nàng có nam sĩ áo sơ mi mà lộ ra không vui hoặc ghét bỏ biểu tình. Lúc này mới lấy sạch sẽ áo sơ mi, mỉm cười dẫn cô thanh niên đến thư phòng t h a y quần áo, rời khỏi thư phòng sau. Lâm Tuyết Quân nhìn trầm c h ầ m ngồi ở trên sofa nữ nhi b ó n g dáng nhìn một hồi lâu, mới nhẹ nhàng đi đến phụ cận, thấp giọng nói: "Ngươi khi còn nhỏ áo thun còn ở, ngươi cũng đổi một chút đi." Lâm Đàm ngẩng đầu lên, lặng lặng n g ư n g mẫu thân trong chốc lát, mới gật đầu thuận theo đứng lên. Lâm Tuyết Quân yên lặng đưa ra một hơi, đem lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà sinh mứt m ồ hôi sắt ở váy s ư ờ n lúc này mới mang theo Lâm Đàm lên lầu. Lâm Đàm bị tiến cử phòng, lúc này mới phát hiện chính mình khi còn nhỏ phòng vẫn giữ lại nguyên dạng. trên bản sách thậm chí còn bãi nàng khi đó xem na huy r ư ờ g r ậ m quần áo ở trong ngăn tủ, chính ngươi tìm một kiện đi. Lâm Mậu d ứ t lời, gật gật đầu, liền lui ra ngoài giúp Lâm Đàm đóng lại cửa phòng. Lâm Đàm đứng ở trong phòng, như xuyên qua thời không trở lại chính mình rời nhà trước cái kia ban đêm, đi đến án thư biên, nàng mở ra trang sách, thẻ kẹp sách cắm ở chương 10, ánh mắt dừng ở đệ nhất hành đoàn thượng, tháng 1 năm 969 n à y một năm, luôn là làm ta vang lên tiếng thối 2 năm vũng b ù n mỗi m ạ i một bước đều cơ hồ đem toàn bộ dày hãm rất như vậy trệ trọng mà thâm trầm v ũ bùn phía trước hoàn toàn không có chứng kiến mặt sau miểu vô người tới nay đại khái cũng là tuổi dậy thì khi chính mình tâm cảnh mẫu thân cùng chính mình không nhất trí tăng quan cùng đối nhân sinh không thỏa đáng lựa chọn đối nàng tới nói lớn hơn thiên là nàng mà không đi nhân sinh vết nhơ làm nàng không thể chịu đựng được nhưng chết quá người sẽ biết trên đời này có cái gì là quan trọng đâu người khác lựa chọn chẳng sợ lại không giống nhau chỉ cần không có thương tổn đến người khác đều hẳn là bị tôn trọng nàng không bao lâu nào hiểu được như vậy đạo lý phi hắc tức bạch quan niệm chỉ có rất nhiều rất nhiều không nên cùng không đối chịu đựng dày vào đ ộ c hành khi cô đơn đơn chết đi khi lại thống khổ cũng đã đánh mất kêu mụ mụ quyền lợi khép lại thư lâm đàm kéo ra tủ quần áo thượng hải mấy năm liên tục mưa dầm mùa đều sẽ làm g ó c tưởng trường n ú c đốn xem y hay m ú mèo lâm đàm đi vào một khi ánh mắt chạm đến chỗ tường giấy như tân giờ phút này kéo ra tủ quần áo mặt tiền cửa hiệu mà đến không phải như có như không mức k h í mà là tươi mát mùi hoa. Ngăn tủ phía dưới phóng trừ ư ớ t t h ộ quần áo hoặc bị túi n g ự a bụi bao vây lấy đăng ký hoặc bị xếp chỉnh chỉnh tề tề. Lâm đàng ngón tay chống lại mũi, nhắm mắt lặng im một hồi lâu. Hít sâu, lại hít sâu, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mưa hào hào sối ở ngoài cửa sổ trên cây, đánh lá cây phát sóc sóc lắc lư, giống giờ phút này tâm tình của nàng giống nhau. Nàng quần áo thay đổi thật dài thời gian. An mặc đại học khi màu trắng l ớ n có máy móc miêu đại tê đi ra cửa phòng, vòng cầu thang xoắn mà xuống. Mẫu thân đang cùng cố s a n h niên ngồi ở trên sofa nói chuyện t hiếm. Nay trong chốc lát thời gian, cố s a n h niên đã biết mẫu thân đã từng đương quá một đoạn thời gian diễn viên. Mẫu thân cũng biết cố s a n h niên đang ở làm ngôi cao, bất hạnh khởi bất kỳ hảo nội dung. Người tốt mới, tốt quảng cáo khách hàng từ từ cái gì đều thiếu. Nhân sinh nếu một chút khó khăn không gặp đến, thật là nhiều không thú vị a. l â m mẫu tiểu chân bắt chéo. Thân thể hơi hơi vai r ử a vào đơn người sofa, k i a xinh đẹp dáng người sẽ làm người nhịn không được cảm khái. Như thế nào có người có thể tùy tiện ngồi ngồi cứ như vậy đẹp? Ý nghĩ như vậy nhưng thật ra thực hoàn toàn mới. Cố x a n h niên nghiêng đầu ra vẻ ngộ đạo gật đầu. Lâm mẫu bịn ậ u cười, xua tay nói, không phải là. Bất quá, ta xem ngươi thiên đình no đủ, vành hai có thịt mang nguyên bảo gian nhi, mũi mượt mà, mũi lĩnh bạt thả thẳng, liền biết trên đời này không có ngươi làm không thành sự. Hiện tại khó khăn. có như là tới nhân gian thể nghiệm nhân sinh đi, nhiều thể hội khúc chết chung để lộ ra nhân sinh chết học, ngươi sẽ cảm thấy có ý tứ, phải không? Cố thanh niên nghiêng đầu trầm âm, t ự a hồ ở hồi tưởng chính mình gặp được các loại suy sụp, ý đồ từ giữa tìm được lâm mẫu theo như lời thú vị. Lâm mẫu buồn cười, nhìn cố thanh niên cười nói, ta nói bừa, ha ha. Cố thanh niên ngạc nhiên nhìn về phía lâm mẫu, làm ra ả o não bộ dáng, ta mới cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, như vậy ta đã có thể bối rối. Lâm Mẫu ánh mắt phá lệ ôn nhu nhìn cố s a n h niên, tươi cười chuyển đạm một ít, trong ánh mắt lại có tràn đầy n h ậ n t đồng, chết không được đảm đảm thích ngươi. Cố s a n h niên bị nàng lời nói kinh n h ư n g mày, vội ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nói, không phải ba mẫu, ta cùng Lâm Đàm là bằng hữu cùng đồng sự, phải không? Lâm Mẫu nhăn lại mi, nghiêng đầu không ủng hộ liếc xéo hắn. Cố s a n h niên ngượng ngùng cười cười, bưng lên chén uống một ngụm thủy, mới ứng nói, thật sự. Lâm Đàm rất có tài hoa, cũng thực thông minh, là ta gặp được rất nhiều người chung. ưu tú nhất một cái, nàng làm này hành rất có thiên phú, xem người xem sự đều có độc đáo giải thích, liền ngành sản xuất mạnh nhất tiền bối, đối mặt nàng thời điểm cũng muốn trở nên kiêm tốn. Ta biết, đàm đàm tính tình thực quật, thực hảo cường, ta biết nàng sẽ thành công. Lâm Mẫu thân thể lại mềm ở sofa, ánh mắt buông xuống ở trước mặt cái ly thượng, mới lại ôn nhu nói, bất quá ngươi nhưng đừng bị nàng bộ dáng lửa, tuy rằng t h o ạ t nhìn giống như thực kiên cường, kỳ thật là cái đặc biệt mẫn cảm đặc biệt dễ dàng bị thương tiểu nữ hải. Phía thái ngươi nhiều c h i ế u cố, ta nhìn ra được tới, ngươi là cái ôn nhu có đảm đương người. Cố s a n h niên từ Lâm Mẫu lời nói chung vẫn có thể độc đáo một tia, ái mộ ý vị. Hắn hẳn là kiên trì làm sáng tỏ, nhưng nhìn thấy Lâm Mẫu trong ánh mắt nhàn nhạt yêu thương, hắn trầm mặc vài giây, chỉ nhẹ giọng nói: Ta sẽ. Lâm đ ả m thực chiếu cô ta, ta cũng sẽ coi c h ừ n g nàng. Các ngươi thật là đồng sự mà thôi. Lâm Mẫu nhún m à y vẫn không cam lòng. Đúng vậy, may mắn ta có cái này phúc phận, trở thành nàng đồng sự. Cố s a n h niên gật đầu, kia nàng có bạn trai sao? Lâm mẫu để sát vào hắn, nhỏ giọng hỏi. Này ta đảo không biết. Cố s a n h niên nhớ tới lần đầu tiên thấy Lâm Đàm khi nàng hung t n mắng đi Trương Tắc tiểu hung thú bộ dáng, mới cùng Trương Tắc chia tay nói, hẳn là còn không có đi vào tân tình yêu đi. Bất quá hiện tại người trẻ tuổi đều thực rộng rãi, Lâm Đàm lại là cái các phương diện đều rất có mị lực người. Hy vọng nàng sẽ không chịu ta ảnh Lâm mẫu nói tới đây bỗng nhiên đột nhiên im bặt, hướng tới Cố s a n h niên xấu hổ cười cười. nàng lại chỉ chỉ trên bàn trái cây, thỉnh hắn n h ó m nháp. Ta chủ nghệ thực hảo, ngươi ngồi một lát, ta đi cho các ngươi chuẩn bị điểm bữa ăn k h u y a Các ngươi lưu lại ăn chút, ta lại cho các ngươi lấy rượu. Không đợi cố s a n h niên h u y ể n cự, lâm mẫu đã đứng lên đi hướng phòng bếp. cố s a n h niên nhìn lâm mẫu bóng dáng, dựa vào sofa lâm vào trầm tư. hắn n g ạ y bén nhận thấy được lâm mẫu không được tự nhiên cùng khẩn trương, nàng kia cổ câu thúc kính n h i làm hắn cảm thấy chính mình mới giống căn nhà này chủ nhân. mà nàng chỉ là cái tới làm khách không quá quen thuộc bằng hưu mà lâm đàm cái này làm nữ nhi không được tự nhiên trình độ lại so với hắn cùng lâm mẫu càng tăng lên trong lòng chính suy nghĩ hoặc bên người sofa đỗng nhiên hạ hãm quay đầu đối năm ngoái nhẹ nữ nhân hắc bạch phân minh đôi mắt ta một câu năm sáu năm không có trở về qua vừa mới kia thanh mụ mụ cũng có thời gian giải như vậy không k ê ở lâm đàm nhìn ra hắn nghi hoặc nhìn phong bếp phương hướng nhẹ giọng giải đáp nói cố x a n h niên lông mày nhẹ nhàng khơi mào nói như vậy Hết t h ể đều có giải đáp, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ g i ớ i tình huống như thế. Lần đầu tiên bồi một nữ hài tử về nhà mẹ đẻ. Cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi ở, ta thật không biết muốn như thế nào đối mặt nàng. Lâm Đàm trà sát ngón tay, nếu không có cô s a n h niên, nàng khả năng không có dũng khí cùng mẫu thân về nhà. Cảm ơn. Nàng lại lần nữa cường điệu. Cô s a n h niên ở nàng trong mắt thấy được khó được yêu đ ấ t trong lòng nổi lên kỳ quái chua xót, thành ti thành lũ đan chéo quấn quanh. Dư Quang Thoáng nhìn nàng mảnh khảnh bả vai cùng đường cong tuyệt đẹp lại t ế gầy cổ Lâm Đàm vẫn luôn như vậy nhỏ xinh sao phía trước tổng cảm thấy nàng sinh mệnh lực tràn đầy nên là cái kiện mỹ cô n ư ơ n g đại khái là cho tới nay nàng khí c h ẳ n g đều đại đại làm người sẽ xem nhẹ nàng thân là nữ tính n h u nhược kia bộ phận lúc này mới chú ý tới nàng rút đi thiên thành thủ cáo sơ mi cùng hưu nhàn quần tây thay một kiện đại tê cùng một cái vận động quần đùi bị ổ vợ xài dở quần áo quần đùi bao vây làm nàng có vẻ càng thêm nhỏ xinh non nớt. phảng phất một cái cao chúng sinh, mụ mụ ngư i rất thú vị, hắn không có theo nàng lời nói liêu, ngược lại là rời đi đ ề tải, dùng nhẹ nhàng b n g cơ lời nói việc nhà ngư khí, liêu khởi lâm mẫu. đúng vậy, nàng thực am hiểu cùng người giao bằng hữu, vẫn luôn là cái rất có mị lực nữ nhân. Lâm Đàm hồi tưởng khởi khi còn nhỏ, mẫu thân vô luận ở cái gì trường hợp cái gì chạm hướng hạ, đều sẽ trở thành một đám người c h u n g nhất lóa mắt cái kia. cho nên các nam nhân đều ái nàng, vì b á c nàng cười, nguyện ý cho nàng mua nhà tây biệt thự. mua siêu xe, mẫu thân không cần công tác là có thể quá thượng so bất luận kẻ nào đều càng nhẹ nhàng thả sa hoa sinh hoạt. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, lâm đàm cảm thấy mẫu thân không có theo đuổi không có tư tưởng, chỉ là cái đám mình truy lạc chim hoàng yến. Những cái đó nam nhân sẽ không cưới nàng, đều chỉ là một đám. Lâm đàm mạnh mẽ bóp chặt chính mình suy nghĩ, ngẩng đầu chiều cố x a n h niên cười cười, còn nói thêm, nàng tuổi trẻ khi càng xinh đẹp, xem ra tới. Cố s a n h niên chỉ chỉ trên bàn một k h á c ly thả chanh phiến ôn nước đường, uống một chút, ấm áp thân mình. Nàng nói người yêu nhất uống đồ uống chính là mật ong nước chanh, giờ sau giống tiểu châu giống nhau, một ngày có thể uống 7-8 t á ly. Lâm Đàm mí môi, mặc không lên tiếng méo lên cái ly uống một ngụm. Ký ức đống nhiên bị đánh thức, lại hoàn hồn khi mật ong nước chanh đã bị uống đến thấy đáy. Nàng t h ứ cái c người. Cố s a n h niên thanh âm tựa thở dài, cơ hồ bị ngoài phòng ầm ý tiếng mưa rơi bao phủ, nhưng Lâm Đàm vẫn là nghe tới rồi. Hắn nhìn trầm c h ầ m Lâm Đàm Tay nhìn một hồi lâu mới dịch hai, sau đó thỏa đáng v ô vỗ nàng bị Tay áo bao vây lấy bả vai, thấp giọng nói: Nếu ngươi hiện tại không đi phòng bếp cấp nữ chủ nhân trợ thủ, vậy chỉ có thể từ ta đi. Lâm Đàm thấy hắn một bộ làm tốt khó bộ dáng, buồn cười, đáy lòng vẫn luôn tràn ngập yêu thương bị hòa tan, ngực đống nhiên dâng lên nhiệt chiều, quay cuồng suy nghĩ muốn m ạ n dũng, không biết là cái gì cảm xúc, làm nàng nhìn hắn khi, ánh mắt trở nên càng thêm nhiệt liệt cùng mềm như đông. Đi thôi. ta ngồi ở nơi này uống nước, nếu vẫn là cảm thấy không được tự nhiên, liền làm bộ vì ta t h ê m thủy, lại trở về. hắn thu hồi mới vừa rồi cố ý làm bộ khó xử tắc quái biểu tình, lại khôi phục trầm ổn đáng tin cậy bộ dáng. cặp kia bị mày kiếm đè nặng t r ờ n g ngục, phảng phất có chấn định nhân tâm ma lực. lâm đàng ngoan ngoãn gật đầu, đứng lên hướng phòng bếp đi rồi hai bước, lại quay đầu lại xem hắn. trong phòng ấm áp hoàng màn hào quang ở cố x a n h niên rộng lớn trên vai, hắn đôi tay tự tại đáp với trên đầu gối, cổ vũ t r i ề u nàng gật đầu. giống nữ nhi muốn đi niệm đại học đưa t i ễ n khi lòng mang như núi tình thương của cha toàn thế giới nhất đáng tin cậy nam nhân chương 75 đồng bọn ô n ao bạch tản âm tràn ngập bên h a i thay thế bọn họ đang nói chuyện lâm n g ở 3 năm trước bắt đầu kinh doanh tiệm ăn tại gia liền tại đây một tiểu tòa biệt thự rộng lớn phòng khách thậm chí bố trí liền nhật thức phong cách gia có thanh nhã lạnh dù sơn đều có thể làm tiệm ăn tại gia dùng cơm điểm nàng tiệm ăn tại gia làm thực hảo nhưng cũng không tính náo nhiệt bởi vì một ngày chỉ làm một bàn là lôi đả bất động điểm mấu chốt, chẳng sợ ngươi cấp lại nhiều tiền. nếu hôm nay này bữa cơm đã có người đ í n h như vậy ngươi đều đành phải ngày khác lại ước. bởi vì có giới giải trí bối cảnh, cho nên nàng chiêu đái đại đa số đều là trong vòng người. lấy nhận thức rất nhiều rất nhiều nam đạo diễn bằng hữu, cùng với vẫn luôn có liên hệ diễn viên bằng hữu từ từ vì tâm, nàng khách nhân hướng ra phía ngoài khuyết tán, thậm chí còn chiêu đái quá hồng tiểu thần tượng cùng này người nhà. lâm mẫu kín miệng, chủ nệ g h phi thường hảo. còn có thể tùy ý gọi món ăn. Hơn nữa, sở hữu dùng cơm khách nhân toàn yêu cầu ở hướng lên trên trước tiên đ í n h vị. Đại đa số thời điểm đều là khách quen khách hàng quen chiếu cô sinh ý, bảo mật tính làm lại hảo. Này đây mấy năm nay dần dần trở thành trong vòng một ít người lén liên hoan chỗ cũ. Lâm mẫu cũng không thực thiếu tiền, tiệm ăn tại gia khai lên nhất trung tâm mục đích, khả năng chỉ là nàng cần phải có điểm sự làm. Yêu cầu trong nhà này khi thì có náo nhiệt nhân khí nhi. Hôm nay tới khách nhân dùng chính là cơm chiều. Lâm m â u chuẩn bị hải sản còn có thừa, toàn tiện nghi Lâm Đàm c ù n g cố s a n h niên, tỏi n h ễ n nướng hàu sống, nướng so biển, nướng tôm he, giấy bạc nấm kim châm, giấy bạc nêu sò, thậm chí còn có một đĩa nhỏ n h í m biển x ạ x i si mị cùng hai chén nhỏ hải sâm canh. Cố s a n h niên nhìn đến trước mặt tiểu thực cũng có chút giật mình, hắn trong ấn tượng ở nhà bữa ăn khuya nhiều nhất cũng chính là canh trứng, mị sợi một loại, trước mắt bố trí phá lệ tinh xảo có tình thú đồ ăn phẩm, phối hợp thượng Lâm m â u chính mình tỉ mỉ mì chọn lựa chén đĩa. cơm bổ cùng bàn ăn tiểu đèn một chút liền lãng mạn có chút quá mức hắn quay đầu xem một cái lâm đàm tiểu cô nương hiển nhiên cũng có chút bị kinh d i ệ m đến một đạo đồ ăn một đạo đồ ăn thưởng thức phối hợp thượng nàng đại tê có vẻ có điểm tính trẻ con quá p h i ê n thoái cố x a n h niên tay đáp ở chiếc đũa thượng ngẩng đầu hướng nữ chủ nhân biểu đạt lòng biết ơn cùng tán thưởng lâm mẫu đôi tay rán sắt đáp ở gò má bên i cười nhìn bọn họ hai cái trong ánh mắt tức mang theo từ ái lại có triển lãm chính mình nhất a m hiểu công tác i ê u ngạo đ ắ p ý nếm thử đi, này đó mới mẹ nguyên liệu nấu ăn phóng tới ngày mai liền đại đại bị giảm giá trị, trùng hợp hai người các ngươi tới, tốt nhất đồ ăn có thể ở tốt nhất thời cơ bị người dùng tâm ăn luôn, mới là trên đời nhất lãng m ạ n sự. Các ngươi ăn đi. Lâm Mậu nói lại đứng lên, đến bên cửa sổ cắt vài miếng bạc hà diệp, phối hợp tranh phiến cùng giải trở, điều phối khởi băng uống. Lâm Đàm ánh mắt vẫn luôn đuổi theo m ẫ u thân bóng dáng. Lâm Thuyết quân nữ sĩ lương vinh viên đinh thẳng tắp, tiêu căng tuổi trẻ nữ nhân tuy rằng có chút thượng tuổi. nhưng vẫn là mỹ nhân chỉ là quá vãng cái loại này mỹ đến thậm chí có công kích tính tính chất đặc biệt bị một loại càng nhu hòa khí chất thay thế được nàng cùng lâm đàm trong trí nhớ mẫu thân bộ dáng có không nhỏ lợi lạc lâm đàm tưởng tượng đến chính mình đang ở d ù n g mới mẹ ký ức bổ khuyết đời trước thiếu hụt ở ăn này đó mỹ vị khi liền cảm thấy khoang miệng nhiều ti khắc thường ngọt vị mặn t h u n g nghệ thật tốt quá cố s a n h niên rõ ràng không đói bụng vẫn là ăn luôn hơn phân nửa dư lại non nửa tác từ lâm đàm xử lý Nàng ăn tuy rằng có điểm c h ầ m m ặ c nhưng vẫn là xem ra tới, cũng ăn rất thơm thực đã m i ể n Lâm Mẫu nhìn hai cái người trẻ tuổi đem nàng làm bữa ăn khuya toàn ăn sạch, vừa lòng cười ra hai điều cong trăng rằm n h a mắt. Thích ăn liền hảo, ta đem điện thoại để lại cho ngươi, còn muốn ăn nói, tùy thời lại đây, ta đều cho các ngươi làm. Lâm Mẫu tiếp cơ hướng tới cô x a n h niên chọn chọn cảm, ngươi cầm di động nhớ một chút. Hảo. Cô thanh niên gật gật đầu, luôn luôn đối cấp dưới hạ đạt mệnh lệnh nam nhân. ở lâm m â u trước mặt khó được bị an bài rõ ràng cũng có điểm ngoan ngoan ý vị lâm đàm vương chiếc l ú a còn ở n g â y ra lâm m â u thuận thế đối nàng nói ngươi cũng nhớ một chút lâm đàm nhướng mày cùng lâm m â u đối diện vài giây hai người đều có nháy mắt xấu hổ lại đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra làm bộ tự nhiên lâm đàm theo tiếng hảo lấy hảo thủ cơ mở ra tăng thêm tân liên hệ người giao diện lâm m â u lúc này mới báo khởi số di động hai người bảo tôn hảo lâm m â u nghĩ nghĩ lại quay đầu đối lâm đàm nói. Ngươi hoảng ta một tiếng, ta cũng nhớ một chút. Hảo. Lâm Đàm gật đầu, thuận thế điểm hạ bắt thông. Lâm Mẫu di động biểu hiện điện báo sau, cắt đứt nghiêm túc tổn chữ lên. Nương cái này thời cơ, Lâm Đàm tinh tế đánh giá mẫu thân khuôn mặt, khoe mắt t ê văn bên mái đầu bạc. Lâm Mẫu nhớ tốt ngay mắt, Lâm Đàm lập tức thu hồi tầm mắt. Nàng h o à n g loạn trà sát màn hình di động, quay đầu nhìn mắt cô xanh n i ê n đứng lên đối Lâm Mẫu nói, ta giúp ngài thu một chút đi, sau đó chúng ta cũng nên đi. Không cần thu. Dù sao đều có giấy b ạ c bao, x c h lên tới có thể trực tiếp vứt thùng rác. Chén đĩa cũng đều có rửa chén cơ. Lâm m â u ánh mắt l ó e l ó e cũng duy trì tươi cười đứng lên. Phóng ta chính mình đơn giản lộng lộng liền hảo. Ta đi cho các ngươi lấy rủ, đưa các ngươi ra cửa. Cố x a n h niên trầm mặc đứng lên, ở Lâm m â u đi hướng cửa đi lấy dù khi, hắn t ú i đầu nhìn về phía Lâm Đàm. Nữ nhân có chút thất thần, ở mẫu thân nhìn đến địa phương, từ bỏ biểu tình quản lý khi, tổng có vẻ có chút n u nhược đáng thương. Hắn không nói thêm gì. đi tới cửa khi lấy thượng chính mình áo sơ mi, lại lần nữa nói lời cảm tạ, tỏ vẻ mượn xuyên xiêm y tẩy hảo sau lại cấp lâm mẫu đưa lại đây, sau đó liền b u n g rủ đi ở phía trước. Lâm đảm cùng lâm mẫu sai khai nửa vai khoảng cách đi ở hắn phía sau, ở không có cô thanh niên làm dung hợp tề một chỗ trong không gian, các nàng giống hai cái người xa lạ xấu hổ c h ờ mặc. Ta sẽ đưa lâm đảm về nhà, ngài yên tâm, trở về đi. ở tiểu viện cửa, cô thanh niên quay đầu lại khuyên lâm mẫu dừng bước trở về, lâm mẫu cũng không có nhiều lời. sau khi gật đầu liền đứng ở môn dưới hiên cùng hai người xua tay chia tay sau nhìn theo bọn họ rời đi lâm đàm đi rồi sáu bước rốt cuộc nhẫn m ạ i không được quay đầu lại mẫu thân còn đứng ở đằng kia cô đơn chiếc bóng ở tối t ă m bóng đêm bao vây trùng có vẻ càng thêm g ầ y ốm n à n g nắm chặt quyền cán răng khẽ gật đầu sau nhìn đến mẫu thân lại nâng cánh tay xua tay trong trí nhớ lâm tuyết quân nữ sĩ s o nàng càng q u ậ t cường cùng phản loạn người đương nữ nhi không nghĩ cùng ta nói chuyện ta mới càng không nghĩ cùng ngươi nói chuyện đâu lúc này mới nên làm mẫu thân bộ dáng, nhưng hôm nay xem ra vô luận đã từng mẫu thân có bao nhiêu phản l ị c h bướng bỉnh cùng xấu tính, hiện giờ nàng đều bị năm tháng ma hòa thuận, các nàng đều thay đổi, nàng không hề là đã từng lâm đàm, mụ mụ cũng không phải trong trí nhớ cái kia phá lệ ngang ngược khó ở c h u n g mụ mụ, lâm đàm cầm ô, t ú i đầu truy đuổi tiểu phương gạch chi gian m ỗ i một chỗ tiểu xoáy nước, chúng nó bị đèn đường chiếu sáng thủy nhuận phản xạ quang, quang ảnh phát họa ra chúng nó hình dạng có r ố n g trứng trắng bao. có giống tiểu cây thang, có chỉ là giống game xếp hình kệ tịt đơn giản đồ hình mà thôi, nhưng ở ngay lúc này, chúng nó có vẻ như vậy kỳ quái, hấp dẫn nàng rời không ra ánh mắt. Quải ra hẻm nhỏ sau, lâm đàm ngẩng đầu c ù n g cố xanh niên từ biệt. nhà ta liền ở bên kia hẻm nhỏ, hôm nay cảm ơn ngươi, ta thiếu ngươi nhân tình, chỉ sợ vài bữa cơm là còn không rõ. lâm đàm cười thở dài, nàng không biết chính mình tươi cười có bao nhiêu vô lực. cố xanh niên tâm tình mạc danh nhất lên nếp vốn, hắn không có đáp nàng lời nói. chỉ quay đầu tiếp tục hướng tới nàng chỉ ra phương hướng cất bước lưu lại một câu đi thôi đưa người đến cửa nhà hai người cứ như vậy lẳng lặng bạn hành một đường đi qua an đình lộ cùng dầm mưa chạy vội ở cây nô đồng hạ người đi đường sắt vai tiếng mưa rơi thử cồn nào náo động vì thế ai cũng không cảm thấy đối phương quá mức trầm mặc có cái gì vấn đề bọn họ chỉ cần lẳng lặng nghe gió thổi qua là cây thanh âm giọt mưa r ừ n g ở mái hiên thanh âm ô tô áp quá vụn g nước thanh âm nước chảy thuận mái hiên mà xuống n ệ n ở phòng ốc bên i d ừ n g lại ô tô thượng thanh âm ôn ao bạch t ạ p âm tràn ngập bên t h a i thay t h ế bọn họ đang nói chuyện lâm đàng ngẩng đầu là có thể nhìn đến cô x a n h niên bóng dáng tuy rằng buông rủ nước mưa vẫn là sẽ theo rủ xối ở hắn quần thượng rời đi mẫu thân ra hắn lại khôi phục d ĩ vang thanh lãnh bộ dáng bỏ qua xã giao khi cần thiết giá khởi ấm áp tươi cười hắn cả người càng thả lỏng nhưng cũng càng cự người với ngàn dặm ở ngoài nhưng ngược lại là cái dạng này hắn làm nàng cảm thấy thả l ỏ n g bởi vì nàng hiểu biết hắn, biết như vậy hắn mới là nhất tự tại. Bởi vì hắn tự tại, nàng cũng buông sở hữu xã giao áp lực, cho nên cảm thấy nhẹ nhàng. cả đêm cùng mẫu thân tương đối các loại phức tạp cảm xúc, mưa từ mưa to rít gào cùng cố xanh niên làm bạn, mà dần dần tiêu mất. nàng bước tốc dần dần biến chậm, tâm cũng yên lặng xuống dưới. cố xanh niên tuy rằng đi ở nàng đ ằ n g trước, lại dường như sau đầu dài quá đôi mắt, nàng chậm lại khi, hắn cũng nhân nhượng ngắn lại bước phúc. hắn ôn nhu vinh viễn như vậy vô thanh vô tức nhưng nàng đều thấy được một đường đi đến thuê chỗ biệt thự viện môn ngoại k h i lâm đàm trong lòng đã cảm giác được nhiều vô luận là đối mẫu thân chưa tiêu đoán hận chất chứa vẫn là nhìn đến mẫu thân hậu sinh khởi tự trách cũng hoặc là rất nhiều chính mình cũng khó có thể kể rõ phức tạp cảm xúc đều bị uất năng u ố t phẳng tiến tới chuyển hóa thành vui sướng cùng nho nhỏ nhảy nhót nhiều năm như vậy tuy rằng không phải nàng chủ động nhưng rốt cuộc vượt qua kia đạo khấm nhi nàng cùng mụ mụ quan hệ có trên diện rộng cải thiện ta tới rồi đi đến cửa nhà khi nàng nghỉ chân đối đã lướt qua ra môn hai bước xa cố sanh niên nói nam nhân quay đầu lại nàng không có nói lời cảm tạ chỉ là dơ lên cái cười ngọt ngào tỏ vẻ chính mình đã khôi phục nguyên khí hiện tại hết thể đều hảo không cần lo lắng cố sanh niên gật gật đầu nửa g đầu lướt qua không cao tường viện đánh giá liếc mắt một cái biệt thự ta nhìn ngươi đi vào ở bên cửa sổ bật đèn chiều ta xua xua tay ta lại đi hảo nàng s ả n g khoái gật đầu, xoay người khai viện môn, xoay người khóa viện môn khi, nàng lại chiều hắn cười cười, mới hợp môn ngăn cách bọn họ. bước nhanh xuyên qua sân tiểu thạch lộ, trong viện loại hoa thụ bị vũ tới đông diêu tây bãi, hoa rụng xái đầy đất. lâm đảm vội vàng thoáng nhìn liền vào cửa, hợp dù run run lên nước mưa, lại đỡ tay viện bước nhanh lên lầu. thường lui tới đi này có điểm tối tăm nhỏ hẹp thang lầu, lại khai chính mình cửa phòng khi, đích xác sẽ có loại mạc danh khẩn t r ư ơ n g cảm. nay đại khái là sống một mình nữ tính thường có không an toàn cảm nhưng hôm nay nghĩ đến cô x a n h niên ở hẻm nhỏ chờ xem nàng bật đèn chiều hắn xua tay những cái đó kỳ kỳ quái quái hoảng loạn hết thể đã không có đóng cửa sau tùy tay đem dù đứng ở cửa đ ã rơi xuống giày liền đặng đặng đặng chạy đến cửa sổ mở ra đèn nàng hướng tới viện môn ngoại cao lớn màu đen thân ảnh xua tay nam nhân đứng ở trong mưa l ắ c lác dù tỏ vẻ chính mình thấy được liền xoay người đi nhanh rời đi đây mới là hắn bình thường bước t ố ca Lâm Đàm ở phía trước cửa sổ đứng một hồi lâu, sau khi lấy lại tinh thần đổ ly nước cắm uống, lại đi đến bên cửa sổ, tắt đèn ngồi ở cửa sổ l ồ i bên, i cuộn lên chân lẳng lặng xem vũ. Bất chi bất giác 40 phút sau, nàng xoay người vớt qua di động. Nay 40 phút, nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Ta sẽ ở 3 tháng nội, đem cực thịnh video toàn bộ nội dung đoàn đội mang theo tới. Chế độ, nhân tài bồi dưỡng cơ chế cùng tiết tấu đều sẽ vào quỹ đạo, làm đoàn đội có một cái tốt tự sinh thái, chẳng sợ có nhân tài sói mòn. cũng có thể thay đổi đổi mới, bảo trì ở một cái ổn định trạng thái. Lâm Đàm ở cố xanh niên nói chuyện phiếm khung thoại đánh hảo tự, lại đọc một lần, mới ấn xuống gửi đi kiện. Cực Thịnh Video nhược hạng vẫn luôn là nội dung này một hồi. Lưu Đẳng Mỹ phát hành năng lực cùng giám phiến năng lực là q u á quan, ngôi cao kỹ thuật mặt, hoạt động mặt, sản phẩm định vị từ từ có cố xanh niên làm chiến lược chấn cửa ải, cũng đều ok. Chỉ có nội dung sáng tác cái này khu nơi, thẳng đến kiếp trước Lâm Đàm gia nhập Cực Thịnh Video thời gian kia đoạn. đều còn ở vào khi tốt khi xấu không ổn định trạng thái, có khi thậm chí chính là thuần chạm vào vật khí. khi đó mỗi lần đoàn đội tuyển kịch bản căn cứ kịch bản cấp một cái hạng mục đ í n h cấp chờ đều là vấn đề khó khăn không nhỏ. Cố s a n h niên mặc dù tự mình hỏi đến cũng vẫn là thường xuyên ra vấn đề. hắn là cái hảo lão bản hiếu chiến lược gia nhưng cũng không phải cái xem kịch bản hảo thủ. kịch bản đánh giá này một thối vốn dĩ liền khó có thể đem tiêu chuẩn hình thức hóa kỳ thật đời trước nàng cũng vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Trọng Sinh trở về cũng không đ ì n h chỉ nghĩ cách đối hảo chuyện xưa phán định vốn dĩ chính là làm dâu chăm họ tùy người mà khác nhau nhưng Lâm Đàm cảm thấy cũng đều không phải là hoàn toàn không thể làm ra một bộ đại kém không lầm hình thức có chuyên gia không muốn làm đoàn đội sinh thái là chính mình không năng lực hoặc là sợ người lạ thái ngồi dậy sau lao bản qua cầu rút ván Lâm Đàm không sợ Lâm Đàm cũng nguyện ý tiếp thu cái này năng lực khiêu chiến có tin tưởng sao hơn 10 phút sau Cố s a n h Niên mới hồi phục. Lâm Đàm nhìn hắn này bốn chữ, tưởng tượng hạ hắn hiện tại đại khái là cái cái gì c h ẳ n g h ư n g Nhìn nhìn biểu, từ hắn rời đi thời gian tính khởi, hắn hiện tại không sai biệt lắm hẳn là về nhà sau mới vừa tắm xong, chính một bên phơi khô tóc một bên h ư u nhàn làm chút việc vặt vánh trạng thái đi. Nghĩ đến đây, Lâm Đàm phảng phất nghe thấy được nam sĩ giàu gọi hương vị. n h ấ p môi, túi đầu gõ tự, đại kém không kém đi. Hảo, lại lần nữa rửa mắt mong chờ. Cố sinh niên, tâm tổn cảm kích, không có gì báo đáp. đành phải vì công tác n g á u chảy đầu rơi, Lâm Đàm không cần có quá lớn áp lực, cũng không cần cho chính mình thời hạn, làm hết sức liên hảo. Cố s a n h niên nghiêm trang hồi phục, ngược lại lại nói: trong khoảng thời gian này tiểu t r ố n thê thượng tuyến vọt tới trước thứ, ngày mai còn phải làm phát sóng thí nghiệm, làn đạn dẫn đường kế hoạch từ từ, đều yêu cầu người tham dự hội nghị chấn cửa ải, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tốt cố tổng, Lâm Đàm thư khẩu khí, ung di động ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua phòng, dừng ở cửa d ù thượng. Hôm nay bởi vì có cô xanh niên ở, phân tán nàng lực chú ý cùng cảm xúc. Nếu không có hắn, giờ phút này chính mình đại khái sẽ hoàn toàn đắm chìm ở cùng mụ mụ đoàn tụ cảm xúc vũng bùn đi. Mới nhớ tới thân đi rửa mặt, di động lại lần nữa chấn động. Lâm Đàm cầm lấy tháp sáng, vẫn là cố xanh niên tin tức. Tiểu trốn thê thượng tuyến sau, hoa điểm bên kia tiền thưởng bao tuy rằng lấy không được, nhưng cực thịnh sẽ cho ngươi càng tốt tiền thưởng hồi quỹ. Chương 76 kim bài tiểu gián điệp. hắn cái này kim bài tiểu gián điệp liền phải ở không n ổ i nữa lâm đàm vốn dĩ cùng lục từ ước hảo một tháng sau thấy nhưng tiểu tử nóng nội ba thiên nội liền đem hoa điểm sự thu phục một vòng sau liền ở cực thịnh v i d e o sáng tác bộ nhập trước sợ nhà tư bản bóc lột hắn thời gian không đủ nhiều hoan thiên hỉ địa muốn công tác bởi vì tham dự hoa điểm hạng mục chế tác lục từ là nhảy lớp tăng lương nhập trước chủ quản cấp bậc kế hoạch tiền lương c h ư ớ n g một nghìn vui vẻ vẫn luôn ở hệ chặt ồ nào muốn thỉnh lâm đàm ăn cơm Lục Từ tuy rằng là điều động nội bộ tất c í n h nhưng vẫn là đi toàn năm quan 6 đem phỏng vấn lưu trình. Hờ giờ thu hồi hắn tin tức, ứng Lâm Đàm yêu cầu đối hắn nhà trên bảo mật. Sáng tác bộ chu hội nghị thường kỳ khi Lâm Đàm hướng mọi người giới thiệu Lục Từ đến từ mỗi chế tác công ty có cùng đại ngôi cao, danh biên kịch chờ hợp tác kinh nghiệm. Qua loa giới thiệu liền tính xong việc, một bộ không thân bộ dáng. Lục Từ cũng thực nhập diễn, vững vàng mà lễ phép, gật đầu cười cười sau liền cúi đầu xem nổ tẹo t c trừ bỏ x o á i bên ngoài. không có cấp những người khác lưu lại bất luận cái gì dư thừa tin tức. Mỗi cái kế hoạch làm hạng mục tiến độ hội báo khi đều dùng nhất ngắn gọn từ ngữ, thậm chí còn có người hội báo tin tức nghiêm trọng l à hầu. Lâm Đàm đạm mặt tiên lặng nghe, không có đánh g â y bất luận cái gì một người, cũng không có truy vấn bất luận cái gì một cái hạng mục. Phía trước hai người hội báo xong hạng mục, nàng liền hiểu biết nhóm người này dụng ý. Nàng cái này đương lãnh đạo nếu vô pháp nắm giữ hạng mục mới nhất tin tức, công tác liền nhất định sẽ không thuận lợi. nếu còn bởi vậy chậm trễ cùng mặt khác bộ môn phối hợp công tác kia vẫn là trọng đại sai lầm lão bản liền khả năng sẽ cảm thấy nàng không có quản lý năng lực vô pháp đảm nhiệm sáng tác độ người phụ trách trọng trách lại là ôm đoàn hư cấu nàng tiểu kỹ xảo lâm đ à m cũng không vội vã vạch trần thượng chu nàng làm hồ vân hoa b i u kiện hồi phục công ty nội sở hữu hạng mục tiến độ hôm trước liền thu được bằng biểu tuy rằng không thể tính đặc biệt toàn diện nhưng cũng nhìn ra được hồ vân hoa tận lực cái này kinh nghiệm phong phú lao kế hoạch lặng lẽ hoàn thành nàng công đạo nhiệm vụ không có cô ý làm khó dễ cũng không có hướng mặt khác đồng sự lộ ra tin tức này lâm đảm t r ọ n mắt nhìn mắt hồ vân hoa đối phương cùng nàng ngắn ngủi đối diện sau liền mặt vô biểu tình chuyển khai tấm mắt dường như không có việc gì nhưng hắn trong lòng nhất định biết đoàn đội những người khác ở cố tình cấp lâm đảm chế tạo tin tức hàng rào hắn cũng biết lâm đảm đã bắt được toàn bộ hạng mục tin tức cùng hiện trạng hắn là ở đánh cuộc lâm đ à m nhân tình tạo đời sẽ không b ạ c h trần Lâm Đàm đương nhiên sẽ không vạch trần hắn, làm hắn trở thành những người khác cái đích cho mọi người chỉ trích, đối nàng có chỗ tốt gì? Còn sẽ làm mọi người cảm thấy nàng là cái é c b ờ càng kiên kỵ nàng, không dám cùng nàng lui tới. h u n g chi, liền tính Hồ Vân Hoa không cho nàng làm bảng biểu, nàng cũng có thể từ cố s a n h niên nơi đó thu hoạch công ty nội sở hữu hạng mục tin tức, những người này dám cho nàng làm tin tức hàng rào, chẳng lẽ còn dám cấp lao b ả n làm này một bộ? Nhưng loại này việc nhỏ nào yêu cầu vận dụng đại lao r ờ i núi? đãi mỗi người qua loa giới thiệu song chính mình phụ trách hàng n g c Lâm Đàm không có lập tức nói tiếp nàng ngồi ở ghế dựa lạnh lùng nhìn quét mọi người dùng mười mấy giây trầm mặc cùng xấu hổ không khí tra tấn mỗi cái làm sự tình công nhân tinh thần bọn họ ở cùng nàng cái này lãnh đạo đối kháng không có khả năng các đều đúng lý hợp tình không sợ gì cả loại này bất động thanh sắc lạnh nhạt cùng đánh giá thường thường có thể cho trột dạ mọi người lớn nhất áp lực tâm lý